Vịt nói bọn họ hai cái có phải hay không chuyển trường sợ Nguyệt Khảo không khảo hảo quá mất mặt, đối với hai người xin nghỉ không tới trường học nghe đồn là càng diễn càng liệt. Giáo phương vốn dĩ nghĩ ra mặt ngăn lại, nhưng là lại cảm thấy tựa hồ có điểm chuyện bé xé ra to. Vốn dĩ hẳn là Nguyệt Khảo lúc sau một vòng công bố thành tích bảng đơn, không nghĩ tới trường học ở trong vòng ba ngày liền trước tiên đem này một công tác hoàn thành ở thượng một vòng liền trực tiếp đem sở hữu niên cấp nguyện khảo xếp hạng cùng mỗi vị đồng học sở hữu ngành học tổng phân dùng đỏ thấm giấy rán ở trường học tuyên truyền lan không hề trì hoãn mạnh thản nhiên cùng âu dương đem hai người lấy toàn khoa 6 môn tổng phân mãn phân 600 phân điểm trở thành mùng một niên cấp song song côi thủ lại một lần trở thành trường học nhiệt nghị nhân vật đương nhiên phía trước đối hai người đủ loại mặt trái suy đoán cũng liền tự sụp đổ nếu nói hai người tiểu khảo tam khoa thành tích mãn phân khảo nhập hoa dương trung học bản thân cũng đã rất lợi hại này sáu khoa mãn phân chính là khoa trường. đại gia lập tức đối hai người kia sự tình càng thêm có hứng thú lên. còn có người cố tình đi tìm hai người trước kia tiểu học đồng học đi hỏi thăm bọn họ sự tình trước kia. còn đừng nói hai người vô luận là cùng lớp đồng cấp, thậm chí là đồng học đồng học, không có không quen biết không biết bọn họ hai cái. đại gia đối bọn họ hai người đánh giá thống nhất chính là hai chữ yêu nghiệt. các bạn học đối tới hỏi thăm hai người sự tình người cũng không giấu giếm, đưa bọn họ biết đến hai người sở hữu sự tình toàn bộ đều nói còn càng nói càng hăng say, có rất nhiều bọn họ chính mắt nhìn thấy, có rất nhiều bọn họ nghe tới, tóm lại, hai người kia quả thực chính là ưu tú làm tất cả mọi người hâm mộ ghen tị hận A. Bất quá đây cũng là khẩu thuật người một câu vui đùa lời nói, theo tự thuật người ta nói, bọn họ trường học đồng học đều thực thích hai người kia, tuy rằng Âu Dương đêm không quá yêu nói chuyện, luôn là bãi trương khóc mặt, nhưng là mọi người đều biết kia chỉ là hắn bề ngoài. Nếu người đi hỏi hắn để, hoặc là thỉnh hắn hỗ trợ, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Nhưng là đại gia vẫn là thường xuyên bị hắn kia trương khối băng mặt đông lạnh đến cũng không vài người dám đi tìm hắn hỗ trợ, bất quá tất cả mọi người biết, chỉ có Mạnh Thản Nhân ở, hắn liền tương đối dễ nói chuyện, cũng không như vậy lãnh. nay không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng a đào ra nhiều như vậy về hai người tiểu học thời điểm sự tình. Lúc sau này đó về Mạnh Thản Nhân cùng Âu Dương đêm sự tình liền ở Hoa Dương bị đại gia sở nói chuyện say xưa. Tuy rằng này đó nghe đồn giáo Phương cũng biết, Nhưng là bọn họ tưởng tượng đối hai người cũng không có gì không tốt, ảnh hưởng cũng liền không có nhiều quản. Chương 303 chân long ván cờ. Tuy rằng giáo phương không có ra mặt đi quản này đó đồn đãi, nhưng là đối với trong trường học đồn đãi vẫn là vẫn luôn tương đối chú ý lúc trước này hai cái học sinh xin nghỉ, là Âu Dương thư ký bí thư tự mình chào hỏi qua, bọn họ tuy rằng không rõ lắm hai cái học sinh rốt cuộc là đi làm cái gì đi, nhưng là ở thản nhiên cùng Âu Dương đêm trở về phía trước. Bọn họ vẫn là tận lực muốn khống chế được trường học dư luận không thể đối hai người mặt trái ảnh hưởng quá nhiều. Chẳng những là bởi vì hai người thân phận đặc thù, càng có rất nhiều, tại đây khai giảng gần một tháng tạ hưu thời gian, vô luận là từ nhậm khóa lao sư, vẫn là mặt khác trường học lãnh đạo đều cảm thấy này hai đứa nhỏ không tồi. Tuy rằng hoa dương trung học trước nay cũng không thiếu ưu tú học sinh, nhưng là rốt cuộc giống như vậy ưu tú học sinh, vẫn là đệ nhất có, nếu bởi vì một ít có lẽ có sự tình, một ít không thật đồn đại thương tổn này hai đứa nhỏ Đây là trường học cũng không muốn nhìn đến. Ở trong trường này về hai người không tới đi học suy đoán đã rõ ràng không mang theo có mặt trái tính tình hôn giới, vẫn là có như vậy một hai cái không hài hòa thanh âm tồn tại. Nơi phát ra sao, chính là lúc trước cùng thản nhiên bọn họ khai giảng ngày đầu tiên liền kết tới sống núi vị kia phú nhị đại thiên kim tiểu thư. Cái kêu kêu ngạo sắc thật không có ánh mắt, hoàn toàn không có đầu vóc phú nhị đại tiểu cô nương. Lần đầu tiên gặp mặt cũng đã làm thản nhiên bọn họ thực khó chịu, bất quá thản nhiên cũng không tính toán cùng nàng so đo không nghĩ tới nhân gia còn cảm thấy thản nhiên bọn họ là sợ chính mình. Cũng không có việc gì liền chạy đến nhân gia nhất ban cửa đi hoảng. thản nhiên đối với loại người này luôn luôn là không đáng để ý tới, vốn đang tưởng thông qua tiền tài thu mua thản nhiên cùng Âu Dương đêm tiểu cô nương vừa thấy nhân gia căn bản là không phản ứng nàng nhiều ít là có chút thẹn quá thành giận, nhưng là loại này không đạt mục đích thì không bỏ qua người tổng cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Vì thế cô ý vô tình muốn cùng hai người lôi kéo làm quen đương nhiên rồi kết quả là có thể nghĩ cái này chính là chọc giận vị này nhà giàu thiên kim vì thế thừa dịp hai người không ở trường học trong khoảng thời gian này nàng cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào đem chính mình có thể nghĩ đến sở hữu không thật đồn đại tìm không ít người đi nói lúc sau liền biến thành chính xác vườn trường đều biết đến lời đồn đại tỷ như vừa mới bắt đầu đối thảm nhiên cùng Âu Dương đem suy đoán nhiều nhất là hai người khảo thí không khảo hảo không mặt mũi tới đi học đồn đại chính là xuất từ vị này chi khẩu Không nghĩ tới không bao lâu đã bị trường học kịp thời công bố thành tích bảng sở đánh vỡ. Nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Lần này nàng liền nói là bởi vì trường học thu bị hai người chỗ tốt, cố ý ở thành tích thượng làm giả gì đó. Tóm lại, vị cô nương này đã đem mất đi lý trí, như vậy không sáng suốt bôi đen, đã không phải sẽ chọc giận thản nhiên bọn họ vấn đề, ngay cả giáo phương đều bị đắc tội. Gần nhất giáo phương vẫn luôn ở bí mật tra tìm này sau lưng tản bộ không thật lời đồn, hơn nữa ác ý hủy hoại trường học sinh ý người. Tin tưởng không dùng được bao lâu. Nay tiểu cô nương liền sẽ bị tốn ra tới xử lý. Đáng tiếc cái này tiểu cô nương, tuổi nhỏ, tâm thuật bất chính. Nàng nhưng thật ra đối nàng ba ba nói, kẻ có tiền kia một bộ cách làm nghe xong cái thập phần mười, Nhưng là lại đã quên, ở khai giảng ngày đầu tiên. Nàng ba ba cảnh cáo nàng ly thản nhiên bọn họ xa một chút nói, sắc thật hoàn toàn quên. Này hậu quả cũng không phải nàng có khả năng đủ thừa nhận. Tối hôm qua, liền ở thản nhiên từ đế đô gấp trở về vào lúc ban đêm. Dê đài truyền hình thành phố thứ nhất tin tức, văn động Hoa Dương Trung học. Tuy rằng không phải mỗi người đều xem tin tức, nhưng là lúc này xem người vẫn là tương đối nhiều. Liên tính ngươi không thấy. Ngươi đồng học cũng nhất định sẽ ở tối hôm qua gọi điện thoại nói cho ngươi chuyện này. Cho nên hôm nay sáng sớm, cơ hồ là Hoa Dương từ hiệu trưởng lãnh đạo, cho tới học sinh, chính là người vệ sinh, phòng trừng đều đã biết thản nhiên cùng Âu Dương đêm đi tham gia thi đấu sự tình. Nay còn không phải cái gì chuyện quan trọng, làm dê thị người. Hai vị có thể trở thành cái kia thần bí hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên, chuyện này mới là tối hôm qua tin tức chung về hai người đưa tin quan trọng nhất bộ phận. Bất quá cũng may đài truyền hình lãnh đạo, có cá biệt là nhận thức hai đứa nhỏ. Cũng biết hai nhà người nhà chưa chắc hy vọng hai đứa nhỏ như vậy công khai lộ mặt, vì thế công đạo phía dưới người. Tại biên tập tin tức thời điểm, tận lực cấp hai đứa nhỏ mặt bên màn ảnh, không cần chính diện ra kính. Mặc dù là như thế, chỉ cần là nhận thức hai người người, chỉ bằng một cái sườn mặt liền đủ để nhận ra bọn họ. Cho nên hôm nay hoa dương không khí liền biến thành như vậy. Mọi người nhìn bọn họ hai cái, liền cùng thấy quái vật dường như. Mặc dù là không giới cờ người, mặc dù là ở tối hôm qua phía trước còn không biết cái kia cái gọi là thần bí hoa hạ cờ vây hiệp hội là cái thứ gì người, ở tối hôm qua cũng đã đem này đó đều làm rõ ràng. Nếu hôm nay còn có hoa dương bất luận cái gì một học sinh, còn không biết. Hai người tham gia cái kia tổ chức là có bao nhiêu ngưu ích, kia phòng trường liền nhất định sẽ bị người khinh bỉ, cảm thấy ngươi quả thực chính là kiến thức hạn hẹp. Đương nhiên, nơi này là không có khả năng không có hoàn toàn không rõ ràng lắm hoa hạ cờ vây hiệp hội là gì đó người, nhưng là đại gia Trang vẫn là tương đối giống, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra tới hắn vô chi. Thản nhiên một bên nghe hàng phía trước tôn tiểu Mỹ mặt mày hớn hở thuật lại mấy ngày nay trong trường học về bọn họ đồn đãi, cùng tối hôm qua ở tin tức nhìn thấy bọn họ hai cái kích động tâm tình, một bên tự động náo bổ. Hai người rời đi mấy ngày nay này trong trường học náo nhiệt. Nghĩ nghĩ đột nhiên liền cười. Âu Dương đêm túi đầu vừa thấy dựa vào hắn trên vai thản nhiên lại cười ngây ngô. Liền biết nàng chính mình không biết suy nghĩ cái gì, cũng không đi quản hắn. Nhưng thật ra tôn tiểu Mỹ, bị thản nhiên đột nhiên này một tiểu làm cho sừng sốt. Chơi ạ, cô nương này là muốn như thế nào? Nàng là nữ sinh đều bị này cười làm cho trong lòng bang bang thằng nhẹ. Nếu là nam sinh không phải càng xong rồi đột nhiên nàng trong đầu liền xuất hiện liền cái tự yêu nghiệt. Ngậy! Nàng tựa hồ đã nói ra, thản nhiên còn ở chính mình não bổ căn bản không nghe được tôn tiểu Mỹ kia hai chữ, Âu Dương đêm nhưng thật ra nghe được, nâng lên mí mắt nhìn tôn tiểu Mỹ liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, liền lại tiếp tục cầm lấy quyển sách trên tay nhìn lên. Tôn tiểu Mỹ thấy được Âu Dương đêm nhìn nàng kia liếc mắt một cái, trong lòng cả kinh, cái này Âu Dương đêm ngày thường thoạt nhìn chỉ là cảm thấy lạnh như băng, không nghĩ tới vừa rồi ánh mắt như vậy doan người. Âu Dương đêm cũng vô dụng tới quá mức nghiêm khắc ánh mắt xem tôn tiểu mỹ. Chỉ là một loại bản năng phản ứng không nghĩ tới liền dọa tới rồi đối phương Hắn cũng không quá đương hồi sự Rốt cuộc trừ bỏ thản nhiên sự tình ở ngoài hắn tựa hồ cũng sẽ không đặc biệt chú ý ai cảm thụ Thượng khóa chủ nhiệm lớp lâm lão sư tới lúc sau nhìn thấy thản nhiên cùng Âu Dương hôm qua đi học Vẻ mặt vui sướng đem hai người hảo một đốn khích lệ Lúc này đây nguyệt khảo thành tích ra tới lúc sau Nhất ban tuy rằng không có đại biến động Nhưng là vẫn là có ba bốn học sinh là từ khác ban điều tới Nàng mang cái này ban là lần này ưu tú nhất Nàng đã nghĩ tới bọn học sinh ưu tú, nhưng là thản nhiên cùng Âu Dương đêm vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Nhiều năm như vậy còn trước nay chưa thấy qua 6 khoa mãn phân đồng thời có thể xuất hiện hai cái, còn đều là nàng học sinh. Thành tích hảo còn chưa tính, này hai đứa nhỏ chính là cái gì, đều nhìn làm người vừa ý tối hôm qua nàng nhìn đến trong tin tức hai đứa nhỏ sườn mặt thời điểm, lúc ấy lôi kéo người nhà liền nói này hai người đều là chính mình học sinh, cái loại này tự hào cảm a, quả thực là vô pháp hình dung. Vốn dĩ nghĩ Này hai cái học sinh khẳng định không có khả năng nhanh như vậy trở về, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền ở phòng học nhìn thấy bọn họ. Lâm lão Sư vui vẻ đem hai người khen ngợi một chút, nhưng là về tối hôm qua tin tức chung sự tình nàng nhưng thật ra không hỏi. Rốt cuộc tin tức giữa hai người đều là sơn mặt, nói không chừng nhân gia không muốn công khai chuyện này đâu, làm lão Sư vẫn là muốn tôn trọng học sinh. Lúc sau thản nhiên cùng Lâu Dương đêm ở trường học thanh danh càng là đại chấn còn có không ít thời điểm thượng cấp lãnh đạo tới Hoa Dương Trung học thị sát thời điểm. Điểm danh muốn gặp thấy này hai đứa nhỏ. Có chút biết Âu Dương Đêm cùng Âu Dương Vân quan hệ cũng chính là thấy hai đứa nhỏ khích lệ một phen, có chút không biết Âu Dương Đêm thân phận, vừa thấy Âu Dương Đêm kia cùng Âu Dương Vân sáu phần tương dung mạo tiên sinh lăng một chút, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, cũng chính là khích lệ hai đứa nhỏ vài câu, chạy nhanh làm nhân gia đi trở về. Làm cho trường học gần nhất lãnh đạo thị sát, hai người cảm giác so giáo lãnh đạo còn muốn ngồi đâu, cũng may tình huống như vậy ở qua một đoạn thời gian lúc sau. Âu Dương Vân tự mình đệ lời nói cấp hiệu trưởng lúc sau, mới kết thúc hai người nửa công vụ nhân viên tiếp tân thân phận. Lúc sau một đoạn thời gian, thản nhiên trừ bỏ vội trong tay sự tình, lớn nhất sự tình chính là vội vàng cởi bỏ kia bộ cờ vây chi mê. Nghiên cứu có như vậy hơn một tuần bộ dáng, nàng cùng Hồng Y để nghiên cứu không ít văn tự, rốt cuộc đem cờ vây đua thành tự xem minh bạch, chân long văn cờ. Tuy rằng vẫn là không có cởi bỏ này bộ cờ vây chi mê, nhưng là ít nhất cũng coi như là có chút tiến triển thản nhiên cùng Hồng Y hưng phấn nửa ngày, lúc sau chủ yếu đột phá khẩu chính là vội vàng nghiên cứu cái này cái gọi là chân long ván cờ rốt cuộc là ý gì. Từ phía trước quân cờ chính mình sắp đặt ở bàn cờ phía trên, thản nhiên bọn họ liền không có biện pháp đem bố thành ván cờ quân cờ bắt lấy tới, hai người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên chỉ cần một có rảnh liền đi nghiên cứu trong không gian những cái đó sách cổ linh tinh, hy vọng từ bên trong có thể tìm được về cái này chân long ván cờ một ít tin tức. Rốt cuộc ở một quyển thực cổ xưa thực cổ xưa, đã không biết là khi nào, người nào viết làm tìm được rồi về chân long ván cờ một chút tin tức. Nay bộ chân long ván cờ là năm đó thượng cổ thời kỳ một vị Vu sư chi vật, kỳ thật nó nguyên hình cũng không phải cờ vây, mà là một khối đai ngọc hoàn. Sau lại nó chủ nhân đem này khối đai ngọc hoàn làm thành hôm nay nhìn đến cờ vây bộ dáng. hơn nữa đem hắn chân chính bảo vật giấu ở trong đó, sau đó làm phong ấn, chỉ cần có người có thể cởi bỏ cái này chân long ván cờ. Liền có thể được đến vị này đại vu sư bảo vật, tuy rằng thản nhiên bọn họ cũng không rõ ràng này trong đó bảo vật rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể khẳng định chính là đại vu sư bảo vật tuyệt đối không thua gì phía trước được đến hạo thiên kính. Tuy rằng không có xác định bên trong nhất định là có thượng cổ thần khí, nhưng là cái này tin tức đã đáng giá hai người hưng phấn, không nghĩ tới này ngẫu nhiên được đến đồ vật cư nhiên là như vậy cái hảo bảo bối, bất quá thản nhiên nhìn đã cùng lúc trước lấy về tới hoàn toàn thay đổi dạng cờ vây lại là buồn bực một phen. Thứ này nàng muốn như thế nào lấy ra đi gặp người A. Trưng 304 thượng cổ hiên viên. Hiện tại không có biện pháp trước phá ván cờ đi, đến lúc đó lại nghĩ cách giải thích chuyện này đi. Phía trước phía sau gần một tháng thời gian thản nhiên cùng Hồng Y dễ vội vàng lăn lộn nghiên cứu ván cờ sự tình. Hai người cơ hồ đem trong không gian kỳ phổ đều phiên biến cũng không tìm được giải chân long ván cờ biện pháp. Ai, cái này phá ván cờ, cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào giải, bên trong rốt cuộc là thứ gì A, tàng đến như vậy bí ẩn. Càng là như vậy ta càng muốn biết bên trong nội dung, Hồng Y Lý Thản nhiên không có biện pháp đành phải chiều Hồng Y Lý làm đúng. Ta cũng không có biện pháp. Liên tính sở hữu sự tình Hồng Y Lý đều tưởng giúp Thản nhiên đi làm, liên tính sở hữu khó khăn đều tưởng giúp nàng đi giải quyết, chính là chuyện này thượng hắn thật sự không thể ra sức. Thản nhiên thở dài một hơi, tiếp tục nhìn chầm chầm bàn cơ xem, có phải hay không thật sự không có cách nào giải khai. Ai? Thản nhiên cảm giác chính mình đều phải từ bỏ, đầu một hồi cảm thấy như vậy vô lực Thản nhiên ngáo nổi lên tính tình, tưởng đem quân cờ bẻ xuống dưới, thử vài lần cũng chưa dùng, liền tính là dùng linh lực đều không được, sở tính vừa giận liền đem toàn bộ bàn cờ lại ném trở về trong nước, dù sao cũng là cái dạng này, cùng lắm thì hỏng rồi liền hỏng rồi đi. Hồng ý gì nhìn thản nhiên cáu kỉnh cũng không ngăn lại nàng, này đều gần một tháng, cũng sắc thật là làm khó nàng, ý tưởng tính tình liền phát giận đi. Hồng ý gì chờ nàng bất động, an vạ trên mặt đất không đứng dậy, liền qua đi linh tuyển đem bàn cờ ở nhặt lên. Một lần nữa đặt ở trên mặt đất. Hồng ý gì ta có thể hay không không cần cái này phá bản cờ A, hảo sinh khí. Thản nhiên tiếp tục chơi xấu. Có thể, ngươi ném cũng không quan hệ, bất quá vẫn là không cần bị ngoại tộc nhặt đi là được. Đến hảo hảo tìm một chỗ ném. Hồng ý gì làm như có thật nói. Cũng đúng vậy, ta vất vả như vậy thắng trở về, nếu là cấp mẹ quốc người nhặt đi. Vẫn là cất dấu bảo bối đồ vật, ai đến lúc đó liền càng phiền toái. Thản nhiên theo Hồng Y G nói nghĩ nghĩ giống như cũng không thích hợp. Gì? Thản nhiên giống như phát hiện điểm bất đồng. Làm sao vậy? Hồng Y G nghe được thản nhiên phản ứng thò qua tới, nhìn thản nhiên. Nơi này không giống nhau, ta nhớ rõ nơi này nguyên lai like có một viên quân cờ. Như thế nào thiếu một viên? Thản nhiên đều nhìn chầm chầm này phó ván cờ một tháng, quả thực đều phải khắc vào trong đầu, cho nên mặc dù là thiếu một viên quân cờ đều có thể nhìn ra tới. Ta tìm xem. Hồng y ghi nghe được nàng lời nói, liền xuống nước đi tìm quân cờ, chính là vớt nửa ngày như thế nào cũng tìm không thấy, kỳ quái. Cuối cùng ngay cả thản nhiên đều xuống nước đi tìm, cũng không có tìm được rơi xuống kia viên bạch tử. Chẳng lẽ là biến mất? Đây là sự tình gì? Thản nhiên đều mau bị này phó ván cờ làm điên rồi, đây đều là sự tình gì a? không thể hiểu được quân cờ liền biến mất. Người xem cái kia cá. Hồng y ghi thuận tay một lóng tay. Tay mắt lanh lẹ liền đem một cái phiếm màu bạc bạch quang một cái ngọc long ngư từ trong nước vớt đi lên. Không phải là ăn xong đi đi. Thản nhiên đoán được một loại khả năng tính, trực tiếp ở cái kia tiểu ngư trên bụng đè xuống, liền thấy xì một chút, từ cá trong miệng phun ra một kiện đồ vật. Hai người túi đầu vừa thấy, quả nhiên là màu trắng quân cờ, lại xem cái kia cá chính mình nhảy nước động, Lại tung tăng nhảy nót. Hồng y gì không lưng từ trong nước nhặt lên kia cái quân cờ, giao cho thản nhiên trong tay. Thản nhiên đem quân cờ nết ở trong tay vớt ve nàng tựa hồ là có ý tưởng. hồng y lìa nhìn thản nhiên biểu tình cũng không quay rời nàng, làm nàng một người lẳng lặng suy nghĩ một hồi đi. hắn xoay người liền vào trong rừng trúc đi tu luyện. đại khái 15 phút từ lúc sau, ở trong rừng trúc hồng y lìa liền nhìn đến trong không gian một trận kim quang nổ tung. tựa hồ là thản nhiên đứng vị trí. hắn trong nháy mắt liền thuận di đến thản nhiên bên người. hồng y lìa, hồng y ta giải khai, ta giải khai, cái kia phá ván cở ta giải khai. Thản nhiên không nghĩ tới thật sự sẽ từ bỏ. Vừa rồi chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, nhìn đến hồng y xuất hiện ở chính mình bên người, liền lôi kéo hồng y xuất tay lại nhảy lại nhảy, đủ để cảm nhận được nàng vui vẻ. Ân, ta thấy được, bất quá đó là cái gì? Hồng y dị tựa hồ nhìn đến kia lấp lánh phát ra kim quang ván cờ tựa hồ đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng hợp thành một khối đai ngọc hoàn. Cái này chính là đại vụ sư cái kia đai ngọc hoàn đi. Thật là quá thần kỳ, những cái đó tiểu quân cờ cư nhiên có thể hợp thành một kiện đồ vật. Ta nghĩ như thế nào nổi lên trên transform tới, có thể tổ hợp có thể tách ra. Thản nhiên đồng học lại nghĩ đến một bên đi. Chính là bảo vật ở nơi nào đâu. Thản nhiên nhìn tựa hồ chỉ có một khối ngọc hoàn đồ vật, như thế nào cũng không thấy được bảo bối ở nơi nào a. Hồng y gì bị hắn hỏi kẹt. Hắn chuẩn bị qua đi xem xét vừa thấy, kết quả ngón tay mới vừa một đụng tới đai ngọc hoàn, kia khối ngọc hoàn liền nứt ra ta không phải cố ý, ta cũng không như thế nào đó. Hồng y gì khẩn trương giải thích lên. Hắn là thật sự chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, không mang theo như vậy dò người. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, thứ này cũng quá yếu ớt đi. Liên tính là mấy ngàn năm trước đồ vật cũng không đến mức như vậy đi, thật là nguyên lai cổ nhân trong tay cũng có ngụy kém sản phẩm A. Thản nhiên bĩu môi nói, cái này phá văn cờ, phía trước cha tấn nàng lâu như vậy, thật vất vả giải khai, cư nhiên lập tức liền hư rồi, thật là tức chết người đi được. Vô luận như thế nào hiện tại đã là cái dạng này, thản nhiên đã lười đến đi ly nó. Muốn hư thì hư đi, muốn hư liền hư đi, dù sao loại chuyện này là không có cách nào giải quyết. Liên ở hai người nhìn cái này đã hư rất đai ngọc hoàn cực độ buồn bực thời điểm, đột nhiên liền ở đai ngọc hoàn vết nứt ra cư nhiên phát ra ra một đạo màu đỏ quang mang, tựa như lúc trước hồng y bị giải phong thời điểm giống nhau, hồng quang tận trời. Hai người tuy rằng có linh lực trong người, nhưng là vẫn là bị này nói quang mang hoảng đến không mở ra được đôi mắt. Chờ đến quang mang yếu bớt, hai người lại mở to mắt thời điểm bàn cờ cùng cờ vây cư nhiên hồi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ là trên mặt đất tựa hồ nhiều một kiện đồ vật. Thản nhiên chạy nhanh tiến lên nhặt lên, hiên viên trận pháp. Đây là một quyển sách cổ, thượng thư hiên viên trận pháp bốn cái thiếp vàng chữ to. Này bốn chữ phương pháp sáng tác là cùng phía trước cờ vây bàn thượng dùng quân cờ sở sắp hàng kia mấy cái chân long ván cờ bốn chữ là thuộc về cùng loại tự thể. Còn hảo thản nhiên bọn họ gần nhất liền ở nghiên cứu cái này tự thể, bằng không cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra này bốn chữ. Nay chẳng lẽ chính là thượng cổ hiên viên thị binh pháp thư? Cái này thản nhiên giật mình cũng không nhỏ, tuy rằng còn không có lật xem bên trong nội dung, nhưng là nàng trực giác liền nghĩ tới thượng cổ cái kia hiên viên thị. Cái kia từ có hoa hạ dân tộc bắt đầu liền có binh pháp lao tổ tông. Hiên viên thị Hồng ý gì là từ thượng cổ thời điểm vẫn luôn tu luyện đến hiện đại khí hồn, đối hiên viên thị hắn cũng không xa lạ, chính là cái kia thượng cổ chiến thần, muốn thật là hắn trận pháp, đó chính là tuyệt đối bảo bối. Khó trách đại vu sư sẽ như vậy nghiêm mật phong ấn tại ván cờ giữa. Ta không biết, nhưng là nếu là hắn nói, chúng ta đây phải tới rồi một kiện thiên đại bả bối. Thản nhiên quả thực hưng phấn không kèm chế được. Lúc sau hai người trải qua lặp lại xác nhận, này bổn sách cổ sắc thật chính là năm đó chiến thần hiên viên thị sở lưu lại bài binh bố trận binh pháp chi thư. Tuy rằng thứ này đối thản nhiên tới nói tác dụng không lớn, nhưng là tưởng tượng đến thứ này thiếu chút nữa rơi vào mẹ quốc người Tây, nàng chính là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh Tuy rằng nàng tin tưởng trừ bỏ nàng ở ngoài không có bất luận kẻ nào có thể tẩy bỏ cái này chân long trận pháp, hoặc là bọn họ ngay cả chân long trận pháp vốn dĩ diện mạo cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấy, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thứ này thật sự rơi vào mẹ quốc người Tây, hoa hạ dân tộc liền thật sự khi nguy ngập nguy cơ. Hai người đem này bộ chiến thần thân thủ sở binh pháp đặt ở trong không gian thích đáng bảo tồn, bất quá có rảnh thời điểm, thản nhiên cũng tính toán cũng nghiên cứu một chút. Rốt cuộc đây chính là chiến thần chi thư a. Đang ra kính ngưỡng đồ vật A liền tính không có chiến tranh, nàng không dùng được, nhưng là nàng phiên phiên thư. Bên trong có một ít kỷ môn độn giáp chi thuật đồ vật, nàng đối cái này nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy không có việc gì thời điểm có thể nghiên. Cứu nghiên cứu cái này không tồi Từ từ, hiên viên binh pháp. Hiên viên binh pháp, thản nhiên tựa hồ ở cái kia gặp qua cái này từ tương quan đồ vật. Thản nhiên có bắt đầu điên cuồng ở nhà chính giá sách trước có bắt đầu tìm kiếm lên. Hồng Y Ghi nhìn thản nhiên động tác. Thở dài, gần nhất đứa nhỏ này quả thực chính là cuồng táo chứng bệnh phát bộ dáng a một bên cảm khái thản nhiên cái này trạng thái, một bên lại không biết nàng lại nghĩ tới cái gì, liền tính là tưởng hỗ trợ cũng không biết từ đâu xuống tay. Tìm được rồi, tìm được rồi. Thản nhiên thật đúng là như là ở vào điên cuồng trạng thái giữa, còn hảo không có gì người nhìn đến bộ dáng này thản nhiên, bằng không tất nhiên phải bị nàng do đến. Cũng may Hồng Y gì gần nhất đã nhìn quen thản nhiên loại trạng thái này, cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Có thể thực bình tĩnh ở một bên nhìn. Hồng ý ý ngươi biết không? Đây là thượng cổ 10 đại thần khí chí nhất. Đây là thần khí A. Thản nhiên quả thực cảm thấy chính mình quá thông minh quá lợi hại, nàng quá tưởng khen khen chính mình chính mình, này đều có thể bị nàng nghĩ đến. Cái gì? Ngươi nói đây là thần khí. Hồng ý ý tuy rằng cũng không cảm thấy thản nhiên ở cùng hắn nói giỡn, nhưng là cũng hoàn toàn không cảm thấy đây là thật sự. Rốt cuộc này rõ ràng nhìn đây là một quyển sách A, tuy rằng nó là thượng cổ chiến thần binh thư. Nhưng là cũng không đại biểu nó liền có thể giả mạo là thần khí a Thật sự, thật sự, ngươi xem nơi này. Thượng cổ mười đại thần khí bên trong có một kiện là như vậy hình dung. Nó bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, thần khí nơi tay thiên hạ tận đến. Thản nhiên nhảy ra một quyển sách chung một hàng nội dung, tuy rằng là cổ văn, nhưng là đối với gần nhất một tháng đem cổ văn đều mau xem lạn thản nhiên cùng từ 5.000 năm chứng kiến hoa hạ văn minh hồng y tới nói quả thực liền cùng đọc bạch thoại văn giống nhau đơn giản. Bắt đầu này cũng không thể chứng minh ngươi trong tay chính là cái này thần khí A tuy rằng giống như dùng nó tới giải thích bách chiến bách thắng, không gì địch nổi cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là ta còn là cảm thấy không giống. đâu một hồi, Hồng Y lý phản bác thản nhiên nói, cũng không phải hắn không tin thản nhiên nói, nhưng là rốt cuộc cái này cách nói quá làm người khó mà tin được. Ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, xem đi nơi này nơi này, này một câu chính ngươi xem. Thản nhiên vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình đem trong tay thư ném cho Hồng Y lý Thư chung là nói như vậy, thượng cổ hiên viên, từng có một thần khí, thuộc thượng cổ mười đại thần khí chi nhất, nó vô hình vô ảnh, lại nhưng tẫn được thiên hạng. Trước 305 đệ đệ sinh ra, vô hình vô ảnh, còn không phải là nói nó không có ngoại tại hình thức sao. Bất chính thức cùng này bộ trận pháp tương cùng sao. Mặt khác nói cái này thượng cổ thần khí là ở hiên viên thị trong tay, thượng cổ thời kỳ trừ bỏ chiến thần hiên viên thị, còn có thể có ai có thể có được thần khí đâu. Thàn nhiên tiếp tục giải thích ý nghĩ của chính mình. Hình như là có chuyện như vậy, mà là, hiên viên thị làm thượng cổ chiến thần thật là bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, nếu có thể được đến hắn này bộ trận pháp thêm binh pháp sát thật là có thể thống trị thiên hạ. Hồng YG cũng dần dần tin thản nhiên ý tưởng, nếu thật sự tồn tại một loại thần khí nó vô hình vô ảnh, trừ bỏ là thứ này cũng sẽ không có mặt khác đồ vật tồn tại. Nhất mấu chốt chính là, ngươi có nhớ hay không, chúng ta tra tìm phía trước tư liệu nói, về này bộ chân long ván cờ cách nói lúc ấy là nói này bộ chân long ván cờ là bị một vị thượng cổ đại vu sư sở làm phong ấn thượng cổ đại vu sư liền tính ta không hiểu biết ngươi là không có khả năng không hiểu biết kia chính là toàn bộ đều là bộ lạc thủ lĩnh a có thể làm đại vu sư đều là có được vu thuật cùng đoán trước tương lai bản lĩnh còn có thể lãnh binh tác chiến nhân vật nay bộ trận pháp yêu cầu bị như thế nghiêm mật phong ấn vậy đại biểu này bộ trận pháp đối với đời sau lực ảnh hưởng cực đại thản nhiên nghĩ nghĩ tiếp tục nói tại đây bộ cờ vây cất dấu chúng ta nói quen thuộc linh lực chẳng lẽ còn không thể chứng minh nó linh lực cùng ta hiện tại sở hữu có được thượng cổ thần khí là có liên hệ sao thản nhiên đã thập phần khẳng định nay bổn hiên viên trận pháp nhất định là thượng cổ thần khí giữa một kiện trừ bỏ thượng cổ thần khí nàng không thể tưởng được mặt khác khả năng tính yêu cầu bị như vậy tỉ mỉ ẩn tàng rồi mấy ngàn năm hơn nữa trừ bỏ linh tuyên thủy nàng tin tưởng không có mặt khác biện pháp có thể cởi bỏ chân long ván cờ câu đố trừ phi có được không gian linh vọng Nếu không bí mật này là vĩnh viễn đều không thể cho hấp thụ ánh sáng. Năm đó Tần Thủy Hoàng cũng là hao tổn tâm cơ đi tìm tứ tán bên ngoài thượng cổ thần khí, trừ bỏ Hạo Thiên Kính ở ngoài, hắn không thu hoạch được gì, nguyên nhân khả năng chính là cùng không gian linh vòng có quan hệ, như vậy xem ra, không gian linh vòng mới là cởi bỏ thượng cổ 10 đại thần khí chi mê chìa khóa. Cũng đúng là bởi vì nàng bị không gian linh vòng sở nhận chủ, cũng mới có thể đủ một kiện lại một kiện cởi bỏ chúng nó bị phong ấn 5000 nhiều năm bí mật. Tuy rằng hiện tại trong tay Minh Nguyệt Lưu Lam xứng cùng Hạo Thiên Kính nàng còn không có cởi bỏ phong ấn, bất quá không vội, kia hai cái danh khí quá lớn, nàng cũng không tính toán như vậy vội vã cởi bỏ phong ấn, phải chờ tới sở hữu 10 đại thần khí gom đủ, có lẽ chính là cơ hội. Tính lên, hiện tại 10 đại thần khí, thản nhiên đã có được Minh Nguyệt Lưu Lam xứng, Hạo Thiên Kính, Phục Hy Cầm, Càn Khôn Lò Bát Quái còn có trong tay không gian linh vòng đã vừa mới được đến hiên viên trận pháp, giữ lại bốn kiện. Nàng tin tưởng ít nhất có một kiện là ở ẩn vệ trương họ tộc nhân trong tay. Cho nên nếu muốn thu thập đến mặt khắc thần khí, nàng thế tất muốn tìm được trương họ tộc nhân mới là hàng đầu nhiệm vụ. Mấy năm nay sở hữu thản nhiên cư xuất phẩm đồ vật, nàng đều là ở mặt trên khắc lên hồng liên tiêu chí, cũng không biết đối phương thấy được không có, xem ra nàng muốn đem hồng liên đánh dấu khuyết tán càng vì rộng khắp địa phương đi, liền yêu cầu nhanh hơn nàng thành lập kinh tế đế quốc nền bước. Thản nhiên đem chân long ván cờ chi mê cởi bỏ lúc sau. Cờ Vây lại khôi phục phía trước bộ dáng. Nhưng là lúc này đây, nó lại không hề có được một chút linh lực, này linh lực khả năng từ bắt đầu chính là này buồn hiên viên trận pháp sở mang. Chỉ là từ trước bị phong ấn, linh lực vẫn luôn có vẻ tương đối mỏng manh, hiện giờ bị Thản Nhiên từ chân long ván cờ giữa phá giải ra tới, nó ở trong không gian gắt lại, linh lực một ngày càng hơn một ngày. Cờ Vây khôi phục nguyên lai like bộ dáng, Thản Nhiên cuối cùng là có thể yên tâm, rốt cuộc nàng nếu là nói cho đại gia nàng đem Cờ Vây cấp hủy liền cặn bã đều không còn. Nàng thật sự nói không nên lời. Nhưng là nàng cũng không có khả năng cầm lúc trước cái kia hư rất đai ngọc hoàn cho đại gia xem. Nói cho nhân gia, Các ngươi xem đi, các ngươi muốn xem cờ vây chính là biến thành như vậy, nhưng thật ra phỏng trường đại gia tám phần đương nàng là điên rồi. Hiện giờ cuối cùng là có thể đem cờ vây triển lãm cho đại gia nhìn. Kia bộ cờ vây cũng liền thật sự chỉ là danh gia mài rua, danh thủ quốc gia chuyên dụng cờ vây, mặt khác ý nghĩa đã vinh viễn sẽ không bị thế nhân biết. Thản nhiên buồn bực hơn một tháng cũng không lại lấy ra kia bộ cờ vây, Âu Dương đêm liền vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, gần nhất nhìn đến Thản Nhiên tựa hồ tâm tình hảo không ít, kia bộ cờ vây cũng lộ diện, hắn liền càng không tính toán hỏi. Nhưng là hắn trong lòng lại nhớ rõ Thản Nhiên phía trước nói câu nói kia, nàng hỏi hắn, nếu chính mình đem kia bộ cờ vây hủy hoại sẽ thế nào? Vì cái gì muốn hủy diệt đâu? Vì cái gì rõ ràng đã là hạ định quyết định muốn hủy diệt cờ vây, chính là cờ vây hoàn hảo không tổn hao gì lại xuất hiện. Thản nhiên tại đây một tháng rốt cuộc là làm chút cái gì? Mấy vấn đề này, hắn rất muốn làm minh bạch. Nhưng là hắn nhưng vẫn đều không có hỏi qua, một ngày nào đó hắn tin tưởng thản nhiên sẽ chính miệng nói cho hắn. Sau nửa năm, thản nhiên còn đồng đan hệ liệt dược trang ở toàn cầu 20 quốc gia làm thí nghiệm phản hồi đều phi thường lý tưởng, được đến các màu da nhân chủng nhất trí khen ngợi, mọi người đều ở hỏi thăm rốt cuộc có thể từ nơi nào mua sắm đến còn đồng đan sản phẩm, mọi người đều cảm thấy này bộ sản phẩm hiệu quả phi thường hảo. Chính là chờ đến lúc đó sản phẩm một khi mặt thế liền có thể tranh mua đến. Rốt cuộc lúc trước sở đưa thí nghiệm dùng trang quá ít chỉ đủ 3 tháng sử dụng, đúng là vừa mới khởi hiệu thời gian. Cho nên ở còn đồng đan còn không có mặt thế phía trước, cũng đã có cực hảo danh tiếng cùng người tiêu thụ cơ sở. Thản nhiên cùng mấy nhà thương nghị lúc sau, quyết định ở sang năm đêm còn đồng đan chính thức đầu tư mặt thế. Nhà xưởng thiết lập tại Hoa Hạ Đại Lục cùng Hong Kong hai cái địa phương. Rốt cuộc muốn suy xét đến mặt hướng quốc tế thị trường vấn đề Ở ngay lúc này, Hong Kong sản phẩm ở quốc tế thượng tán thành độ vẫn là muốn so hoa hạ khu vực muốn hảo rất nhiều, đừng hỏi vì cái gì, ngươi hiểu. Lúc trước thành lập thản nhiên cư Mỹ phẩm dưỡng da này tuyến thời điểm, chính là dự định muốn thiết lập tại thản nhiên đường kỳ hạ. Dược phẩm cùng sở hữu trung dược phẩm có quan hệ sở hữu sản phẩm toàn bộ thuộc sở hữu với thản nhiên đường kỳ hạ. Cho nên này một bộ phận cũng đã bị nhận định là dược trang sản phẩm. Loại này muốn trang chính là thật đánh thật so đời sau những cái đó mặt khác quốc gia cái gọi là dược trang muốn tới thật sự. Mặt khác thản nhiên đường kỳ hạ dược trang mỹ phẩm dưỡng ra, này đơn độc tuyến cũng bị thản nhiên lôi ra tới trực tiếp làm hoa hạ cùng cảng tư hợp tác một cái sản phẩm tuyến, đây cũng là vì về sau ở nước ngoài trình báo độc quyền thời điểm phương tiện. Rốt cuộc hoa hạ đồ vật đi ra ngoài về sau, phiền toái sẽ nhiều chút, mà Hồng Kông làm tự do mậu dịch khu ở rất nhiều quốc gia đều tương đối tán thành nơi này sản phẩm Mặc dù là trình báo thời điểm cũng là muốn so hoa hạ bổn quốc muốn phương tiện một ít. Nay một năm 7 tháng Hong Kong đã chính thức trở về hoa hạ đại lục, nhưng là ở rất nhiều kinh tế chính trị phương châm thượng, vẫn là có rất nhiều khác nhau với hoa hạ đại lục bản thổ, cho nên vô luận là từ cái gì nguyên nhân suy xét, thản nhiên này tưởng tượng Pháp đều được đến tán đồng. Năm sau thời gian đã là 1998 năm, mùa hè thời điểm, thản nhiên đệ đệ sinh ra. Là cái trắng trẻo mập mạp phi thường khỏe mạnh tiểu gia hỏa, này mấy tháng qua. Ở thản nhiên dốc lòng chăm sóc hạ, vu lệ phương mẫu tử hai người đều là phi thường khỏe mạnh. Thản nhiên đệ đệ đặt tên vì mạnh thụy Lâm, ngụ ý vì cắt tường cam lộ, giống như là hắn ở mụ mụ trong bụng mỗi ngày hút lấy lấy những cái đó linh tuyển thủy trung, chính là cam lộ giống nhau. thụy Lâm vốn dĩ liền lớn lên giống thản nhiên, cười lên càng là sống thoát thoát thản nhiên phiên bản. bà ngoại thẩm lan càng là nói nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng thản nhiên về tới khi còn nhỏ đâu. Thản nhiên thật sự rất muốn nói nàng kỳ thật chính là một lần nữa đã trở lại. Bất quá lúc này đây trở về thu hoạch thật đúng là chính là không nhỏ, không chỉ có nhiều rất nhiều thân nhân bằng hữu, còn nhiều cái thân đệ đệ. Hiện tại người một nhà phi thường thật sự hạnh phúc, thản nhiên tưởng, nếu thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc không hề về phía trước nên thật tốt, khiến cho thời gian ngừng ở nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Đáng tiếc đây là không có khả năng sự tình, trời cao đã nhân từ làm nàng có thể có cơ hội làm lại từ đầu một lần, nàng hiện tại hạnh phúc đã là trời cao ban ân. Lại sao có thể xa cầu đến loại này căn bản không có khả năng sự tình? Nàng không phải cái lòng tham người, hạnh phúc không phải rửa cầu nguyện là có thể được đến, muốn dựa vào chính mình nỗ lực, nàng muốn nỗ lực bảo hộ nhà này hạnh phúc, muốn cho mụ mụ vĩnh viễn đều giống như bây giờ hạnh phúc. 9-8 năm sau tháng cuối năm, còn đồng đan chính thức ở Hoa Hạ Đại Lục, Hồng Kông, cùng với toàn cầu hơn 30 quốc gia toàn bộ thiết có quầy chuyên doanh, đồng thời online. Thản nhiên cũng không có mời quốc nội quá quốc tế đương hồng minh tinh tới làm quảng cáo. Người phát ngôn chính là nàng mụ mụ Vu Lệ Phương. Không phải thản nhiên kéo kiệt, hiện tại sử dụng này bộ sản phẩm thời gian dài nhất chính là nàng mụ mụ Vu Lệ Phương. Vu Lệ Phương cũng bởi vì vẫn luôn ở uống linh tuyển thủy hiệu quả muốn so đơn độc sử dụng còn đồng đan hiệu quả còn càng tốt, cho nên làm nàng tới làm người phát ngôn hiệu quả muốn so với kia chút cái gọi là minh tinh muốn hảo rất nhiều. Những cái đó minh tinh hảo làn da có bao nhiêu đều là hóa trang hóa ra tới, nàng chính là biết đến. Còn đồng đan ban chính là hiệu quả lại không phải minh tinh đại ngôn. Như vậy tiết kiệm ra tới một tuyệt bút quảng cáo phí dụng, liền có thể gia tăng sử dụng trang phát. Đến lúc đó người tiêu thụ danh tiếng tích lũy chính là những cái đó minh tinh đại ngôn hiệu quả muốn hảo rất nhiều. Lúc trước Câu Dương gia các nữ quyến thu được thản nhiên sở đưa còn đồng đàn mỹ phẩm dưỡng da vẫn luôn ở sử dụng, chung quanh sớm đã có người phát hiện bọn họ biến hóa, vẫn luôn ở dò hỏi bọn họ rốt cuộc là sử dụng cái gì vũ khí bí mật. Nữ nhân cho tới 3 tuổi, từ 80, không có một cái là không yêu mỹ. Năm đó từ hi thái hậu chính là vì nghiên cứu thanh xuân vĩnh trú bí phương thật là hao tổn tâm huyết đâu, đời sau không phải còn có không ít truyền lưu bên ngoài cái gọi là cung đình ngự phương bị người giá cao truy phùng sao. Tuy rằng không rõ ràng lắm Âu dương gia các nữ nhân rốt cuộc dùng chính là thứ gì, nhưng là mọi người đều biết khẳng định là cái gì thứ tốt. Không ít người năn nỉ ý ôi cuối cùng được đến trực tiếp tư liệu, chính là thản nhiên cư chủ nhân sở chế còn đồng đan mỹ phẩm dưỡng da một lọ đỉnh trăm bình. Bắt đầu mọi người đều thản nhiên cư tiểu nữ hải còn có bổn sự này cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng là nhìn mấy năm nay thản nhiên cư phát triển, những cái đó kỳ tư diệu tưởng điểm tử, đại gia cũng càng ngày càng tán thành đứa nhỏ này năng lực. Bên ngoài đều truyền lưu cái này tiểu nữ hải sau lưng chính là có cao nhân, nhưng là mọi người đều không rõ ràng lắm cái này cao nhân rốt cuộc là ai, cũng không có người gặp qua. Chương 306 ta không phải chúa cứu thế. Ở mọi người đều chờ đợi có thể mua được thản nhiên sở làm còn đồng đan như vậy mỹ phẩm dưỡng ra thời điểm, thản nhiên đường xuất phẩm còn đồng đan mỹ phẩm dưỡng ra đưa ra thị trường. Trước kia phải đến quá tin tức người, lúc này sao có thể buông tha cơ hội như vậy, trước tiên đều đi đoạt lấy mua. Đương nhiên cùng thản nhiên nhiều ít có chút quan hệ nhân gia, hoặc là tỷ như Âu Dương gia người lãnh đạo trực tiếp cao gia, cũng là muốn đưa mấy bộ quá khứ. Dù sao hiện tại hoa hạ cao gia là cầm quyền nhân gia, chỉ cần cao gia ở một ngày có bọn họ che chở, thản nhiên sinh ý là có thể làm đi xuống. Hiện tại bất quá là đưa mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da qua đi, cùng cao gia các nữ nhân liên lạc hạ cảm tình, tổng không thể quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế không phải. Từ thản nhiên cùng Âu Dương gia dính dáng đến quan hệ, nàng tuy rằng không phải chính giới người, nhưng là lại cũng không hề có thể là cái đơn thuần người thường. Ngay cả dân chúng đều cho rằng nàng cùng Âu Dương gia là nhất thể, huống chi là cao gia. Nói nữa còn đồng đan vật như vậy, Đối thẳng nhiên tới nói phí tổn cũng không tính quá quý, trừ bỏ dùng để tặng người đương nhiên là dùng một ít tương đối tốt dược liệu, thậm chí là một ít niên đại lâu đồ vật, tự nhiên là không gian xuất phẩm. Nhưng là đối ngoại tiêu thụ đồ vật vẫn là phía trước mua đất làm căn cứ nơi đó trồng ra dược liệu, còn có một bộ phận phía trước để qua là từ dược thương trong tay thu mua mà đến. Tuy rằng hiện tại không gian dược liệu từ thu hoạch kỳ đến phẩm chất đều là tuyệt đối muốn so bên ngoài loại cùng thu mua dược liệu muốn hảo rất nhiều. Nhưng là nếu đại lượng dùng trong không gian dược liệu nói, một phương diện là sẽ khiến cho người hoài nghi. Mặt khác một phương diện, hiệu quả quá hảo cũng không phải chuyện tốt. Thương nhân sao, vô gian không thương, thản nhiên cũng không tính toán làm gian thương, nhưng là cũng tính toán đem cái này mỹ phẩm dưỡng da làm hàng ngày hộ ra một bộ hệ liệt. Như vậy đã có thể cho này mỹ phẩm dưỡng da tiêu thụ tuyến sẽ không ở mấy năm về sau liền đoán rớt, cũng sẽ không làm người đối trong đó thành phần hoài nghi. Rốt cuộc nếu mỹ phẩm dưỡng da làm thành linh đan dịu dược, Dùng cái răm ba bữa liền có thần kỳ hiệu quả là sẽ bị người hoài nghi, thậm chí là bôi đen, nàng cũng không phải sợ bị người bôi đen, nhưng là nàng là cái sợ phiền toái người, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Trong không gian hiện tại dược liệu quả thực là nhiều vô cùng. Nhưng là trong không gian có một cái chỗ tốt, chỉ cần ngươi không thu hoạch thải tài liền sẽ không hư thối. Không giống bên ngoài bình thường đồng ruộng, mặc dù là ngươi không thu hoạch cây nông nghiệp hoặc là dược liệu tới rồi nhất định kỳ hạn thời gian, cũng là sẽ hư rớt, hư thối. Nhưng là thản nhiên cũng không có lãng phí này đó dược liệu làm cho bọn họ ở dược điển phóng, nàng làm hồng y thì buổi tối có rảnh thời điểm, liền đem dược điển một bộ phận thu hoạch một chút, sau đó phơi khô, bào chế, cắt miếng chờ trình tự làm việc lúc sau chứa được. Hoặc là có chút đồ vật chính là trực tiếp phơi chế đã lâu thu hồi tới. Thản nhiên tính toán lại quá mấy năm liền đem thản nhiên đường cái này kế hoạch để thượng nhật trình. tiếp trước thời điểm, thản nhiên nhớ rõ linh 7 năm thời điểm, xê thị một hồi động đất. Không chỉ có là có rất nhiều người là bởi vì động đất gặp nạn, khi đó cũng là vì ôn dịch đã chết không ít người. Thản nhiên tính toán ở kia phía trước đem thản nhiên đường khai lên, nếu động đất thật là như kiếp trước giống nhau buông xuống, nàng liền đem này đó dược phẩm vô điều kiện hiến cho cấp thai khu. Nàng không phải chúa cứu thế, nàng cũng thực kích kỷ. Tuy rằng nàng ở kiếp trước trải qua quá linh bảy năm động đất, nhưng là từ thản nhiên trọng sinh lúc sau, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, không phải dựa theo nguyên lai lịch sử quỹ đạo tiến hành rồi. Nàng vô pháp xác định Linh Bảy xê thị có thể hay không thật sự bùng nổ động đất. Cho nên nàng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, làm đại gia ở kia phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nàng này làm như vậy chỉ có hai người khả năng, hoặc là bị bắt lại, nói nàng là giải rác lời đồn, yêu ngôn hoặc chúng, hoặc là chính là bị làm như là nói bậy nói bạ. Nếu Linh Bảy năm động đất không có phát sinh, nàng liền sẽ bị đại gia làm như là kẻ lừa đảo. Nếu thật sự đã xảy ra, Nàng càng thêm không có cách nào đi giải thích chuyện như vậy, đến lúc đó bị Cao Gia người theo dõi, nàng sở hữu bí mật có lẽ liền sẽ bại lộ ở dõi như ban ngày dưới. Đến lúc đó chẳng những là nàng, ngay cả nàng người nhà thậm chí là Âu Dương Gia có lẽ đều sẽ bị khấu thượng ngũ. Đến lúc đó liền tính là Cao Gia người đối Âu Dương Gia lại tín nhiệm, nếu có người hơi thêm châm ngoài một chút, đối với Âu Dương Gia tới nói đây cũng là thai hỏa ngập đầu. Thẳng nhiên không có cách nào đi mạo như vậy hiểm. Nàng có thể làm chính là tại đây phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặt khác Linh 2 năm toàn cầu bùng nổ cũng là một kiện làm người đau đầu sự tình. Ở kia phía trước, thản nhiên cần thiết nếu muốn ra biện pháp, hy vọng đến lúc đó. Có thể có thể dùng nàng lực lượng của chính mình cứu càng nhiều mà người đi. Nay đó đều là thản nhiên hiện tại trong lòng kế hoạch, còn có quá nhiều quá nhiều, nàng luôn là cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh, nàng còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Nàng còn có quá nhiều kế hoạch muốn đi hoàn thành, mấy năm nay nàng vẫn luôn bận rộn không cho chính mình dừng lại. Mặc dù là mỗi năm đi thiên hoa đảo hoặc là Hồng Kông nghỉ phép, nàng giống như cũng có rất nhiều sự tình vội đến dừng không được tới. Mọi người đều chê cười nàng đã không chỉ là bà quản gia, quả thực đều mau đuổi kiệm quốc gia tổng lý, đại sự tiểu tình đều phải hỏi đến. Thản nhiên mỗi lần nghe được cũng là cười chi, tiếp tục đi vội chuyện của nàng. Hai ngày này bất luận là thản nhiên bản nhân, ngay cả bên người nàng thân thuộc nhóm kia giá trị con người đều là đi theo cọ cọ hướng lên trên trường. Ba ngoại gia bên này người liền không cần phải nói. Nãi ngoại gia bên kia, ba ba liền giữ lại một cái đại ca một cái muội muội. Tuy rằng bọn họ không có đi theo thản nhiên một nhà làm buôn bán, nhưng là mỗi năm tới rồi ăn tết thời điểm, thản nhiên cũng sẽ chủ động làm ba ba đem địa ốc công ty lợi nhuận đưa ra một bộ phận tới điểm trung bình cấp hai nhà tính làm là bao lì xì. Người làm một loại rất kỳ quái sinh vật. Người chung quanh nếu đều không bằng người, Ngươi mặc dù là cái khất cái cũng sẽ không cảm thấy chính mình có cái gì không tốt. Nếu bên người người đều là quý tộc, mặc dù ngươi là cái trung đẳng người ngươi cũng sẽ cảm thấy ngươi là khất cái, từ bắt đầu hâm mộ đến sau lại dần già liền sẽ biến thành đỏ mắt ghen ghét, đến cuối cùng có lẽ liền sẽ sinh cái gì chuyện xấu. Thản nhiên cũng không tưởng đem đại bá cùng tiểu cô tưởng thành cái loại này người, nhưng là rốt cuộc đều là người một nhà, so sánh với tới chênh lệch nếu quá luôn nói, thời gian lâu rồi luôn là sẽ trong lòng không cân bằng ở hơn nữa luôn là có như vậy một loại người không thể gặp nhà người khác hảo, cùng hắn không có gì quan hệ người, hắn cũng là muốn cho nhân gia chọn chọn sự tình. đúng chi thản nhiên nhà bọn họ hiện tại ở dê thị kia chính là bao nhiêu người đỏ mắt khẩn a cũng không có việc gì không có việc gì đến đại bá tiểu cô trước mặt nói thượng hai câu nhàn thoại, đem nhà mình cùng bọn họ quan hệ chân ngồi hỏng rồi mặc dù là đối bọn họ không có gì chỗ tốt, bọn họ cũng là vui vẻ, người chính là như vậy, cho nên cùng với như vậy. Thản nhiên không bằng tự mình đem tiền đưa cho bọn họ một ít, đều nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tuy rằng có người nói, có chút người là không trải qua quán, người càng là cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ càng là không biết đủ. Nhưng là thản nhiên vẫn là cảm thấy chính mình kia hai nhà thân thích còn xem như tương đối thấy đủ người. Thản nhiên hiện tại cho bọn hắn không chỉ là tiền tài, thản nhiên trong tay có được chính là so tiền tài càng thêm quan trọng quyền thế. Nếu phàm là có người không biết đủ một hai phải chọn sự, nàng cũng không phải cái không sợ sự. Bọn họ phải nghĩ kỹ cùng chính mình ra chết nghịch ngậm ra hậu quả, đừng nói là tại đây dê thị, ở Đế Đô có Âu Dương gia cùng mình ra, thản nhiên bối cảnh bọn họ cũng chỉ có lấy lòng không, có cố ý chọn sự đạo lý, không có người sẽ ngốc đi làm cái loại này chỉ có hại không có chỗ tốt sự tình. Ở thản nhiên tiểu cô xuất giá kia một năm, thản nhiên liền ra tiền cấp tiểu cô mua một bộ phòng ở làm tiểu cô của hồi môn, đương nhiên đồng thời giống nhau như lúc phòng ở, cũng tặng một bộ cấp đại bá gia. Chín tám năm sáu tháng cuối năm thời điểm tiểu cô sinh cái nữ nhi, thản nhiên có tặng một bộ biệt thự cấp tiểu cô, giống nhau như lúc phòng ở cũng có đại bá ra một bộ. Mấy năm gần đây, vô luận là tiền vẫn là phòng ở hoặc là mặt khác, thản nhiên đưa cho đại bá cùng tiểu cô ra đều là giống nhau như lúc đồ vật, giá trị thêm lên cũng đủ ngàn vạn. Ở hoa hạ sinh hoạt, đừng nói là bọn họ này đồng lứa người, ngay cả bọn họ bọn nhỏ chỉ cần không phải tiêu xài dùng, liền tuyệt đối đủ dùng cả đời. Thẳng nhiên tự nhận là chính mình đối bọn họ cũng coi như là đủ ý tứ. Không riêng gì tiền tài, ngay cả đại bá chức vị, từ lần trước đề bạt lúc sau, ở 9-8 năm thượng nửa năm lại càng gần một bước, vào thị ủy gánh hát, tuy rằng còn không xem như cái gì quan trọng chức vị, nhưng là lấy hắn tuổi tác cùng thăng chức tốc độ tới xem, tất cả mọi người biết hắn đây là bởi vì có cái hảo đệ đệ. Mấy năm nay mạnh đi xa cùng vu lệ phương sự nghiệp càng làm càng lớn, thanh danh cũng là đi ra ngoài. Dê thị cơ hồ không vài người không biết nhà bọn họ cùng Âu Dương thư ký quan hệ mật thiết, cho nên này Mạnh Viễn Sơn thăng chức ở mọi người xem tới cũng là đương nhiên. Nhưng là hiện tại lại cùng qua đi bất đồng, trước kia có chút người còn có thể chua lòm làm cho Mạnh Viễn Sơn mặt trêu chọc vài câu, hiện tại nhưng không ai dám. Có thể tiến thị ủy gánh hát người, không phải Âu Dương Vân dòng chính, chính là Tần Phong dòng chính. Nay cũng không phải là ai đều có thể đắc tội khởi, cái gọi là dòng chính. Đó chính là ngày sau nói không chừng dê thị tân lãnh đạo gánh hát người nối nghiệp à, hiện tại ngươi treo chọc hai câu không sao cả, vạn nhất ngày sau ai nói không chuẩn liền thành dê thị một tay, ngươi đến lúc đó chính là lại đi cho nhân gia đỡ cầm điều trợm. Cho nên hiện tại đại gia nhìn thấy Mạnh Viễn Sơn cái nào không phải khách khách khí khí. Mà Mạnh Viễn Sơn cũng biết rõ chính mình hôm nay là cùng đệ đệ một nhà thoát không được căn hệ. Trước kia ngẫm lại chính mình như vậy xa cách đệ đệ, mà đối nhạc phụ mọi cách lấy lòng lại cũng không được đến quá cái gì chân chính chỗ tốt. Hiện tại đệ đệ vẫn luôn như vậy đem chính mình sự tình so với chính mình nghĩ đến còn lâu dài, rất nhiều thời điểm ngay cả chính mình cũng không dám tưởng sự tình, nhân gia đã nghĩ tới, thậm chí đều giúp chính mình thực hiện, hắn mới thật sự cảm thấy chính mình đã từng hành động là cỡ nào hấu trĩ. Người nhà là cái gì? Người nhà là từ ngươi vừa sinh ra liền phân cách không ngừng huyết mạch thân tình. Chính mình đã từng vì tranh đoạt cha mẹ sủng ái, vì bảo hộ chính mình ở nhà có khả năng đủ được hưởng những cái đó làm lão đại đặc quyền vẫn luôn như vậy bài xích xa cách đệ đệ, thật là đánh sai đặc sai rồi đi. Đã từng hắn cũng coi như là đệ muội giữa duy nhất chiếu cố một ít đại muội hiện giờ rơi vào cái như vậy kết cục, cũng không biết có phải hay không người theo như lời nhân quả báo ứng. Nàng mẫu thân loại nhân, lại từ nàng gánh vác quả, ngẫm lại thật đúng là chính là đáng sợ. Trường 307 tân binh huấn luyện. Mặc kệ nói như thế nào Mạnh Viễn Sơn chính mình cũng nghĩ đến rất rõ ràng, chính mình hiện tại thân nhân trừ bỏ thê nhi ở ngoài chính là cái này đệ đệ cùng tiểu muội một nhà. Đặc biệt là nhị đệ một nhà, cùng hắn hiện tại quan hệ chính là cùng vinh hoa chung tổn hại quan hệ. Hắn vô luận là từ ích kỷ một chút chính mình lích lợi xuất phát, vẫn là cùng cái gọi là thân nhân góc độ xuất phát, hắn đều không thể đi cùng mạnh đi xa một nhà lại có cái gì bến yếu. huống chi, giống thản nhiên phía trước tưởng, bắt người tay ngắn, hắn hiện tại mỗi năm thu nhân ra như vậy nhiều tiền, tuy rằng là chính mình đệ đệ, cái gì đều không làm liền thu nhân ra tiền hắn cũng không có khả năng đi làm đối mạnh đi xa có làm hại sự tình. Phía trước ngay cả nhạc phụ gia có cái cái gì phương xa thân thích, vẫn là kéo chính mình nhị đệ cấp giải quyết công tác. Hiện tại nhạc phụ người nhà vừa thấy chính mình liền nói nữ nhi gả cho cái hảo nam nhân. Chẳng những công tác tốt nhất tiến, làm việc năng lực còn cường, dù sao là cái gì cũng tốt là được. Mạnh viễn sơn những cái đó năm lại nỗ lực thời điểm cũng không bị như vậy khen quả a người kia, tuy rằng không thể nói là thế lực đi. Nhưng là xác thật đều là phủng thế cao kia một đầu, đây cũng là nhân chi thường tình. Thản nhiên đại bá mẫu càng là không cần phải nói, vốn dĩ liền cùng nhị đệ một nhà tương đối tốt nàng, hiện tại chỉ cần thản nhiên vừa đi Hồng Kong mỗi lần trở về đều sẽ cấp trong nhà các nữ quyến mang quần áo trang sức, đại bá mẫu cùng tiểu cô cũng không ngoại lệ. Thản nhiên đưa cho đại bá mẫu những cái đó quần áo trang sức, chính là làm những cái đó cùng nàng cùng nhau lớn lên trong đại viện các nữ nhân hâm mộ đã chết. Đại bá mẫu không chỉ có bởi vì dùng thản nhiên đưa mỹ phẩm dưỡng da càng ngày càng tuổi trẻ, kia quần áo dày trang sức bao bao đều là các nàng ở TV hoặc là tạp chí thượng gặp qua đồ vật. Sau khi nghe ngóng đều là nói chính mình trượng phu bên kia chất nữ đưa, mọi người đều nói nàng hảo phúc khí gả cho cái hảo nam nhân. Tuy rằng trước kia những người này sau lưng đã từng nói qua nàng gả cho cái lại nghèo gia đình có bất hảo nam nhân, những việc này nàng cũng là thật biết đến, cũng biết các nàng nói chưa chắc có vài phần là thiệt tình, bất quá hiện tại bọn họ rác mặt khen chính mình trượng phu. Trương viện nghe cũng thực vui vẻ, lời hay người đều là thích, Tuy rằng đôi khi biết rõ đối phương chưa chắc là thiệt tình, lại vẫn như cũ thích, đặc biệt là nữ nhân. Cho nên nữ nhân không đều là nói thích nghe lời ngon tiếng ngọt sao. Tiểu cô tử gả cho người về sau, nàng tự hồ ở tiểu dưỡng cẩn thận che trở dưới so trước kia muốn rộng rãi rất nhiều, giống như khôi phục trước kia bộ dáng. Đặc biệt là mang thai về sau. Trưởng phu cha mẹ chồng đối chính mình đều là quan ái có thêm, phi thường yêu thương nàng. Mặc dù sinh chính là cái nữ nhi cũng không có lúc trước thản nhiên lúc sinh ra mạnh mãi mãi cái loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng, đối chính mình cùng hài tử vẫn như cũ là phi thường yêu thương quan tâm. Cái này làm cho tiểu cô mạnh ái lệ cuối cùng một chút băn khoăn đều không có, cha mẹ chồng trưởng phu đối chính mình là thật sự hảo, bọn họ cũng không giống năm đó chính mình mẫu thân đối đãi nhị tẩu như vậy. Cho nên nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Đại gia đối nàng tốt như vậy, nàng thật sự nếu không hiểu được mở rộng cửa lòng tiếp thu đại gia vậy có điểm quá không tiết phúc kỳ thật mạnh ái lệ không biết nàng những cái đó khúc mắt thẳng nhiên bọn họ đã sớm biết bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình tuy rằng không đến mức trong lòng vặn béo đi nhưng là nhiều ít có chút bóng ma tâm lý cũng là bình thường đặc biệt là phía trước vu lệ phương vào cửa lúc sau mạnh đi xa lại không ở nhà mạnh ái lệ chính là tận mắt nhìn thấy nhị tẩu ở cái này trong nhà là như thế nào chịu khi dễ cho nên nàng đối hôn nhân sợ hãi làm nàng trở nên thật cẩn thận chính là bởi vì biết này đó ở mạnh ái lệ gả chồng phía trước. Thản nhiên ám chỉ vu lệ phương bọn họ thực hiện trước đem mấy vấn đề này vấn an tiểu dượng cùng người nhà của hắn, nếu sẽ cho mạnh ái lệ tạo thành bối rối tạo thành trong lòng thượng gánh nặng vấn đề, bọn họ là muốn kiên quyết ở kết hôn phía trước giải quyết tốt. Sở hưu có thể nghĩ đến vấn đề thản nhiên bọn họ ở mạnh ái lệ kết hôn phía trước đều đã giải quyết, tiểu dượng người một nhà thái độ đều phi thường. Vốn dĩ tiểu cô nhà chồng liền rất thích tiểu cô, hơn nữa nhi tử lần đầu như vậy tích cực chủ động. Này khó khăn mong đến nhi tử bản chuyện cưới hỏi, bọn họ vui vẻ còn không kịp đâu, sao có thể sẽ có cái gì không đồng ý hiện tại lưu hành độc thân con cái, các gia đều là một cái hài tử, cháu trai cháu gái còn không đều là giống nhau a hơn nữa thản nhiên tiểu dưỡng cha mẹ đều là ở chính phủ bộ môn công tác không có như vậy nhiều lao quan niệm, đối với trọng nam khinh nữ loại này tư tưởng thật. Đúng là chính là không có. Ở Mạnh gia này hai cái tổ tử nhóm hỏi đến vấn đề này thời điểm, hai vị lão nhân cũng thực sảng khoái nói căn bản không phải cái gì vấn đề. Mặt khác một ít về kết hôn về sau sinh hoạt khả năng sẽ xuất hiện mâu thuẫn vấn đề, đại gia cũng ở hôn trước tham thảo hảo, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì vấn đề. Hướng về phía mạnh ái lệ có lớn như vậy một đám yêu thương nàng quan tâm nàng thân nhân ở, liền tính là tương lai tiểu dưỡng thật sự có cái gì thực xin lỗi nàng, nàng cũng sẽ không giống mạnh ái văn lúc trước như vậy chịu người khi dễ. Tiểu cô lúc trước kết hôn thời điểm, thản nhiên bọn họ bên ngoài thượng chỉ tặng một bộ phòng ở, trong lén lút thản nhiên vẫn là tặng một kiện quý báo trang sức cấp tiểu cô. Tuy rằng cũng không phải nặng bên này nhẹ bên kia muốn gạt đại bá một nhà, nhưng là rốt cuộc, hiện tại tiểu cô tuy rằng chỉ là mẫu thân không còn nữa, nhưng là nàng có gì không có phụ thân cũng không có gì khác biệt. Đối phương có lẽ sẽ không quá để ý tiểu cô có bao nhiêu của hồi môn, nhưng là thản nhiên còn tưởng vẻ vang đưa nàng xuất giá. Rốt cuộc lúc trước ở chính mình mụ mụ ở mạnh gia đặc biệt gian nan chịu khi dễ thời điểm, chỉ có tiểu cô là đứng ở mụ mụ bên này. Kiếp trước thản nhiên cha mẹ ly hôn lúc sau. Cũng chỉ có tiểu cô còn cùng các nàng liên hệ mấy năm, lúc sau có thể là mạnh mãi ngoại nguyên nhân, cũng không biết là mạnh đi xa chính mình bị nữ nhân kia lừa không mặt mũi, mạnh ra mọi người mới cùng các nàng mẹ con hai người chặt đứt liên hệ. Tuy rằng ở chính mình cùng mụ mụ sinh hoạt gian nan thời điểm, tiểu cô cũng không giúp nhiều ít vội, nhưng là thản nhiên cũng rõ ràng, tiểu cô khi đó cũng là cái mới vừa công tác tiểu cô nương, tiền lương đều giao trong nhà, cũng không có nhiều ít năng lực thật sự có thể giúp bọn hắn cho nên thản nhiên cũng không có trách nàng, biết nàng có kia phân tâm tư là đủ rồi. Nay một đời, thản nhiên có năng lực, cho nên nàng muốn làm tiểu cô hạnh phúc. Nếu có thể sử dụng tiền tài này đó cấp tiểu cô càng nhiều sinh hoạt thượng bảo đảm, nàng cũng không để ý đem chính mình kiếm tới tiền phân một ít cho nàng. Nhưng là thản nhiên vẫn luôn ở nắm chắc một cái độ, tốt quá hóa lốt. Người là dễ dàng lòng tham, nếu cấp quá nhiều, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tựa như rất nhiều người chúng vẽ số giải thưởng lớn lúc sau, một đêm phát nhanh có lẽ không quá mấy năm hắn sinh hoạt còn không bằng hắn không có phất nhanh phía trước đâu. Cho nên thản nhiên vẫn luôn ở cái này độ trong phạm vi, đối đại ba cùng tiểu cô hai nhà người vẫn luôn chiếu cố. Vốn dĩ đã từng thản nhiên còn nghĩ tới cấp tiểu cô ra tiền khai cái cửa hàng, nhưng là tiểu cô giống như càng thích hợp hiện tại chức nghiệp, cho nên nàng cũng cũng không có đem cái này ý tưởng cùng tiểu cô nói qua, nếu có một ngày nàng chạy tin tức mệt mỏi, nàng muốn làm cái gì, chỉ cần thản nhiên có năng lực liền nhất định sẽ giúp nàng thực hiện bất quá tiểu dưỡng bởi vì cũng là ở chính phủ công tác, nếu hắn muốn lại hướng cao thăng, tiểu cô phỏng trưởng có thể ra tới làm buôn bán tỷ lệ cũng không quá. Cho nên thản nhiên cũng không tính toán quá nhiều nhúng tay, xem chính bọn họ đi, nàng phải làm chính là bọn họ sau lưng người ủng hộ là đủ rồi, đương nhiên là năng lực trong phạm vi. Ngoại ngoại gia thân nhân hiện tại đều thực hạnh phúc. Bà ngoại gia bên này, tiểu Cứu khoa chính quy tốt nghiệp Thượng Nghiên Cứu sinh, làm nhóm đầu tiên quốc phòng sinh. Ở nghiên một đệ nhất học kỳ chương trình học không tính đặc biệt vội thời điểm bị đưa đi bộ đội tiếp nhận rồi trong khi 3 tháng tân binh huấn luyện, cùng năm đó tuyển nhận đi lên tân binh là cùng nhau huấn luyện. Mấy năm nay vu kiến bân bởi vì thường ăn khi thản nhiên cư đồ ăn, đại bộ phận là dựa vào không gian linh tuyển tưới ra tới, hơn nữa thản nhiên cho hắn phối trí một ít bảo vệ sức khỏe dược phẩm. Tuy rằng hắn không đi theo thản nhiên tu tập quá nội lực nhưng là tân binh liền huấn luyện lại cảm thấy ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Cái này làm cho những cái đó huấn luyện viên chính là nhận chuẩn đây là cái hạt giống tốt. Vốn dĩ phía trước đưa quốc phòng sinh nhóm lại đây tân binh huấn luyện, muốn tham gia lần này tân binh huấn luyện huấn luyện viên còn cảm thấy rất là đau đầu đâu. Đều nói này đó bằng cấp cao bọn học sinh đều là chút con mọc sách, cao phân năng lực kém. Hơn nữa bọn họ ngày thường đều là vội vàng học tập, phòng trưng liền thể dục rèn luyện đều rất ít, làm cho bọn họ tới tham gia tân binh huấn luyện này không phải hồ nháo sao. huấn đến trọng. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện bọn họ chính là phải bị mặt trên người tức a mọi người đều biết mặt trên làm gian này đó cao tố chất người làm công tác văn hóa không dễ dàng. Nhưng là huấn đến quá nhẹ có không hiệu quả, nay đến cuối cùng lãnh đạo nhóm tới nghiệm thu thời điểm vừa thấy mỗi người đều là hèn nhất còn lợi hại ai cho nên các giáo quan đều thực đau đầu không biết nên như thế nào đắn đo cái này đúng mực, cái này nặng nhẹ được đến rốt cuộc là cái như thế nào đúng mực a Dĩ văng đi, liền tính là sẽ không không do đắn đo không hảo đúng mực sự tình. Còn có tiền bối lão binh nhóm có thể thỉnh giáo, nhưng lần này cần tới quốc phòng sinh chính là quốc gia chiêu nhóm đầu tiên A, ngay cả cái thỉnh giáo người đều không có A quả thực là sâu đã chết. vu kiến bân bọn họ này một đám quốc phòng sinh tổng cộng mới có 6 cá nhân, đều là thủy mục đại học. trừ bỏ hắn ở ngoài còn có phương đông viêm cũng bị chiêu tiến bảo. trương hàng đảo không phải bởi vì không đủ tiêu chuẩn mà là bởi vì nhà hắn có thể là mặt khác có an bài, cho nên chính hắn không có xin. Lúc trước Âu Dương Thuần coi trọng Vu Kiến Bân cái này mầm thời điểm, ở văn kiện phê xuống dưới lúc sau, liền trước tiên đem Vu Kiến Bân định rồi xuống dưới. Phương Đông Viêm đã biết chuyện này, chạy nhanh ma Vu Kiến Bân giúp hắn cùng Âu Dương Thuần nói nói, hy vọng có thể đem hắn cũng chiêu đi vào. Lúc trước Đông Phương gia người là hy vọng Phương Đông Viêm về sau có thể làm chính trị, tỉ như nói tiếng cái cái gì các bộ và ủy ban trung ương, cho nên liền không làm hắn khảo trường quân đội. Nhưng là Phương Đông Viêm người nọ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng là ở chung lâu rồi lại là là có thể nhìn ra tới, tại đây loại lô mãng bề ngoài dưới, là một cái ngẫu nhiên khôn khéo tâm. Sở dĩ là ngẫu nhiên, đó là bởi vì Phương Đông có đôi khi ở người quen đặc biệt là tương đối tin tưởng người trước mặt vẫn là tương đối thả lỏng, có khi không tự giác sẽ bại lộ chính mình chân thật bộ dáng. Lúc trước thản nhiên cũng không có bởi vì hắn tín nhiệm mới phát hiện, mà là bởi vì thản nhiên ánh mắt sắc bén, xem sự tình mẫn cảm. Mà Vu Kiến Bân cùng Trương Hàng nhưng thật ra bởi vì cùng hắn ở chung lâu rồi bị hắn tín nhiệm mới có thể biết được hắn này một mặt. Phương Đông Viêm đối chính mình nhân sinh có chính mình quy hoạch, lúc trước trong nhà không đồng ý hắn khảo trường quân đội hắn đồng ý, nhưng là hiện giờ có như vậy tốt một cái cơ hội, đã có thể như người nhà mong muốn ở Thủy Mộc Đại hoàn thành việc học, lại có thể hoàn thành chính mình mộng tưởng, lúc này đây hắn là nói cái gì đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Trường 308 ưu tú binh lính Một bên là Phương Đông Viêm ma một hai phải làm vu kiến bân giúp hắn xin, bên kia hắn lại lần nữa cùng mấy người nhắc tới chuyện này thời điểm, trong nhà các trưởng bối cư nhiên không phản đối. Như thế làm Phương Đông Viêm cảm thấy phi thường giật mình a, Lúc trước chính là hắn khuyên bảo nửa ngày, các trưởng bối đều không đồng ý hắn đi quân chính con đường này, cho nên hắn cũng chỉ có từ bỏ. Không nghĩ tới lần này cư nhiên tốt như vậy liền nói thông. Hắn thật đúng là ti có chút kinh ngạc đâu. Đông Phương gia lão gia tử nhìn tôn tử đầu một hồi mắt chóng váng cảm giác cũng là vui tươi hớn hở không nói lời nào. Cả nhà cũng chưa phát hiện đứa nhỏ này như vậy lâu dài tới nay hành động, hắn biểu hiện đến chính mình chính là một cái phi thường lộ mãng hưu dũng vô mưu hài tử. Nhưng là chỉ có lão gia từ biết, này căn bản là không phải phương đông viêm bản tính, đây mới là chân chính đông phương gia người nối nghiệp bộ dáng. Mũi nhọn không ngoài lộ, ngày thường giả ngu, thời khắc mấu chốt nhưng không hàm hồ. Trước kia chính mình không cho hắn đi quân đội, cũng là muốn làm hắn về sau ở chính giới hốn gia điểm danh đường tới. Từ tôn tử thượng đại học lúc sau, cùng Vu Kiến Bân, Trương Hàng thường xuyên quẹ với nhau. Phương Đông Viêm những cái đó hành động lao ra tử đều là xem ở trong mắt. Kỳ thật đâu chỉ là đông phương gia, trương gia đối với nhà mình hài tử ở bên ngoài làm chút cái gì cũng đều là phi thường rõ ràng. Tại đây đế đô là không có khả năng có bí mật, nhà mình hài tử như vậy đặt ở bên ngoài, không có khả năng là một chút đều không quan tâm, theo bọn họ làm bậy. Càng là quyền lợi thượng tầng nhân gia, càng là yêu quý chính mình thanh danh. Yêu quý này được đến không dễ đối ngoại hình tượng. Nếu là yêu cầu, bọn họ có thể vì cầu sinh tự đoạn cái đuôi, tựa như thằn lằn chạy trốn đạo lý là giống nhau. Con cháu huyết mạch cố nhiên là quan trọng, nhưng là nếu bởi vì một người liên lụy toàn bộ gia tộc, loại chuyện này là bất luận cái gì một cái gia tộc đều sẽ không làm. Cổ đại đế vương liền tính là thái tử phạm vào trọng đại sai lầm đều là có thể phế thái tử khác tìm người tới kế thừa hoàng gia. Hùng chi là cùng hoàng gia vô pháp bằng được gia tộc đâu. Nếu bọn họ không ước thúc hảo tự mình con cháu nhóm, chân chính xảy ra sự tình, thương cập chính là toàn bộ gia tộc kích lợi. Cho nên hai nhà có thể vẫn luôn như vậy không đối bọn nhỏ hành vi tiến hành ước thúc, cũng là vì bọn họ còn không có vượt qua chính mình đúng mực. Bọn nhỏ dùng chính mình tiểu thông minh kiếm điểm tiền tiêu vặt hoa. Cũng không phải kiện chuyện xấu, cho nên cũng liền không có bất luận cái gì ra trưởng ra mặt ngăn lại. Nói nữa, việc này sau lưng đỉnh chính là Âu Dương gia. Mấy năm nay Phương Đông Viêm thông qua Vu Kiến Bân ở Âu Dương gia cũng coi như là lăn lộn cái mặt thủ, nếu cùng Vu Kiến Bân cùng nhau tiến vào quân đội, ngày sau cũng coi như là có thể dựa vào Âu Dương gia, tuy rằng không nhất định sẽ giống đối với Kiến Bân như vậy chiếu cố, nhưng là tổng cũng sẽ không quá xấu. Con cháu đều có con cháu nhóm chính mình phúc phận, hắn cái này lão nhân tuổi cũng không nhỏ. Vẫn là làm bọn nhỏ vùng ra tay chính mình đi làm đi. Cho nên Vương Đông lão gia tử cũng không có như thế nào phản đối. Mà là đối với trưởng tôn lúc này, đây nhắc lại chuyện xưa sự tình ngược lại là tương đối khoan dung thông qua. Phương Đông bắt được trong nhà lão gia tử tán thành quyền hạ, kia chính là khoe khoang vài thiên, nói cái gì cũng muốn cùng Vu Kiến Bân cùng nhau tham gia. Vu Kiến Bân bị hắn ma không có biện pháp, lúc sau giúp hắn hỏi một chút Âu Dương thuần. Vu Kiến Bân bởi vì một người ở Đế Đô, bên này không có thân nhân, muốn nói trước kia hắn khẳng định là ngượng ngùng đi Âu Dương gia làm khách, nhưng là từ thản nhiên, cư khai trương lúc sau Mỗi lần cấp Âu Dương lão ra tử bọn họ đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới cùng tân đồ ăn phẩm thời điểm đều là hắn đi, dần dần cũng liền không như vậy câu thúc. Dù sao ở trong mắt hắn, Âu Dương người nhà liền cùng lúc trước Âu Dương vân với hắn mà nói ý nghĩa giống nhau. Ở trong mắt hắn chỉ có Âu Dương vân người này, cũng không có cái gì Âu Dương thư ký. Mà hiện tại Âu Dương gia cho hắn cảm giác càng như là người nhà. Gia gia, bá phụ nhóm, cô cô nhóm đều là người trong nhà cũng không có gì hảo khách khí. Cho nên hắn hiện tại đến lúc đó Âu Dương ra khách quen. Giúp đỡ Phương Đông hỏi Âu Dương thuần chuyện này, tuy rằng Vu Kiến Bân hơi cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình bạn tốt như vậy tích cực muốn cùng hắn cùng nhau tiến quân đội, hắn liền tính là ra mặt dày hỏi thượng một lần cũng không tính là cái gì đại sự. Chuyện sau đó liền phi thường thuận lợi, Phương Đông viêm ở Âu Dương người nhà trước mặt hôn cái mặt thuộc vẫn là có chỗ lợi. Vu Kiến Bân nhắc tới chuyện này. Âu Dương thuần lập tức ở trong đầu liền phản ứng lại đây hắn nói chính là ai nghĩ nghĩ đáp ứng làm Phương Đông Viêm thử một lần, chỉ cần hắn trải qua các hạng khảo hạch liền có thể tuyển nhận hắn. Phương Đông Viêm được đến Vu Kiến Bân hồi phục hưng phấn vẫn luôn lôi kéo Vu Kiến Bân không ngừng hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào thông qua khảo hạch? Trước mắt có sắn đã thông qua khảo hạch tiền bối không hỏi, kia hắn liền thật sự choáng váng. Vu Kiến Bân bị hắn lôi kéo cơ hồ lăn lộn một đêm. Ngày hôm sau Vu Kiến Bân còn ở trong phòng ngủ bù thời điểm Phương Đông hưng phấn liền trở về lôi kéo hắn hô to chính mình thông qua, thông qua. Vũ kiến bân cảm thấy chính mình cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn thông qua còn hảo. Nếu là không thông qua chính mình không được bị hắn trà tấn chết ta. Không nghĩ tới đây mới là vũ kiến bân ác mộng bắt đầu, từ kia lúc sau, phương đông cũng không có việc gì liền lôi kéo hắn rèn luyện thân thể, luôn một nói, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có chính thức phục dịch, nhưng là bọn họ cũng muốn rèn luyện hảo thân thể, để ở ngày sau chân chính nhập ngũ thời điểm không đến mức điều đội. Vừa mới bắt đầu thời điểm vũ kiến bân nơi nào sẽ phản ứng hắn a nhưng là thời gian dài bị hắn lại nhải thật sự là chịu không nổi, đành phải bồi hắn cùng nhau, cùng phòng ngủ mặt khác hai người, trương hàng cùng vương tử nhìn vu kiến bân mỗi ngày bị phương đông viêm như vậy tra tấn, thật là đối với kiến bân thâm biểu đồng tình a đồng thời trương hàng vẫn là tương đối may mắn, còn hảo hắn lúc trước không có đầu một phát nhiệt bị phương đông viêm nói động gia nhập bọn họ, bằng không hiện tại bị như vậy tra tấn cũng sẽ có hắn một cái, chính là như vậy, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng kiên trì rèn luyện hai người, hơn nữa một cái trời sinh thân thể tố chất liền rất hảo. Ngẫu nhiên có người khác thuốc bổ an phương đông viêm, một cái là có thản nhiên đặc biệt chiếu cố, thân thể các hạng cơ năng tuyệt đối là ưu giá trị vô kiến bân còn đừng nói ở tham gia tân binh huấn luyện thời điểm làm các giáo quan thật là mở rộng tầm mắt. Hai người ở một bên cười trộm thời điểm, cũng trong lòng minh bạch này bằng không đơn giản là vật khí, còn có bọn họ ngày thường nỗ lực hơn nữa thản nhiên hỗ trợ, cho nên bọn họ cũng không dám kiêu ngạo, chỉ có càng thêm nỗ lực đi tham gia huấn luyện thành vì một người chân chính đủ tư cách quân nhân. Chỉ có như vậy Mới không cô phụ lúc trước câu dương thuần bọn họ kia một đám vì tăng lên bộ đội tố chất dưới tình thế cấp bách quyết định thành lập quốc phòng sinh cơ chế lao nhân nhóm. Hai người ở tân binh liền không chỉ là bị các giáo quan sở chú ý, thượng cấp lãnh đạo nhưng thật ra cũng phi thường chú ý này hai cái tân binh. Tuy rằng bọn họ cái này tân binh có khác với những cái đó thường quy tuyển nhận tân binh. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ở bộ đội cái này ấn tư bài bối địa phương, ngươi là tân nhân, ngươi liền tính là sẽ 18 ban võ nghệ, ngươi cũng là tân binh viên Lúc trước quan tâm này hai cái tân binh là bởi vì muốn biết bọn họ có thể căng bao lâu, bọn họ tố chất có bao nhiêu cường. Không nghĩ tới sau lại phát hiện này một đám quốc phòng sinh không chỉ có đầu óc thông minh, thể lực cũng không xem như tân binh giữa kém cỏi nhất. Hơn nữa này trong đó có hai cái tân binh tố chất quả thực là cường đến không cho người chú ý đều khó nông nối. Vô luận là xạ kích vẫn là đơn binh tác chiến các hạng huấn luyện, hai người đều là này một đám tân binh giữa ưu tú nhất. Tương lai nếu hảo hảo bồi dưỡng trở thành binh vương cũng không phải không có khả năng sự tình. Vụ kiến bân cùng phương đông viêm không nghĩ tới ở tân binh huấn luyện trong lúc bọn họ hai cái cũng đã là các gia đơn vị nghiêm trọng đại hồng nhân, ai cũng muốn muốn đem này hai cái binh lộng tới chính mình thuộc hạ đi. Liên ở các bộ môn lãnh đạo vắt hết óc nghĩ như thế nào có thể đem bọn họ đoạt tới thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh. Này hai cái quốc phòng sinh đã sớm đã là quân ủy trực thuộc nghiên cứu khoa học bộ môn người, bọn họ xuống tay đã quá muộn. Tuy rằng bọn họ rất muốn cùng phía trên đi đoạt lấy người, nhưng là tưởng tượng nhân gia chính là thủy mục đại học sinh giỏi a, nếu lộng tới bọn họ phía dưới những cái đó bộ đội giống như xác thật là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là nhìn tốt như vậy binh mầm, mọi người đều trong lòng ngứa a, đây là ai a, xuống tay nhanh như vậy. Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng liền dọa nhảy dựng. Đây chính là Âu Dương thuần tự mình chọn nhân tài, hai người phía trước tư liệu không có biểu hiện bọn họ bối cảnh. Trong lén lút có người sau khi nghe ngóng Này hai cái binh nhưng không đều không phải đơn giản người sao. Một cái là Đông Phương gia trưởng tôn, một cái là Âu Dương gia bà con xa thân thích, tuy nói là phương xa, nhưng là gần mấy năm chính là đi rất gần, thâm đến Âu Dương Thuần yêu thích, quả thực chính là lấy đảm đương làm nhà mình cháu trai bồi dưỡng. Lúc trước chính là Âu Dương Thuần tìm này hai đứa nhỏ tiến bộ đội, còn có người thịnh truyền, này quốc phòng sinh vốn dĩ chính là vì bọn họ hai cái khai đến cửa sau. nay đồn đãi là càng truyền càng không cái quá mức bắt đầu đồn đãi còn có điểm bóng dáng đến mặt sau ngay cả nói quốc phòng sinh cái này hạng mục chính là vì này hai người khởi động cũng có quá khoa trương còn hảo hai người không biết nếu là to lớn phòng trừng vu kiến bân nhưng thật ra sẽ không có quá lớn phản ứng ngược lại phương đông viêm liền không biết sẽ cười nhiều khoa trương hắn luôn luôn là khoa trương tài nghệ lại biểu cứ như vậy hai người ở khắp nơi chú ý giữa kết thúc chính mình tân binh huấn luyện còn đạt được ưu tú đội quân danh dự cùng tay xuống thiện xạ danh hiệu bọn họ rời đi tân binh liền hồi trường học ngày đó Hai người đều khóc. Lần đầu cảm nhận được chiến hữu tình hai người, quyết định tương lai nhất định phải đi một đường tác chiến bộ đội. Tuy rằng đối với hai người tới nói, nghiên cứu khoa học cơ cấu là tốt nhất, không có nguy hiểm, công tác áp lực không có như vậy đại. Trước kia bọn họ cũng không có cảm thấy cái gì không tốt, nhưng là hiện tại bọn họ mới chân chính cảm giác được, tham gia quân ngũ liền phải làm cái loại này có thể đánh giặc binh. Nếu cả đời chỉ là làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên, xác thật là có thể càng phát huy bọn họ sở trường nhưng là lại luôn là cảm thấy trên người thiếu một ít quân nhân tâm huyết. Tuy rằng hai người không có thương lượng quá, nhưng là bọn họ ở ngày sau lại trở thành vẫn luôn ở bên nhau kể vai chiến đấu chiến hữu. Hai người vì tương lai kia một ngày đã đến, càng thêm nỗ lực học tập văn hóa tri thức cùng thể dục rèn luyện. Từ hai người tham gia tân binh huấn luyện, trở về lúc sau, mọi người tự hồ đều cảm giác được bọn họ hai người biến hóa. Đều là bộ đội chính là cái đại lò luyện, là hảo cương liền phải đến lò luyện đi luyện, lời này thật đúng là không sai a. Trường 309 ác tức phụ đuổi ra môn. Thản nhiên không nghĩ tới 3 tháng không thấy tiểu cứu, hắn biến hóa lớn như vậy. Trước kia thấy thế nào đều là cảm thấy hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Thản nhiên đồng học hoàn toàn này đây chính mình tâm lý tuổi tới xem Vu Kiến Bân đồng học, muốn nói lên nàng mới là chân chính nghịch tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm đi. Chính là lần này tân binh huấn luyện sau khi chấm dứt, nàng lại lần nữa nhìn thấy Vu Kiến Bân, nàng cảm thấy Vu Kiến Bân tựa hồ là dưới tựa như cái nam nhân. Từ nam hải tử trưởng thành trở thành nam nhân biến hóa, không thể nói không lớn nha. Thản nhiên nhớ tới nàng lại trước kia cùng Âu Dương đêm nói qua về sau cùng đi quân đội, không biết cho đến lúc này Âu Dương đêm hay không cũng sẽ có trong một đêm như vậy đại biến hóa. Ngay cả Vũ Kiến Bân đều trưởng thành trở thành nam nhân, kia trong nhà còn có cái quang côn lớn tuổi thanh niên liền trở thành trong nhà hạng nhất muốn giải quyết đại sự. Với kiến quốc mấy năm gần đây vẫn luôn lấy vội sự nghiệp vì từ không thân cận, chính mình cũng không có nhận thức quá cái gì thích hợp kết hôn nữ hải tử. Này nếu là chờ hắn chủ động nói ra kết hôn, phỏng chừng phải chờ tới bao giờ. Cho nên thẩm lan rốt cuộc nhịn không được, nàng đã hạ quyết tâm không hề mặc kệ với kiến quốc chính mình làm chủ. Thật là mạnh ra ái lệ so với kiến quốc còn nhỏ đâu, nhìn xem nhân gia hải tử đều sinh, chính mình ra tuy rằng là con trai, chính là này tức phụ cũng chưa tin tức, càng không cần phải nói cái gì tôn tử. Nếu là tại như vậy làm chính hắn làm chủ đi xuống, nàng phải chờ tới khi nào mới có thể báo thượng tôn tử a. Thẩm Lan đem quyết định này của chính mình ở cả nhà triệu khai gia đình hội nghị thượng trực tiếp tuyên bố. Lần này nàng mới không tính toán dân chủ đâu. Nếu là thật sự dân chủ nói, phòng chừng có muốn cho kia tiểu tử thối ở lấy các loại lý do thoái thác rớt. Cho nên nàng cũng tính toán bá quyền một lần, phát huy chính mình ở nhà đại gia trưởng địa vị quyền lợi, trực tiếp làm chính thức thông qua để tài thảo luận tuyên bố. Dương Đại Gia nghe được Thẩm Lan như vậy cường ngạnh nói muốn bắt đầu cấp với kiến quốc thu xếp việc hôn nhân, Đại Gia nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Đều là nhìn với kiến quốc rất có thâm ý nở nụ cười. Mấy năm nay với kiến quốc cũng không biết là cố tình lảng tránh vẫn là trong lúc vô tình trùng hợp, sau đó liền như vậy phí thời gian năm tháng. Đến bây giờ đừng nói là kết hôn. Ngay cả cái bạn gái đều không có. Cho nên lúc này đây thẩm lan như vậy cường ngạnh làm hắn ở một năm trong vòng kết hôn, hắn phỏng trừng là muốn đầu lớn đi. Liên tính là hiện tại cũng có chút khó khăn. Bất quá thản nhiên nhưng thật ra có thể lý giải ba ngoại thẩm lan tâm tình, đại cứu đều 30 người. Còn không có cái bạn gái, trước kia có chút lão hàng xóm đụng tới bà ngoại thời điểm, đều hỏi đại cứu gia hải tử vài tuổi, bà ngoại đều phi thường ngượng ngùng nói đại nhi tử còn không có kết hôn đâu. Sau đó nhân ra chính là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, làm cho bà ngoại phi thường ngượng ngùng. Nhưng là cũng chỉ hảo thuyết, hai tử vội vàng sự nghiệp không rảnh lo tìm đối tượng. Đối phương vẻ mặt không tán đồng liền bắt đầu khuyên bà ngoại, mấy năm nay nhà bọn họ đã như vậy có tiền, cấp hải tử thu xếp việc hôn nhân mới là chính cần. Kiếm tiền đó là khi nào đều có thể làm sự tình, chính là đứa nhỏ này nếu là không chạy nhanh tìm, liền không hảo tìm hảo cô nương. Tuy rằng hiện tại lưu hành kẻ có tiền tìm tiểu cô nương, nhưng là tuổi kém quá lớn về sau con của hắn là muốn bị khinh bỉ. Đối phương la la suối một đồng lớn. Lam ba ngoại thầm lan trong lòng thực hụt hẵng. Sắp thật làm nàng cùng bạn già tới giảng. Đã sớm muốn ôm tôn tử, nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn tôn trọng hài tử ý tưởng. Hắn không muốn, chính mình cũng không có khả năng cường ấn hắn kết hôn đi. Kết hôn chính là cả đời đại sự. Như thế nào cũng phải tìm cái hài tử chính mình thích, này vẫn luôn đại nhi tử đều không có co coi trọng mắt nữ hài tử, nàng mới vẫn luôn không có thu xếp cấp đại nhi tử làm kết hôn sự tình. Chính là tổng như vậy treo cũng không phải hồi sự đi. Lại một nhẫn lại nhẫn lúc sau. thẩm lan rốt cuộc vẫn là không nín được, mới ra này hạ sách ngạch. Ba ngoại này vừa động viên. Mọi người đều bị phát động lên. Thản nhiên đến lúc đó đối đại cứu kết hôn đến lúc đó không có gì mặt khác ý tưởng chỉ cần không phải kiếp trước cái kia mợ cả là được gia đình điều kiện không tốt người nghèo điểm, này không quan hệ nhưng là ngàn bạn không cần là cái loại này lòng tham không đủ, lại còn có không hiếu thuận bà ngoại ra ra, hơn nữa cũng không có việc gì thích chọn sự người nàng liền cảm thấy chính mình sẽ không nhúng tay dù sao cũng là đại cứu chính mình hôn nhân hắn nhìn thích hợp chính hắn duyên phận mới hảo không nghĩ tới, thẳng nhiên ngàn tính bản tính không biết là chuyện như thế nào kiếp trước mợ cả lại bị người giới thiệu cho đại cứu Dựa theo kiếp trước tình huống, với kiến quốc là 26 tuổi tả hữu kết hôn, lúc ấy mợ cả liền so với hắn tiểu một tuổi. Nhưng là này một đời, đại cứu tránh đi cái kia kết hôn tuổi, không nghĩ tới còn có thể bằng hữu nữ nhân này. Trời ạ, bọn họ hai cái nghiệt duyên là có bao nhiêu sâu á lúc này đầy thản nhiên nói cái gì đều không thể làm nàng vào cửa. Nàng nhưng không nghĩ chính mình bà ngoại ông ngoại bị nữ nhân này tức chết. thản nhiên hiểu biết một chút, nữ nhân này là nguyên lai bà ngoại ra lao hàng xóm giới thiệu cho bà ngoại. Với gia hiện tại tuy rằng có tiền nhưng cũng không phải cái phủng cao dám thấp nhân gia, cho nên đối với trước kia những cái đó lao hàng xóm nhóm đều còn có lui tới. Hơn nữa nhà cũ bên kia bà ngoại vẫn luôn liên tiếp bán, sở hữu ngẫu nhiên cách đoạn thời gian liền phải trở về đơn giản thu thập một chút, cùng lao hàng xóm nhóm tâm sự. Nữ nhân này chính là trong đó một cái hàng xóm giới thiệu cho bà ngoại, chính là kiếp trước đem nữ nhân này giới thiệu đến với gia người kia gia. Thản Nhiên kiếp trước cũng là chờ đến đại cứu kết hôn mới biết được cái kia người giới thiệu kỳ thật là nàng mợ cả gia thân thích, nàng căn bản là biết nhà mình cô nương này là cái cái gì phần hạnh, cho nên mới giới thiệu tới với gia. Nàng biết với gia người đều thành thật, chính mình cái này cháu họ gái cũng là cái ham ăn biếng làm chủ, gả đến nhà người khác vạn nhất gặp phải cái khôn khéo lợi hại bà bà liền nàng như vậy khẳng định là muốn có hại. Với gia bất đồng, với người nhà đều thiện lương dễ nói chuyện, liền tính là đến lúc đó nàng này cháu họ gái có cái gì không được đường bọn họ cũng khẳng định sẽ có thể chịu đựng nàng chút. chính là tổ này phân tâm tư. lúc trước cái kia lão hàng xóm đem thản nhiên mợ cả khen đến quả thực là ưu điểm tràn đầy, căn bản không có khuyết điểm. với ra người cũng là tâm nhãn thật sự, cảm thấy như vậy vài thập niên lão hàng xóm, nàng còn có thể hại chính mình không thành, cũng liền tin người giới thiệu chuyện ma quỷ. hơn nữa kiếp trước đại cứu cùng mợ cả là cùng cái nhà xưởng, với ra nghĩ nếu thực sự có cái gì không đúng, trong xưởng người không có khả năng không biết. Nào biết nàng kia mợ cả gả cho với kiến quốc phía trước vốn dĩ đi làm thời gian liền không dài, hơn nữa người trong nhà giáo nàng ở nhà máy phải hảo hảo biểu hiện, hảo hảo biểu hiện đến chính là có thể trang, cho nên mới như vậy lừa với ra người một nhà. Hiện tại nhớ tới thản nhiên đều đối cái kia cái gọi là lão hàng xóm hảo tâm hận đến nha thẳng nữa, không nghĩ tới này thế cư nhiên còn trò cũ trọng thi. Nàng đây là đoán chắc nhà của chúng ta người dễ khi dễ đúng không? Thản nhiên lần này nhưng không tính toán buông tha cái kia muốn trợ giúp bọn họ người. Thản nhiên cảm thấy lấy mợ cả kiếp trước cứ thế cấp gả chồng trong lòng, cư nhiên còn có thể đến lúc này bị giới thiệu cho đại cứu, nhất định trung gian là có cái gì nàng không rõ lắm sự tình. Cho nên nàng tính toán làm vương hiên cùng Phùng Vũ đi tra một cha nàng cái này tiền nhiệm mợ, cùng các nàng cái này hảo hàng xóm. Thực mẫu lúc sau, thản nhiên liền thu được điều tra kết quả. Quả nhiên, sự tình cùng nàng tưởng giống nhau không sai biệt lắm, nàng vị này tiền nhiệm mợ xác thật là có bọn họ không biết sự tình nhưng là chuyện này thản nhiên sau khi xem xong cảm thấy tức giận phi thường. Nay thật là rõ ràng ở khi dễ nhà bọn họ người đi. Đúng không? Đúng rồi. Vương Hiên cùng Phùng Vũ điều tra trở về kết quả thượng nói thản nhiên tiền nhiệm mợ ở 25 tuổi thời điểm liền kết hôn, phía trước còn có một cái hài tử, là cái tiểu nam hải thời gian thượng cùng thản nhiên kiếp trước ký ức đều thực ôn hòa, chẳng qua đối tượng không phải nàng cứu cứu. Kết quả hài tử 2 tuổi thời điểm, nàng cùng trượng phu ly hôn. Chuẩn xác tới nói là bị trượng phu đuổi ra khỏi nhà. Nguyên nhân là cùng kiếp trước giống nhau, nàng vị này tiền nhiệm mỡ vẫn như cũ là ham ăn miếng làm, không hiếu thuận cha mẹ chồng, còn thường xuyên cùng cha mẹ chồng cãi nhau, không cho bọn họ tới xem chính mình hài tử. Sau lại cha mẹ chồng nhà cũ hủy đi phân nhà lầu thời điểm, nàng liền chiếm nhân ra phòng ở, đem cha mẹ chồng đuổi đi ra ngoài, đem chính mình phòng ở thuê thu tiền thuê nhà, mà cha mẹ chồng lại ở bên ngoài chính mình thuê nhà trụ. Như vậy ác tức phụ chung quanh hàng xóm nhóm đều biết nàng làm chuyện tốt. Trưởng phu cũng là cái mềm yếu vô năng, cha mẹ chồng cũng là đau lòng nhi tử, không nghĩ nhi tử mỗi ngày bị tức phụ mắng mới nén giận như vậy làm tức phụ khi dễ. Sau lại gia nhân này gia đại nữ nhi đã trở lại, vừa nghe nói việc này làm tức giận đến không rõ. Trong nhà chỉ có đại nữ nhi cùng phía dưới cái này đệ đệ, đại nữ nhi là ở bộ đội công tác, trưởng phu cũng là cái quan quân. Bọn họ hàng năm bên ngoài không quá thường về nhà, Đệ đệ mới vừa kết hôn kia sẽ nàng còn rất ngượng ngùng trong nhà cha mẹ nàng cái gì đều không dành lo, đành phải mỗi tháng cấp đệ đệ gửi một ít tiền làm cho bọn họ nhiều chiếu cố chiếu cố phụ mẫu của chính mình. Không nghĩ tới, bọn họ chính là như vậy chiếu cố cha mẹ. Đại nữ nhi nhìn cha mẹ làm khi dễ thành như vậy thật sự là tức giận không được, từ nhỏ chưa nói quá đệ đệ một câu lời nói nặng nàng, đều một lần mắng đệ đệ là cái kẻ bất lực, làm chính mình tức phụ như vậy khi dễ sinh hắn dương hắn cha mẹ sau đó liền đem cha mẹ tiếp đi cùng nhau ở vốn dĩ này còn chưa tính chính là từ đây về sau đại cô tỷ là không có khả năng lại cho bọn hắn gửi tiền không nghĩ tới vị này cực phẩm tiền nhiệm mợ cả cư nhiên ở sau lưng vẫn luôn mắng vẫn luôn mắng trưởng phu tỷ tỷ cái gì đoản mệnh quỷ cho bọn hắn gửi tiền có tiền bọn họ cũng mất mạng hoa còn mắng trưởng phu chính là cái kẻ bất lực nên đem hắn cha mẹ tài sản đều lộng lại đây đại cô tỷ đem cha mẹ chồng tiếp đi rồi khẳng định là vì bọn họ trong tay tiền tài nếu không hai cái lão nhân lớn như vậy số tuổi ai sẽ hiếm lạ đâu cha mẹ có hay không tiền bọn họ còn có thể không biết sao mấy năm nay cha mẹ tích tụ đều bị bọn họ ép hết sao có thể còn có tiền đâu thế tử quả thực là quá mức đang xem xem hàng xóm nhóm mỗi lần nhìn thấy hắn vẻ mặt khinh thường biểu tình tiên nhiệm mợ trưởng phu cuối cùng là nhịn không nổi nữa hắn cắn răng một cái liền quyết định cùng cái này mụ la sát ly hôn tiên nhiệm mợ còn tưởng rằng nam nhân nhà mình là hù dọa nàng đâu nàng liền nói tưởng ly liền ly hai tử nàng không cần, nhưng là trong nhà tiền phòng ở nàng đều phải. Nam nhân kia cũng là phát quan tâm, hắn đều đáp ứng. Dù sao cha mẹ phòng ở cũng là cha mẹ tên, thật sự ly hôn nàng chính là muốn cũng không có khả năng. Cứ như vậy tiền nhiệm mợ đáp ứng rồi ly hôn, thật sự chờ đến ngày đó bị kéo đến cục dân chính làm thủ tục thời điểm nàng mới trận trón mắt, nguyên lai like đây là thật sự. Trường 310 lừa hôn. Nàng chết sống túm trượng phu không đi vào kia nam nhân cũng là thiết tưởng ly hôn như vậy nữ nhân hắn là như thế nào cũng không có khả năng cùng nàng quá đi xuống khác không nói hiện tại hải tử đuổi kịp nàng cũng trở nên bá đạo ích kỷ thôn tính làm người nhìn liền chán ghét về sau trưởng thành muốn thật sự giống nữ nhân này như vậy hải tử cả đời liền hủy hắn chẳng sợ cả đời một người mang hải tử cũng không tính toán lại cùng nữ nhân này sinh hoạt đi xuống Thẳng đến giờ khắc này thản nhiên tiền nhiệm mợ mới biết được chính mình đã không có cách nào vãn hồi rồi đơn giản cắn răng một cái ly li liền ly li, dù sao chính mình còn trẻ Cầm này đó trong nhà tiền, lại tìm hảo nhân ra hưởng phúc đi, liền cái này kẻ bất lực nàng còn không thích đâu. Vì thế cứ như vậy tiền nhiệm mợ ở 28 tuổi này một năm ly hôn. nay không phải vẫn luôn suy nghĩ tìm hảo nhân ra hưởng phúc đi, đến lúc đó cũng đương cái phu nhân nhà giàu, làm nam nhân kia nhìn xem, đừng tưởng rằng chính mình cùng hắn ly hôn tựa như những cái đó bà thím già giống nhau không ai muốn, nàng rời đi hắn có thể quá càng tốt. thản nhiên bắt được điều tra, chính là nam nhân kia hiện tại còn không có kết hôn. Bất quá đã có thích hợp đối tượng khả năng cũng không kết hôn. Đối phương là cái giản dị nông thôn phụ nữ, tuy rằng không có tiền nhiệm lớn lên xinh đẹp, nhưng là làm người bổn phận, đối người trong nhà cũng thực hảo, đối hải tử cũng thực hảo. Thản nhiên gật gật đầu, xem ra người nam nhân này lần này là thật sự suy nghĩ cẩn thận, cưới cái tức phụ vẫn là muốn sinh hoạt. Chỉ là cái này tiền nhiễm mỡ, nàng nhưng thật ra cảm thấy nên tìm cái thích hợp cơ hội vạch trần nàng mặt nạ giả. Thường một lần thản nhiên nhìn thấy tiền nhiệm mỡ bị người giới thiệu đưa tới trong nhà làm khách thời điểm, tuy rằng đã thực khắt chế nhưng là ánh mắt của nàng đã sớm tiết lộ nàng tâm sự. Đối với với gia gia thế nàng vẫn là thực vừa lòng, ít nhất nhà này bài trí là có thể nhìn ra tới nhà này rất có tiền. Thản nhiên nhất định phải diễn vừa ra cho hay, làm nàng tiền nhiệm mỡ hoàn toàn chặt đức đối nhà nàng động tâm tư ý tưởng. Bất quá tại đây phía trước, thản nhiên vẫn là muốn hỏi một chút nàng đại cứu đối nữ nhân này có hay không ý tưởng. Nếu đại cứu coi trọng nàng, tia thản nhiên phải nghĩ cách đem sự tình làm được hơi chút huyền chuyển một ít, nhưng là nếu đại cứu căn bản đối nàng liền không có gì ý tưởng, tia thản nhiên liền có thể đem chuyện này làm được càng thêm xinh đẹp. Lúc sau thản nhiên trong lén lút hỏi qua đại cứu đối vị này tiền nhiệm mợ cái nhìn. Đại cứu nói hắn cảm thấy nữ nhân này cảm giác thượng thực sẽ trang, hắn cảm thấy không quá thoải mái. Có thể là hắn mấy năm nay từ thương trải qua, làm hắn cũng coi như là gặp qua không ít đủ loại kiểu dáng người so kiếp trước chống chải tầm mắt, cho nên đối với vị này tiền nhiệm mợ ngụy trang đảo cũng là có thể nhìn ra một vài tới. Thản nhiên cảm thấy quả nhiên đại cứu vẫn là tương đối thật tinh mắt, nếu đại cứu đối nàng đánh giá là cái dạng này, kia nàng liền an tâm rồi. Lúc sau vị kia tiền nhiệm mợ không thỉnh tự đến lại đã tới trong nhà một lần, thản nhiên lặng lẽ quan sát một chút người trong nhà phản ứng, giống như không có người thích nàng. Xem ra nàng thật đúng là chính là không có tự mình hiểu lấy a, nếu hết thảy mọi người đều không thích nàng. Lại ngại với mặt mũi đối không thỉnh tự đến vị này tiền nhiệm mợ lại ngượng ngùng nói thẳng thỉnh nàng về sau đừng tới. Kia thản nhiên liền mau chóng giải quyết vị này tiền nhiệm mợ đi, làm nàng cùng vu ra một chút quan hệ đều không cần lại dính lên. Thản nhiên vị này tiền nhiệm mợ là phi thường phi thường ra mặt dày. Phía trước từ đã tới một lần với gia lúc sau, không chỉ có không thỉnh tự đến, còn đối ngoại giải rác lời đồn nói nàng chính là với gia tương lai con dâu cả, người một nhà đều thực thực thích nàng, thường xuyên mời nàng đi làm khách. Làm cho những cái đó có hảo cô nương tưởng cấp với ra giới thiệu người cũng đều cảm thấy nếu nhân gia có người được chọn liền không nhiều lắm sự. Chuyện này vị này tiền nhiệm mợ nhưng thật ra sẽ tinh kế, bất quá nàng cho rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay, kỳ thật thản nhiên đã sớm biết tới rồi. Bất quá là mặc kệ nàng lại chính mình nhiều chơi sẽ, chờ đến trò hay mở màn thời điểm. Nàng cũng liền nhảy bất động. Thúc thúc gà gì, ta lại tới nữa, ta hôm nay cố ý mang theo một con chúng ta ở nông thôn trong nhà thân thích bắt gà mái. Hiện tại mọi người kia đều là lưu hành một thời ăn này đó nông ra dưỡng độ vận, một hồi ta xuống bếp cho đại gia bộc lộ tài năng, ta làm được đồ ăn vẫn là không tồi. Vị này tiền nhiệm mợ thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài, a này vừa vào cửa giống như trở về chính mình gia dường như. Hoàn toàn không có cảm giác là ở nhà người khác làm khách. Đối với loại này tự quen thuộc không lấy chính mình làm như người ngoài người, với người nhà thật đúng là đau đầu, thật sự không biết nên nói như thế nào. Vậy ngươi nói nếu là đem nàng cự chi ngoài cửa bọn họ thật đúng là chính là kéo không giới cái này mặt tới cùng nữ nhân này nói nhưng là bọn họ thật sự thực không nghĩ làm nàng tiến vào mỗi lần thẩm lan cảm thấy tiếp đãi một lần vị cô nương này chính là sức cùng lực kiện ngay cả bà ngoại thẩm lan đều nhìn đến nàng đau đầu thản nhiên cảm thấy này tỷ tỷ thật đúng là chính là quá không có nhân duyên đi nàng này hỗn cứ như vậy cư nhiên vẫn là như vậy ra mặt dày chính mình vào được thật là không thể không bội phục người ra mặt dày công phu thật sự không phải bọn họ như vậy phàm phu tục tử có thể học được tới Lá con a, ngươi hôm nay không đi làm sao? Như thế nào có rảnh lại đây? Thẩm Lan cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể mặt mang xấu hổ hỏi như vậy một câu. Ta vốn dĩ hôm nay là muốn đi làm, này không phải quê quán người cho ta đưa tới này chỉ gà, ta cảm thấy là thứ tốt liền lấy tới cấp thúc thúc gà gì các ngươi nếm thử, bình thường kiến quốc cũng rất vội, thuận tiện cho hắn bổ bổ thân mình. Vị này đại tỷ cảm tình thật đúng là đương nàng trong tay này chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là thị trường thượng mua tới mới vừa giết huyết còn không có làm gà là cái hảo lấy cơ đâu. Nàng thật sự đương với ra người đều là ngốc tử không thành sao. Người xem này đại thật xa, tốt như vậy đồ vật nhà các ngươi lưu trữ chính mình ăn là được, như thế nào cho chúng ta lấy lại đây. Vũ lệ phương thật là hết trô nói rồi, bọn họ sẽ thiếu mấy thứ này. Về ăn phương diện dê thị nhà bọn họ nếu là dám nhận đệ nhị liền không ai có thể nhận đệ nhất. Từ thản nhiên khai thản nhiên cư lúc sau, nàng ở bên ngoài ăn cơm thời điểm liền sẽ không tự giác mà cùng trong nhà cùng thản nhiên cư đồ ăn tương đối. Thiệt tình cảm thấy bên ngoài đồ vật không thể ăn à, hiện giờ cô nương này kia chỉ phá thịt gà coi như lý do tới nhà ta, đây là muốn nháo như thế nào à. Khách khí gì à, đại tỷ, ta không phải người trong nhà nhóm, ai ăn không phải ăn, cha mẹ ta làm ta cho các ngươi đưa tới, các ngươi ăn cao hứng, bọn họ so với chính mình ăn thượng cao hứng đâu. Vị này đại tỷ ngươi này há mồm là như thế nào lớn lên a thật là. Một không cẩn thận liền cùng ngươi thành người một nhà, thật là hết trô nói rồi. Thản nhiên nhìn bà ngoại cùng mụ mụ đều bại hạ trở tới, lắc đầu, nhìn nữ nhân này thật sự cũng là một bên bội phục một bên cảm thấy người ra mặt dày thật là vô địch à. Azi, ngươi nấu cơm ăn rất ngon sao. Thản nhiên làm bộ vẻ mặt thiên chân hỏi. Người nhà đều biết thản nhiên ngày thường là bộ dáng gì, vừa thấy nàng này ra vẻ thiên chân bộ dáng Liền biết nàng không biết có cái gì kế hoạch đây là, cũng không có người ra tiếng, tính xem này biến. Bất quá mọi người đều biết đến xui xẻo người khẳng định là nữ nhân này. Đúng vậy, ta làm cơm ăn rất ngon, các bạn nhỏ đều thích, ngươi chính là từ từ đi, thật là cái xinh đẹp cô nương. Vị này tiền nhiệm mợ chính là đem với người nhà quan hệ từ nàng cái kia biểu cô trong miệng hỏi thăm rõ ràng. Ở chỗ này trong nhà, cái này tiểu cô nương chính là nhất được sủng ái chủ hơn nữa với gia hôm nay có thể như vậy có tiền cũng là dựa vào thản nhiên cha mẹ mang theo với kiến quốc cùng nhau dốc sức làm ra tới cho nên nàng cũng biết nhất định phải trước lấy lòng cái này tiểu cô nương chỉ có lấy lòng nàng với gia nhân tài có thể tiếp thu chính mình vị này tiền nhiệm mợ sách lược nhưng thật ra nghĩ đến không tồi đáng tiếc nàng chọn sai đối tượng trong nhà này xác thật là thản nhiên nhất được sủng ái cũng là nói chuyện nhất có trọng lượng người nhưng là nàng không biết chính là cái này ra khó nhất lừa gạt chính là thản nhiên hơn nữa a Trong nhà này biết nàng chi tiết nhất rõ ràng cũng chỉ có thản nhiên, đáng tiếc à, đáng tiếc, thản nhiên vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng tưởng cái gì nếu ngươi tưởng diễn, ta đây liền bồi ngươi diễn hảo. Đúng không? kia văn văn đệ đệ cũng thích ra gì ngươi làm đồ ăn sao? thản nhiên tiếp tục hỏi, giống như không chút để ý, lại là ở thiết bấy dập. kia đương nhiên, trước kia văn văn chỉ cần là ta làm cơm, hắn đều ăn thực vui vẻ, mỗi lần ăn sạch. Vị này tiền nhiệm mợ cũng không có ý thức được chính mình nói gì đó. Kêu hảo a, một hồi văn văn đệ đệ liền tới nhà ta làm khách, hắn nếu là biết ta gì cho hắn nấu cơm ăn, nhất định thực vui vẻ, hắn đều đã lâu chưa thấy được ngươi đâu. Thản nhiên một bên nhìn tiền nhiệm mợ nói, một bên cười sẵn lạ. Văn văn. Ngươi như thế nào biết văn văn? Đến bây giờ vị này tiền nhiệm mợ mới nhớ tới chính mình nhi tử đối phương người trong nhà là không biết ta. Từ từ, văn văn là ai a? ngươi chừng nào thì nhiều cái đệ đệ. Vu lệ phương tuy rằng không rõ thản nhiên dụng ý. Nhưng là vừa thấy này đối phương sắp mặt, liền biết đứa nhỏ này có vấn đề, cho nên cũng rất phối hợp nữ nhi sướng nổi lên xong hoàng. Văn văn là Diệp A Di Nhi Tử A, các ngươi không biết sao. Thật là kỳ quái, Diệp A Di ngươi không nói cho ta mụ mụ bọn họ sao. thản nhiên vẻ mặt các ngươi thật là ít thấy việc lạ biểu tình trong miệng nói chính là kiện đại tin tức. Ngươi nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ có nhi tử. Vị này tiền nhiệm mỡ vốn dĩ đem trang cái ôn nhu hòa ái hình tượng bị thản nhiên đại tin nóng lập tức liền đánh dập nát, hiện tại nàng cần phải làm là chạy nhanh biện giải rõ ràng, hy vọng đại gia không cần tin tưởng cái này chết tiểu hài tử nói. lá con, nhà của chúng ta hải tử còn không tới phiên ngươi tới gian dạy. Bà ngoại thẩm lan lúc này chính là ngồi không yên, nói giỡn, chính mình gia bảo bối ngoại tôn nữ là bao nhiêu người phủng ở trong tay, nàng một ngoại nhân cư nhiên dám ở với gia như vậy cùng thản nhiên nói chuyện, nàng sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Aji, ta cũng là một sốt ruột, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn hù dọa Hải Tử. Chỉ là đứa nhỏ này, ngươi xem tuổi nhỏ liền nói hiệu nói vượng, ta thật là nhất thời sinh khí mới gãi lại không chọn luôn a. Tiên nhiệm mợ còn ở nơi này, ăn nói bừa bãi ý đồ đem bạch nói thành là hắc, nàng nhưng thật ra năng lực. Nhà của chúng ta Hải Tử là xưa nay sẽ không nói dối, rốt cuộc là chuyện như thế nào chúng ta sẽ chính mình biết rõ ràng, không cần ngươi ở chỗ này có kết luận. Luôn luôn không quá yêu quản những việc này với thành công lúc này đây cũng là phi thường bực bội mở miệng. Ta vị này tiền nhiệm mợ hiện tại mới hiểu được, ở cái này trong nhà đứa nhỏ này nơi nào chỉ là được sủng ái đơn giản như vậy à. Trước 311 trò hay mở màn. Ta nói có phải hay không lời nói thật, ta tưởng ta nói không được không tính, ngươi nói cũng không tính, chúng ta muốn xem sự thật. thản nhiên đem vương hiên giao đi lên điều tra báo cáo trực tiếp ném cho vị này tiền nhiệm mợ, có chút người thật đúng là chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến lúc này nàng cư nhiên còn có thể kiêu ngạo ở chỗ ra kêu gào cũng là một loại năng lực, cũng không biết một hồi nàng hay không còn có thể lại lần nữa như vậy lời lẽ chính đáng nói thản nhiên là ở nói bậy sao. Mụ mụ, mụ mụ văn văn rất nhớ người. Không khí ở thản nhiên phi thường có khí thế vứt ra như vậy một câu tới thời điểm, lập tức hàng tới rồi băng điểm. Mà lúc này, với ra tới mặt khác một vị khách nhân, đây là tiền nhiệm mợ cái kia đáng yêu nhi tử. thản nhiên tuy rằng phi thường không nghĩ lợi dụng hài tử. Nhưng là này ra diễn trừ bỏ làm vị này tiểu bằng hữu lên sân khấu, không còn có so cái này hiệu quả càng tốt. Cho nên nàng không thể không ra này hạ sách, thản nhiên cũng không phải bạch bạch làm đứa nhỏ này tới diễn này ra diễn. Thản nhiên phía trước nhìn đến vương hiên điều tra báo cáo thời điểm, sẽ biết Hải tử phụ thân hiện tại mang theo Hải tử sinh hoạt cũng không phải thực giàu có, tiền tài phong ở đều bị vị này tiền nhiệm mỡ thổi quét mà không, hiện giờ dựa vào cũng không nhiều tiền lương, vẫn luôn cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau phụ tử hai người. Thản nhiên nghĩ đến cũng cảm thấy xem như người bị hại, nàng vừa nhớ tới kiếp trước, chính mình một nhà bị vị này tiền nhiệm mở trộn lẫn việc nhà ngày yên tĩnh, nghĩ. Đến đối phương cũng là đã trải qua như vậy giống nhau cũng không vui sướng đã trải qua đi. Vì thế nàng vì mời vị này tiểu diễn viên biểu diễn, tặng đối phương một bộ phòng ở, cũng coi như là đối bọn họ một chút trợ giúp đi, Hai tử là vô tội, văn văn cũng là xuất phát từ bản năng nhìn đến mâu thân khi biểu hiện, thản nhiên cũng không có giáo nàng nói cái gì làm cái gì. Hết thể liền xem bọn họ mẫu tử hai người chân tình hô động đi. Văn Văn tuy nói tiền nhiệm mợ làm người tương đối cực phẩm, nhưng là Văn Văn dù sao cũng là nàng hài tử, nàng sắc thật lâu như vậy chưa thấy được hài tử cũng rất muốn hắn. Hơn nữa tiểu Văn Văn vừa ở vào cửa kia đáng thương hề hề biểu tình là mặc cho ai đều sẽ cảm thấy đau lòng đi. Cho nên không có phản ứng lại đây phía trước, nàng tiềm thức liền tiếp lời nói, nói ra lúc sau liền hối hận. Mũ mũ, Văn Văn vẫn là kia phó đáng thương hạ hề hề biểu tình Khả năng ở nho nhỏ hắn xem ra, mẫu thân chưa từng có tới ôm hắn là bởi vì chán ghét hắn sao. Nơi nào tới tiểu hải tử, loạn theo cái gì? Ai là mụ mụ ngươi, thật là như vậy không có lễ phép, thấy người liền gọi bậy. Vị này tiền nhiệm mợ còn ở chết căng. Bất quá ở đây người lại đều không phải ngốc tử, như vậy rõ ràng sự tình còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Bà ngoại thẩm lan cầm lấy bị tiền nhiệm mợ nhìn thoáng qua liền ném ở trên bàn trà ngươi kia phân điều tra báo cáo. Lật xem lên càng lộn càng kinh ngạc, càng lộn càng sinh khí. Quả thực là thật quá đáng, Diệp Thanh ngươi đây là tính toán muốn tới nhà của chúng ta trá hôn sao. Chúng ta với gia chính là tốt như vậy khi dễ sao. Thẩm Lan tức giận khó nhịn, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống, này cũng thật quá đáng. Tuy rằng từ Diệp Thanh lần đầu tiên tới Vu gia, nàng kia mơ hồ không chừng ánh mắt khiến cho người không quá thích, nhưng là với người nhà là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ác liệt. Đặc biệt là cuối cùng một tờ mặt trên liệt sáng tỏ cái này diệp thanh cùng trước kia với gia vị kia láo hàng xóm từ thẩm quan hệ, cư nhiên là thân thích, kia này lừa gạt bọn họ với ra sự tình. Vị kia với thẩm cũng coi như là có phân tham dự đi. Ta có thể giải thích, thật sự ta thật sự có thể giải thích. Các ngươi phải tin tưởng ta, ta căn bản không biết đây là có chuyện gì. Thẳng nhiên hôm nay thật là kiến thức, vị này tiền nhiệm mợ thật đúng là chính là. Không biết nên hình dung như thế nào, nàng thật sự sẽ không cho rằng. Nàng giải thích là hữu dụng đi. Chẳng lẽ nói nàng thật sự tính toán dùng nàng kia ba tức không lạn miệng lưỡi đem này đó hoàn toàn không có cách nào phản bác sự thật nói thành là giả. Nói thành là thản nhiên đối nàng hám hại. Rốt cuộc nàng là thiên chân vẫn là ngu xuẩn. Hoặc là nói nàng đã thần trí không rõ. Kỳ thật kế tiếp căn bản không cần lại diễn cái gì, cũng không cần làm cái gì. Với người nhà đâu vốn dĩ đối nữ nhân này liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Nàng hành động đã làm người cảm thấy xinh ghét. Phía trước bất quá là ngại với tình cảm ngượng ngùng nói được quá mức trắng ra, chỉ là vị này quá mức không có tự mình hiểu lấy một hai phải hướng lên trên thấu thôi. Nguyên bản thẩm lan còn tính toán cùng người giới thiệu nói nói, làm nàng từ dưa khuyên nhủ cô nương chạy nhanh đừng ở nhà bọn họ nhân thân thượng chậm trễ thời gian. Hiện tại xem ra, nói không chừng này Diệp Thanh bám giết không tha cũng là kêu người giới thiệu giáo đi. Thật là tin sai rồi người. Vốn tưởng rằng vài thập niên láo hàng xóm nói như thế nào cũng coi như là tương đối đáng tin cậy người giới thiệu, ai biết, đây mới là thật sự dẫn sói vào nhà A. Chính là thản nhiên cũng không tính toán như vậy liền buông tha Diệp Thanh vị này tiền nhiễm mợ, điều tra tư liệu thượng còn có không biết đến đồ vật, đây là vương hiên bọn họ miệng hội báo sự tình. Làm bên ngoài người tiến bảo, thản nhiên lấy một loại miệt thị ánh mắt nhìn Diệp Thanh, vốn đang tưởng cho nàng chờ chút thể diện, đáng tiếc có chút người như vậy không biết điều thản nhiên lại như thế nào sẽ làm nàng hôm nay dễ dàng như vậy liền đi ra với ra đâu? Đúng vậy. Phùng vũ lên tiếng, liền đi ra ngoài. Không đến một phút, Phùng vũ liền mang theo cái nam nhân tiến bảo. Nhìn này cũng không phải cái gì người tốt, tô son chất vấn nam nhân vừa tiến đến liền hướng vu lệ phương bên kia ó. Ta khuyên ngươi quản hảo đôi mắt của ngươi, nếu không ta không xác định ngươi ở đi ra cái này đại môn thời điểm còn có thể mang theo đôi mắt của ngươi. Thản nhiên vừa thấy người nam nhân này cư nhiên đối với lệ phương động nổi lên tâm tư, quả thực là tìm chết. Thản nhiên nói âm rơi xuống, vương hiên phùng vũ hai người liền tiến lên một người một chân đem hắn đá đến trên mặt đất. Ai u, ngươi đừng đánh đừng đánh, ta sai rồi không dám không dám. Nam nhân kêu lớn tiếng xin tha, hắn người này thấy xinh đẹp nữ nhân chính là quản không được hai mắt của mình, hắn nhưng không nghĩ hôm nay đem mệnh ném ở chỗ này. Ta hỏi chuyện ngươi thành thật trả lời là được. Nữ nhân này ngươi nhận thức sao? thản nhiên cũng không tính toán cùng hắn nói nhảm nhiều. Này không phải Diệp Thanh sao? Gì? Thân mật, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Nghe nói ngươi gần nhất tìm tới gia kẻ có tiền chuẩn bị đương thiếu nãi nãi, ta có phải hay không cũng có thể đi theo dính điểm quang A. Trên mặt đất nam nhân nhìn kỹ xem Diệp Thanh, lập tức liền nở nụ cười, nguyên lai like đây là Diệp Thanh tìm kia hộ nhân ra A. Người nam nhân này cũng là cái ngu xuẩn, hắn cho rằng đây là đối phương gia đã biết hắn cùng Diệp Thanh quan hệ, gia đình giàu có sao? có cái gì nhận không ra người sự tình liền sẽ cấp điểm tiền phong đối phương miệng. Hắn thật sự lúc này cho rằng với gia là phải cho hắn tiền đâu, cho nên phi thường thống khoái liền đem chính mình cùng Diệp Thanh sự tình công đạo. Ngươi nói bậy, ta không quen biết ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào. Ngươi như vậy hám hại ta rốt cuộc là có cái gì giáp tâm. Diệp Thanh nghe được trên mặt đất nam nhân như vậy vừa nói, mặt mũi trắng bệnh, nàng biết này với gia là không có khả năng gả vào được, nhưng là nàng tuyệt đối không thể hỏng rồi thanh danh. Với da gả không được nàng còn có thể gả nhà khác, chính là nếu hôm nay việc này một khi chứng thực, nàng về sau ở dê thị liền thật sự khó tái giá người trong sạch. Ta không nói bậy, các ngươi phải tin tưởng ta, nữ nhân này thật sự trước kia là ta thân mật, tối hôm qua thượng còn ở ta trên giường đâu. Nam tử nhìn Diệp Thanh nóng lòng rào biện, cũng có chút sốt ruột, Diệp Thanh nữ nhân này thật là, nàng đều phải đương thiếu nãi mãi, cho chính mình điểm chỗ tốt cũng không chịu, thật là. Không quan hệ, các ngươi hai cái rốt cuộc có nhận thức hay không? Ta cảm thấy này đó ảnh chụp vẫn là tương đối có thể thuyết minh vấn đề. Thản nhiên từ trên bàn một cái trong túi rất ra tới một ít ảnh chụp ném cho Diệp Thanh. Trên ảnh chụp đều là Diệp Thanh cùng người nam nhân này ở bên nhau thân mật ảnh chụp, có chút quả thực đều đã là tính làm là không phù hợp với trẻ em. Mọi người đều theo Thản nhiên động tác nhìn lướt qua, ném cho Diệp Thanh ảnh chụp, tức khắc mọi người trên mặt đều có chút xấu hổ biểu tình. Với lúc lúc này chuông cửa vang lên. Bà ngoại Thẩm Lan lúc này đều đã gần đến có chút đau đầu như vậy loạn thời điểm lại là ai tới đây là này không phải thêm phiền sao nàng thầm thầm ngươi khách khí như vậy à tìm ta lại đây cho ta gọi điện thoại là được này còn phải người đi tiếp ta thật là quá khách khí lão hàng xóm từ thẩm vừa vào cửa liền lớn tiếng làm ồn nào lên nàng vừa nghe nói chính mình cháu họ gái diệp thanh cũng ở diệp gia liền cho rằng việc này với gia muốn đỉnh hạ việc hôn nhân này khẳng định nếu không cũng sẽ không sốt ruột làm người đi đem chính mình cấp cái đó này nếu là cùng vu gia kết việc hôn nhân Về sau chính mình cũng cùng vu gia xem như thân thích, này với gia hiện tại như vậy có tiền, về sau khẳng định không thể thiếu chính mình ngạch chỗ tốt. Hơn nữa cái này từ thẩm tương đối xem trọng chính mình cái này cháu họ gái năng lực, về sau khẳng định có thể đem với gia hai cái lao không chế ở chính mình trong tay. Đến lúc đó, với gia tiền liền cùng chính mình ra tiền giống nhau. Cái này từ thẩm tưởng còn rất mỹ, đáng tiếc hôm nay làm nàng tới mục đích cũng không phải cùng nàng tưởng có bất luận cái gì quan hệ. Đừng nói là cùng vu gia kết thân. Phòng trừng về sau nàng cũng chưa mặt thấy ở ra người. Hắn tư thẩm, ngươi tới vừa lúc, có một số việc chúng ta nhưng thật ra muốn cho ngươi cấp giải thích giải thích rõ ràng. Vốn dĩ hiện tại cũng đã thực hỏa đại thẩm lan cái này cuối cùng là tìm được phát tiết người. Tư thẩm vừa nghe thẩm lan khẩu khí như vậy đông cứng, sửng sốt một chút, nghĩ thẩm khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, lại vừa thấy Diệp Thanh sắc mặt, liền biết không khí không nhiều lắm, cũng không có lập tức mở miệng. Cái này là cái tâm tư tương đối sống lao thái thái. Chính là tâm tư bất chính nhưng thật ra Này trên mặt đất đây là Tư thẩm nhìn kỹ, trên mặt đất người Trong lòng cả kinh, này không phải cái kia tiểu lưu manh sao Này diệp thanh cũng là như vậy đem người lộng tới với gia tới Nàng ngày thường không phải rất tinh sao Này như thế nào lúc này liền ngớ ngẩn Cái này làm cho với gia đã biết nàng còn như thế nào gả tiến với gia a Thật là Tức khắc tư thẩm trên mặt liền mang ra tức giận bộ dáng Xem ra tư thẩm cũng là nhận thức người này Kiếm ngài chính là cố ý thông đồng cùng nhau lừa bịp chúng ta với da dễ khi dễ đúng không? Vũ Lệ Phương vừa thấy cái kia từ thẩm sắc mặt cùng trừng mắt nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái biểu tình liền biết. Việc này nàng là biết đến, nàng quả thực là khí không được. Người nào? Ta không quen biết, ta chỉ là vào cửa thấy trên mặt đất có người, tò mò nhìn nhiều hai mắt, hán đại chất nữ, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Tư thẩm ý đổ phủi sạch chính mình quan hệ. Nguyên lai like này miệng đầy nói dối, chết không nhận nợ thật đúng là toàn gia Gen a. Thản nhiên cười lạnh một tiếng, một phen đem mụ mụ sau này lôi kéo tiến lên một bước nói. Trường 312 hôn sự thất bại. Ta không có. Từ từ A, ngươi khi còn nhỏ từ nãi nại đối với ngươi hảo, ngươi đều đã quên đi. Từ thẩm có thể so diệp thanh muốn khôn khéo nhiều, ở cái này trong nhà, thản nhiên là cái bộ dáng gì địa vị nàng chính là rất rõ ràng. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng ở cái này trong nhà thản nhiên là làm chủ người kia đâu, nhưng là nàng chính là rõ ràng đứa nhỏ này là không thể đắc tội. Sợ là ngài không biết đi. Ta chi nhớ thực hảo, rất tốt với ta người ta tất đương gấp trăm lần còn chi. Tính kế ta người, đặc biệt là tính kế người nhà của ta, ta nhất định làm nàng biết hậu quả cũng không phải nàng có thể thừa nhận rồi. Thản nhiên tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là lại làm người nghe hết sức cảm thấy có chút sợ người. Đây là âm sát uy lực. Thản nhiên từ biết chính mình uy áp uy lực quá lớn, từ đây lúc sau giống nhau là sẽ không sử dụng uy áp. Em rất là từ Hồng Y lia biến ảo hình người lúc sau bắt đầu tu luyện lúc sau liên vẫn luôn không có đỉnh chỉ tu tập hiện tại ở hồng y chỉ đạo dưới nàng càng ngày càng có thể khống chế tự nhiên âm rất là vô ảnh vô hình tốt nhất vũ khí thản nhiên có thể thông qua ý niệm khống chế giả âm sát sở nhằm vào đối tượng có thể không cho những người khác bị thương cập. thản nhiên mang theo âm sát kia lời nói ở chỗ lệ phương nghe tới chỉ là cảm thấy phi thường lâm lãnh mà ở từ thẩm nghe tới sát thật cảm thấy phi thường phi thường sợ hãi đột nhiên nàng cảm giác chính mình giống như trong lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng Đem chính mình biết đến đều nói ra đi, đều nói ra đi. Liên ở đại gia không phản ứng lại đây đương khẩu, Tư Thẩm chính mình lại đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó bắt đầu lải nhải đem chính mình biết đến những cái đó sự tình toàn bộ toàn bộ toàn bộ đều cũng không nói ra được. Mọi người đều cho rằng nàng chúng ta, nhưng là nhìn nàng giống như thần trí không rõ thực thanh tỉnh bộ dáng, cũng không giống như là a cũng không có người tiến lên đi ngăn cản nàng. Liên nghe nàng đem sở hữu sự tình Nàng cùng Diệp Thanh em như còn có đối với gia tính kế những việc này toàn bộ đều đổ cái sạch sẽ. Vốn dĩ đối những việc này đã có cái đại khái hiểu biết với người nhà. Sau khi nghe xong từ thẩm tự thuật lúc sau, đã không phải sinh khí phẫn nộ vấn đề. Liên tính là tính tình tái hảo người cũng không tiếp thu được bị người như vậy tính kế A. Diệp Thanh vốn dĩ tưởng tiến lên ngăn trở chính mình biểu cô đem những việc này nói ra, nhưng là nàng mới vừa vừa động, đã bị không biết khi nào cũng đã đứng ở nàng phía sau phùng vũ một phen cấp đè lại, không thể động đậy. Nhìn biểu cô đem sở hữu sự tình toàn bộ thác ra lúc sau, nàng thân mình mềm nhuôn ngất đi rồi. Nguyên lai like nàng cũng là có xấu hổ và giận dữ khó làm thời điểm. Thật là khó được gà kỳ thật từ thản nhiên bắt được những cái đó tư liệu thời điểm cũng đã rất rõ ràng những việc này ngọn nguồn. Bất quá đối với loại người này tiện đến vô địch người tới nói, muốn đem bọn họ cuối cùng một chút hy vọng đều phải bắt tắt. Nếu chỉ là thư quyển chuyển nói cho các nàng, với kiến quốc cùng Diệp Thanh không thích hợp, Lấy diệp thanh cái loại này người ta nói không chừng còn muốn tới với gia chỗ lẫn. Chính là hiện giờ, sở hữu sự tình đều đại bạch khắp thiên hạ thời điểm nàng liền tính là lại không biết xấu hổ, nàng biết vô luận như thế nào nàng như vậy nữ nhân với gia là không có khả năng xem ớn. Đồng thời thản nhiên cũng coi như là cấp đối phương một cái cảnh cáo, có một số việc đừng tưởng rằng có thể làm dấu trời qua biển. Với gia lại không phải kiếp trước kia không nơi nương tựa, thiện lương hảo khinh nhân gia Tư thẩm nói xong lúc sau. Trong lòng cái loại này lệnh người sờn tóc gáy cảm giác mới là dần dần tối lui. Nhưng là lúc này nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, vừa rồi cảm giác quá khủng bố. Không thể nói tới là thế nào một loại cảm giác, nhưng là nàng chính là cảm thấy nếu chính mình không đem những cái đó sự tình đều nói ra nói, giống như liền phải không sống được cảm giác. Nếu sự tình đều đã nói rõ ràng, ta đây cảm thấy chúng ta cũng không có gì hảo thuyết. Tư thẩm, ta đương ngươi là hơn 30 năm lão hàng xóm như vậy tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng chính mình chất nữ lửa gạt hôn. Nhà ta kiến quốc khi điều kiện gì, tìm cái dạng gì cô nương ta quản không được. Nếu nói nhà ta kiến quốc liền coi trọng ly hôn sinh quá hài tử cô nương ta cũng nhịn. Chính là ngươi đem cái gả hơn người chất nữ làm ra. Còn nói thiên hoa lạn truy, quả thực chính là khi dễ người. Bà ngoại thẩm lan quả thực là làm tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nàng không tưởng rất tốt tâm cấp nhi tử thu xếp cái tức phụ, cư nhiên gặp phải loại chuyện này. Này không phải hại người sao. Nàng thầm thầm, ta liền tính là dài quá trương tam không lạn miệng lưỡi từ thẩm hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải thích. Sắc thật, đem một cái từng kết hôn sinh con bởi vì khi dễ cha mẹ chồng bị ly hôn nữ nhân, làm như hoa cúc đại khuê nữ giới thiệu cho nhân gia. Còn không nói nàng bên ngoài có cái pha trộn nam nhân, thật không minh bạch, loại chuyện này mặc cho là nhà ai đều không tiếp thu được. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, với gia luôn luôn không đều là hảo mặt mũi dễ nói chuyện A. Như thế nào lần này cư nhiên sẽ liền sở hữu sự tình toàn bộ đều đã biết đâu. Nói không chừng là có người nào chính mình chạy tới nói hiệu nói vượn liền nàng đều cấp bán. Cái này hảo, về sau với Ra môn phòng chừng nàng cũng chưa mặt đăng. Tư thẩm hiện tại không có đi tỉnh lại chính mình đoạt được sự tình là cỡ nào thái quá, mà là bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai tiết lộ này đó bí mật. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có thể là cái kia giờ phút này còn ở chỗ ra phòng khách trên mặt đất ngồi tiểu lưu manh. Chỉ có hắn. Diệp Thanh là không có khả năng chính mình đi nói những việc này. Từ thẩm liền nhận định là cái kia tô son chắt phấn nam nhân nói những việc này. Mà Diệp Thanh ngược lại là cho rằng những việc này nói không chừng chính là từ thẩm trước hết nói lỡ miệng, bằng không với ra người là làm sao mà biết được. Đặc biệt là chính mình có thân mật loại chuyện này, nàng luôn luôn làm đều tương đối ẩn ấp. Nếu nói là chính mình kết quá hôn sự tình đi, nói không chừng là người ta đi hỏi thăm, loại chuyện này hỏi thăm một chút phải biết rằng cũng là khả năng. Bất quá nàng cũng không tính toán thật sự có thể gạt với da bao lâu. Chờ đến kết hôn về sau, gạo sống nấu thành cơm lúc sau, liền tính là với người nhà đã biết, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Chính là với người nhà không chỉ có biết chính mình kết quá hôn có hài tử, cư nhiên còn tìm tới rồi văn văn, tìm được rồi cái kia nam nhân thúi. Từ từ, có thể hay không là cái kia nam nhân thúi chính mình tìm tới với da. Hắn có lẽ biết chính mình phải gả chính là Vu gia, hiện tại ở dê thị, đều biết với gia người đều biết với gia rất có tiền. Hắn có thể hay không là vì được đến điểm tiền, liền chính mình chạy đến với ra đem chính mình cùng nàng những cái đó phá sự đều nói đâu. Không biết rốt cuộc là ai làm. Diệp Thanh cũng bắt đầu đối mặt khác hai người đều hoài nghi lên, tuy rằng nàng hiện tại là hôn mê trạng thái. Đương nhiên, nàng kia thế xỉu cũng là trang. Cái kia tô son chắt phấn nam nhân nhưng thật ra không biết, chính mình này vừa ra chẳng nhưng thật ra làm hai nữ nhân đồng loạt ghi hận thượng. Hắn còn nghĩ, nhân gia có thể cho hắn nhiều ít phong khẩu phí căn bản là không làm rõ ràng hiện tại trạng thái. Thật là cái ngu xuẩn. thản nhiên cũng mặc kệ không được bọn họ nhiều như vậy, nhìn bọn họ liền thiền, húng chi liền bởi vì bọn họ đem bà ngoại mụ mụ bọn họ khí không được, sạch sẽ thanh đi rồi lại nói. thản nhiên phất phất tay, ý bảo Vương Hiên cùng phùng vũ hai người đem này vài vị là thỉnh đâu, là thác đâu, là ném đâu, dù sao nhanh chóng rửa sạch đi ra ngoài. Cộng thêm hai người không biết như thế nào cụ thể thao tác, nhưng là tuyệt đối tính thượng là khủng bố huy hiếp Làm cho bọn họ về sau ly với người nhà xa một chút Tóm lại loại chuyện này nhưng thật ra không cần thản nhiên ngọc lòng Hai người chính là trải qua linh đánh thuê Điểm này việc nhỏ đối bọn họ tới căn bản chính là không là vấn đề Mấy người bị kéo xuất phát từ ra lúc sau Với người nhà cuối cùng là cảm giác có thể bình thường hô hấp Vừa rồi đều cảm thấy sắp bị khí tạc Mặc dù cái này Diệp Thanh còn không có tiến với gia đại môn Hơn nữa phía trước cũng không có khả năng có cái gì cơ hội tiến vô gia. Nhưng là nghe đối phương như vậy tính kế Vu gia, tính kế với Kiến quốc ai có thể không tức giận. Đặc biệt là kia một đoạn, cô chất hai cái cư nhiên tính toán muốn liên hợp này chuẩn bị tới cái tiên nhân nhảy. Tiên nhân nhảy là có chút địa phương tục ngữ, đại khái ý tứ chính là làm diệp thanh đem với Kiến quốc chút say, sau đó giả ý nói là với Kiến quốc phá nàng thân mình, đến lúc đó liền có thể một lần áp chế Vu gia, muốn viết với Kiến quốc cưới nàng. Đối với với gia nhân dạ như vậy tôi nói, nếu đã xảy ra chuyện như vậy mặc dù là sự tình lại sở kỳ quặc nhưng là cũng nhất định cuối cùng nén giận sẽ làm diệp thanh quá môn. cho nên phương pháp này đối với gia tới nói thật đúng là thị phi thường hữu dụng một cái phương pháp nhưng là thật sự phi thường phi thường đê tiện cho nên đối với kia ba cái đặc biệt là kia hai nữ nhân bọn họ thật là hận thẳng nửa răng nhưng là bọn họ lại thật sự không có biện pháp đem các nàng thế nào bất quá cũng may sớm một chút vạch trần kia hai nữ nhân tội ác sát mặt con hảo không có thật sự làm ra cái gì cho khôi hài tới Đến lúc đó với gia người cũng đi theo mất mặt liền phiền toái. Từ từ ngươi là đã sớm biết chuyện này. Luôn luôn không quá quản những việc này với thành công bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm thủy lúc sau, mở miệng hỏi thản nhiên. Đừng nhìn ông ngoại vừa rồi biểu hiện thật sự bình tĩnh, kỳ thật thản nhiên biết ông ngoại cũng là bị chọc tức không nhẹ. Rốt cuộc loại chuyện này chính là muốn liên lụy đến với gia da danh dự. Vốn dĩ liền đều biết nữ nhân kia không phải cái gì đứng đắn đồ vật, nhưng là đại gia vẫn luôn ngại với tình cảm thượng không qua được cũng ngượng ngùng thật sự đuổi đi nàng đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng cư nhiên là tồn loại này tâm tư, làm nhà này đại gia trưởng, với kiến quốc phụ thân, hắn như vậy khả năng thật sự không tức giận đâu. Ân, ta cũng là mấy ngày hôm trước thu được tình báo. Vốn dĩ ta nghĩ trong lén lút đuổi rồi liền tính, nhưng là nghĩ nghĩ loại người này, nếu nhẹ nhàng như vậy cấp điểm tiền làm nàng đi rồi, nói không chừng tham lam thành tánh, ngày sau thật sự cho chúng ta gặp phải điểm cái gì phiền toái liền thật là khó làm thản nhiên điểm điểm tỏ vẻ nàng sắc thật là biết đến. Cho nên ngươi mấy ngày nay mới hỏi chúng ta đối cái kia diệp thanh cái nhìn. Bà ngoại thẩm lan giống như cũng nhớ tới cái gì chi tiết. Ấn, ta sợ nhất chính là đại cứu thật sự coi trọng nàng, nếu là thật sự như vậy liền xử lý không tốt chuyện này. Bất quá cũng may mấy năm nay đại cứu ánh mắt trống trải, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên gặp mặt đại cứu liền nhìn ra tới nữ nhân này là coi trọng với gia tiền tài. Thản nhiên nói theo sự thật, Đều hiện tại cũng không có gì không thể nói Nguyên lai là như thế này xác thật nếu thật là kiến quốc chính mình coi trọng Chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng tựa như Năm đó mụ mụ người một hai phải gả cho người ba ba Chúng ta cũng không ngăn lại không phải Bà ngoại thẩm lan thở dài nói Chương 313 thản nhiên đương hồng đương Mẹ, ngươi nói cái gì đâu Hai tử còn ở chỗ này đâu Bà ngoại thẩm lan nói nói liền nói đến chính mình trên người Vu Lệ Phương có chút ngượng ngùng hô bà ngoại một tiếng Bất quá đi xa kia hải tử người không tồi, cho nên các ngươi hiện tại nhật tử quá đến cũng không tội. nếu không phải a, hiện tại chính là có ngươi hối hận đâu. Bà ngoại thẩm lan cũng không quản nhiều như vậy, bọn nhỏ đừng nói là 30 tuổi, chính là 80 tuổi cha mẹ đều phải nhọc lòng. Nhà bọn họ này mấy cái hải tử tuy rằng thoạt nhìn rất làm người bất lo, nhưng là cũng thật sự không có một cái là làm thẩm lan cùng với thành công thiếu nhọc lòng. Muốn nói lên, này đại nữ nhi lúc trước là để cho nhọc lòng. Là là... Lúc trước là ta không nghe lời, bất quá ta hiện tại thực nghe lão mẹ nó lời nói a, đúng không? Vũ lệ phương một bên nói một bên lôi kéo thẩm lan làm đúng, nhân tiện này cấp nữ nhi nháy mắt làm nàng hỗ trợ. Bà ngoại, ngài xem, ta mẹ nếu là không gả cho ba ba không phải không có ta sao? Nếu là không có ta như vậy thông minh đáng yêu, xinh đẹp hiểu chuyện ngoại tôn nữ, ngươi ít nhiều a. Thản nhiên nhận được mụ mụ cầu cứu tín hiệu, chạy nhanh thi triển cứu viện hành động, dù sao nàng cũng là ra mặt dày đại biểu. Cũng không để bụng cũng một lần Nha đầu này, nào có ngươi như vậy ra mặt dày khen chính mình a, Bất quá nếu là không có ngươi cái này tiểu nha đầu Chúng ta thật đúng là sẽ thực không thói quen đi Về sau ngươi lớn lên gả chồng bà ngoại càng nghĩ càng xa Trực tiếp đều nghĩ đến thản nhiên kết hôn sự tình đi Đinh chỉ, bà ngoại ngài có phải hay không tưởng quá xa Đại cứu cùng tiểu cứu còn không có kết hôn đâu Ngươi liền hướng ta trên người suy nghĩ Ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng đại cứu sự tình đi Thản nhiên vừa thấy bà ngoại này sức tưởng tượng thật là đáng sợ, quả thực là một phát không thể vãn hồi a chạy nhanh làm bà ngoại chú ý chuyển rời đến đại cứu bên kia đi. Đúng vậy, kiến quốc việc này biến thành như vậy, phỏng chừng hắn càng không cho ta quản, ai? Này nếu là làm chính hắn quyết định không biết muốn tới khi nào mới có thể báo thượng tôn từ đâu? Thẩm Lan vừa nghe thản nhiên lời này, lại nghĩ tới nhi tử hôn sự. Khó được chính mình cường ngạnh một lần, không nghĩ tới cư nhiên làm như vậy một việc. Cái này làm cho nàng nhưng như thế nào cùng nhi tử nói a. Hôm nay là cuối tuần, thẳng nhiên nghỉ ngơi ở nhà, vừa lúc minh nguyệt về nhà, cho nên Âu Dương đêm không lại đây. Mạnh đi xa cùng với kiến quốc bởi vì chính mình là Lão tổng, cho nên người khác đều nghỉ ngơi thời điểm, hai người buổi sáng cũng phải đi công ty một chuyến, nhìn xem tăng ca người tiến độ. Gần nhất dê thị có cái đại công trình. Mạnh đi xa khai phá với kiến quốc là nguyên vật liệu cung ứng thương. Lần này hạng mục cũng lại trương xây dựng tham dự. Cho nên trong nhà chính là bà ngoại, ông ngoại, mụ mụ vu lệ phương cùng thản nhiên bọn họ mấy người này ở trận này cho khôi hài còn hảo với kiến quốc không thấy được, nếu làm hắn nhìn đến phòng trừng càng là tức giận đến không nhẹ. Nữ nhân kia nhưng thật ra tưởng đâu, với gia hải tử đều sinh hảo, hơn nữa mấy năm nay ăn mặt trên cũng không phải bên ngoài bình thường nguyên liệu nấu ăn, ngẫu nhiên còn có thản nhiên cấp xứng dưỡng thân thuốc bổ, không nói phong lưu phóng khoáng đi, cũng tuyệt đối là anh Tuấn Tiêu sái Hoàng Kim người đàn ông độc thân A. Hơn nữa với Kiến Quốc hiện tại cái kia vật liệu xây dựng thị trường đã không chỉ là dê thị lớn nhất vật liệu xây dựng thị trường ở toàn bộ Hoa Bắc Hoa Trung Hoa Đông khu vực đều coi như là bài thượng danh hào đại hình vật liệu xây dựng thị trường. Năm trước Mạnh Đi xa địa ốc công ty cùng với Kiến Quốc sở quản lý vật liệu xây dựng thị trường đều ở Hồng Kông xin đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường thời điểm, địa ốc công ty định giá 500 triệu 2 ngàn vạn đô la Hồng Kông, mà vật liệu xây dựng công ty xác thật 700 triệu 6000 vạn đô la Hồng Kông thị giá trị. Hiện tại ngay cả người ngoài nghề không hiểu kinh tế tài chính người, đều biết này hai cái công ty là dê thị hiện tại rất có tiền tư doanh xí nghiệp. Cứ như vậy công ty chấp hành tổng tài, nàng cư nhiên muốn dùng tiên nhân nhảy này nhất chiêu bắt lấy, nàng thật là thần kinh thác loạn đi. Vẫn là nàng cho rằng mọi người chỉ số thông minh đều là cùng nàng là một cái cấp bậc đi. Không có việc gì đại cứu trở về chúng ta liền ăn ngay nói thật đi, đại cứu sẽ không trách bà ngoại. Hắn biết bà ngoại là vì hắn hôn sự sốt ruột, Hơn nữa lần này sự tình lại không trách bà ngoại, ngài cũng là bị người lừa bịp không phải. Thản nhiên một bên chấn an bà ngoại Thẩm lan, một bên đột nhiên nghĩ tới một cái tân kế hoạch. Ai, xem ra về sau bọn nhỏ sự tình ta còn là thiếu quản thì tốt hơn đi. Nay càng quản càng ra vấn đề A, lão nhân ngươi nói ta có phải hay không thật sự sai rồi. Bà ngoại lần này thật là có chút bị thương, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Đúng vậy, bọn nhỏ có ý nghĩ của chính mình, chúng ta có thể là thật sự ra rồi liền người đều sẽ không nhìn. 30 năm hàng xóm vẫn luôn như vậy nhiệt tâm từ thẩm cư nhiên là cái này người như vậy, đến bây giờ hắn hồi tưởng khởi rất nhiều chuyện mới phát hiện, nguyên lai like chính mình ra trước kia rất nhiều sự tình đều là nàng truyền ra đi đi. Chuyện cũng liền thôi, cư nhiên vẫn là thêm mắm thêm muối nói, nguyên lai like cái này u ác tính đã sớm loại ở bọn họ bên cạnh. Chắc không được lúc trước đại nữ nhi cùng nhà chồng nháo đến không thoải mái thời điểm, hàng xóm đều biết. Với thành công nhớ tới khi đó, Vị này nhiệt tâm từ thẩm chính là lâu lâu liền tới nhà bọn họ tới hảo tâm an ủi bạn già đâu. Hiện tại xem ra nàng bất quá là tới nghe một chút nhà người khác náo nhiệt, lúc sau. Lại thêm mắm thêm muối một phen đem này đó có truyền ra đi. Thật là không rõ vì cái gì sẽ có loại người này. Làm như vậy đối nàng tới nói đến cùng có thể có bộ dáng gì chỗ tốt đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là có thể lý giải đối phương cách làm, có chút người chính là lấy người khác thống khổ vì tìm niềm vui. Chỉ cần người khác so với chính mình qua đến thảm, nàng liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Người như vậy là thật sự tồn tại. Hiện giờ với gia không thể nói là nhiều thăng chức rất nhanh, nhưng là cũng sắc thật là xưa đâu bằng nay. Cho nên nàng lại thay đổi nguyên lai like cách làm. Tưởng từ, từ với gia trên người được đến chỗ tốt, cư nhiên nghĩ gia như vậy nham hiểm chiêu số tới, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào người A. Với thành công nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình cùng bạn già sống lớn như vậy số tuổi thật là sống ngủ phí cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới đối phương là bụng dạ khó lường người. Lần này cần không phải ngoại tôn nữ cho dù phát hiện chuyện này, hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng ai cho nên tính về sau bọn nhỏ sự tình vẫn là làm cho bọn họ chính mình làm chủ đi. Ta nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp, bất quá cái này còn muốn đại cứu chính mình quyết định, rốt cuộc đây là đại cứu chính mình cả đời hôn nhân đại sự à. Thản nhiên nhìn bà ngoại ông ngoại hai người mặt ủ mày trao bộ dáng, vốn dĩ không tính toán như vậy liền nói ra kế hoạch nàng đành phải trước tiên đem chính mình mới vừa có ý tưởng nói ra, hy vọng có thể làm hai vị lão nhân cảm giác được chút trấn an. Từ từ ngươi có người tốt tuyển. Thản nhiên lời này vừa nói ra quả nhiên tất cả mọi người nhìn chăm chăm nàng xem, hy vọng có thể từ trên người nàng nhìn đến chút cái gì. Đừng như vậy nhìn chăm chăm ta, trong lòng phát mau, ta lại không phải quái vật. Thản nhiên có chút buồn cười nhìn đại gia, nói nhanh lên từ từ ngươi trong lòng người được chọn là ai a? Là chúng ta dê thì sao? Nếu là đế đô nhân gia cô nương cũng không biết có nguyện ý hay không gả đến chúng ta này tới. Bà ngoại thẩm lan cảm thấy thẳng nhiên ở dê thị mạng lưới quan hệ các nàng hẳn là đều biết, chỉ có thể là nơi khác cô nương. Cho nên mới hỏi như vậy, nơi khác thẳng nhiên thường đi địa phương cũng chính là như vậy mấy cái. Đế đô, hồng kông, Vân Nam còn có thiên hoa đảo, dùng bài trừ pháp cuối cùng bà ngoại đem mục tiêu xác định ở đế đô. Bà ngoại ngài yên tâm, ta nói người này tuyển chính là dê thị. Hơn nữa cùng ta còn rất thủng thản nhiên không nghĩ tới bà ngoại cư nhiên nghĩ tới đế đô đi. Tuy rằng đế đô cô nương không phải không được, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy người địa phương càng thích hợp với kiến quốc. Muốn tìm một điều kiện hảo, sinh hoạt bổn phận người, cũng không phải là vì với ra tiền mà gả cho với kiến quốc người, nàng tưởng chỉ có nàng trong lòng hiện tại người này là nhất thích hợp bất quá. Kêu cảm tình hảo a ngươi cũng đừng út út mở mở, trực tiếp nói cho chúng ta biết là ai không phải được rồi sao. Bà ngoại hiện tại nóng bội suy nghĩ biết người này rốt cuộc là ai. Chính là ta chủ nhiệm lớp Lâm lão sư." Thản Nhiên nói xong, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Lan cùng Vu Lệ Phương. "Xác thật, ở Thản Nhiên trong lòng, nàng cảm thấy người này là nhất chọn người thích hợp. Thản Nhiên năm nay đã là sơ tam muốn tốt nghiệp, tại đây sơ trùng 3 năm ở chung trong quá trình, nàng đối Lâm lão sư hiểu biết cũng không tính thiếu. Các ngươi Lâm lão sư, ta nhưng thật ra mở họp phụ huynh thời điểm gặp qua, bộ dáng không tồi, bất quá không quá hiểu biết nàng người này a." Nữ nhi nói ra người được chọn lúc sau, Vũ Lệ Phương cẩn thận hồi tưởng lâm nếu thu người này, bất quá bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên giống như không quá hiểu biết tình huống, không dám hạ phán đoán. Nếu nói là ngày thường, là thản nhiên đề cử người được chọn, các nàng khẳng định sẽ không tồi, nhưng là vừa mới đã trải qua diệp thu kia chuyện, vẫn là thận trọng một ít tương đối hảo. Nay không thành vấn đề, ta sẽ làm Vương Hiên cẩn thận đi điều tra một chút lâm lão sư tình huống, bất quá theo ta quan sát, nàng làm người vẫn là không tồi. Thản nhiên cảm thấy sắc thật hẳn là muốn thận trọng một ít. Ấn, bất quá lâm lão sư sắc thật hẳn là muốn so với kia cái Diệp Thanh gì đó đáng tin cậy một ít. Vũ Lệ Phương nghe xong nữ nhi nói sẽ cẩn thận điều tra một chút người được đề cử tuyển, cũng liền gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Chuyện này lúc sau thản nhiên liền giao cho Vương Hiên đi làm. Vào lúc ban đêm, Mạnh đi xa cùng với Kiến Quốc trở về lúc sau, bà ngoại thẩm lan đem này Diệp Thanh kia chuyện cùng với Kiến Quốc nói. Với Kiến Quốc nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Nói giỡn cùng Thản Nhiên nói, đây là lại là cháu ngoại gái cứu chính mình à, không có gì báo đáp chỉ có một thân tương cho phép, xem ra chính mình cả đời này đều đến vì nàng làm công. Mấy năm nay với Kiến Quốc bởi vì hàng năm kinh thương, người cũng trở nên khéo đưa đẩy không ít, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng người khai khai tiểu vui đùa. Tuy rằng so với Vu Kiến Bân kia ngẫu nhiên có chút khiêu thoát hải tử cá tính tới nói vẫn là có chút đứng đắn quá mức, nhưng là lại so với trước kia muốn rất nhiều. Thản Nhiên nghe xong cười ha ha. Cũng là vui vừa nói, xem ra về sau cứu cứu tìm cái mợ cùng nhau lấy thân báo đáp, chính mình vẫn là kiếm lời đâu. Vốn dĩ có chút buồn bực thậm chí là làm người cảm thấy có chút phẫn nộ sự tình, liền tại đây thúc cháu hai người vui vừa chung đi qua. Xong việc, thản nhiên nghe được Vương Hiên nói với kiến quốc tự mình động thủ làm Diệp Thanh không có cách nào ở dê thị đãi đi xuống, đi xa tha hương. Thản nhiên không có làm Vương Hiên nói cho chính mình, với kiến quốc cụ thể là như thế nào làm. Xem ra cứu cứu đã có thể chính mình xử lý loại này việc nhỏ, nàng chỉ cần biết rằng kết quả là đủ rồi. Này dù sao cũng là với kiến quốc chính mình sự tình, chính hắn ra tay cũng là hẳn là. Chương 314 ngàn hy chi năm, Lúc sau cũng vô dụng bao lâu thời gian, thản nhiên liền bắt được Lâm Thu nếu điều tra báo cáo. Thản nhiên nhìn nhìn cảm thấy vẫn là tương đối vừa lòng, ít nhất là thân gia trong sạch, trong nhà cha mẹ cũng là lão sư. Thông qua điều tra quanh thân quan hệ người cũng đều vẫn là tương đối lệnh người vừa ý đến nay tạm thời không có phát hiện có cái gì vấn đề. Thản nhiên đem này phân điều tra báo cáo trực tiếp bắt được người nhà trước mặt, vẫn là thừa dịp với kiến quốc cũng ở nhà thời điểm. Dù sao cũng là chuyện của hắn, thản nhiên chẳng qua chính là cung cấp một người tuyển, nếu chính hắn có thích hợp, hoặc là hắn có cảm thấy cũng không tệ lắm người, kia cũng là có thể. Đến nỗi lâm lão sư, nàng cũng không có trong lén lút đi tìm nàng nói vấn đề này. Nếu đại cứu chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm, kia dư lại sự tình chính là bọn họ hai người sự tình. thản nhiên cùng người nhà lần này đều không tính toán muôn nhúng tay. Kinh nghiệm lần trước giao hân chính là làm đại gia đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi đâu. Loại chuyện này không thể lại đến một lần, nếu là thật sự lại đến một lần nói, đừng nói là thẩm lan không có bệnh tim, cũng sẽ bị tức chết. Hiện tại nàng chỉ là hy vọng với kiến quốc ở phương diện này hay là nên xuống tay muốn phóng chút trải qua ở bên trong, rốt cuộc cũng già đầu rồi. Thật đúng là đừng nói, thản nhiên đem điều tra báo cáo thân thủ giao cho với kiến quốc, hắn lúc ấy tuy rằng không có gì minh xác tỏ vẻ, nhưng là thời gian lâu rồi thản nhiên liền phát hiện này trong đó có chút cái gì không giống bình thường hương vị. Bất quá cũng may thản nhiên cũng mau tốt nghiệp, về sau Lâm nếu Thu liền không phải nàng chủ nhiệm lớp, liền tính là muốn cùng với kiến quốc yêu đương, thấy thản nhiên cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Thản nhiên phát hiện không thích hợp, kỳ thật cũng là từ Lâm nếu Thu bắt đầu vô ý thức nhìn đến nàng bắt đầu có điểm xấu hổ lảng tránh khi bắt đầu. Ngay cả Âu Dương Đêm cái này, ngày thường không quá cùng Lâm Nếu Thu trong lén lút tiếp xúc người, cũng đều phát hiện nàng cùng Thản Nhiên tựa hồ có chút cái gì không giống bình thường sự tình. Thản Nhiên từ bắt đầu điều tra Lâm Nếu Thu phía trước, liền sắp sửa đem Lâm Nếu Thu giới thiệu cho với kiến quốc sự tình nói cho Âu Dương Đêm. Lúc ấy cũng là hy vọng Âu Dương Đêm cấp chút ý kiến. Rốt cuộc, tuy rằng chính mình rất thích Lâm lão sư, nhưng là mang về nhà cho chính mình đương mợ vẫn là muốn thận trọng suy xét lập tức. Âu Dương Đêm cái nhìn liền trở nên trọng yếu phi thường bất quá Âu Dương đêm nhưng thật ra cấp ra khẳng định đáp án, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn cũng là quan sát quá vị này chủ nhiệm khoa Lão sư, không làm ra vẻ, người thẳng thắn thành khẩn, không nói lời, gả cho với Kiến quốc nghe thích hợp. Nếu Âu Dương đêm đều đưa ra tán thành phiếu, Thản nhiên liền cảm thấy chuyện này được không? Lúc sau mới bắt đầu xuống tay an bài người đi điều tra. Lúc sau Lâm Nghiêu thu đối mặt Thản nhiên khi hơi hiện xấu hổ tình huống, Thản nhiên cùng Âu Dương đêm còn đã từng thảo luận quá xem ra là với kiến quốc ra tay. Liền không biết hai người thành thành không được, bất quá theo thản nhiên cái này tiểu thần toán phân tích a, nếu lâm Lão sư nhìn đến nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, kia thuyết minh trong lòng đã có với kiến quốc, nếu không cũng sẽ không cảm thấy đối mặt người nhà của hắn sẽ có xấu hổ cảm giác. Bất quá loại chuyện này cũng không thật sớm có kết luận, thản nhiên chính là tính toán muốn tính xem này thay đổi, chuyện khác vẫn là không cần suy xét như vậy nhiều. Cùng năm cuối năm, hai người chính thức xác lập liên ái quan hệ, Tính toán cách năm Lâm nếu Thu đem này dưới tốt nghiệp bàn tiện đi lúc sau lại kết hôn. Một phương diện hiện tại Lâm nếu Thu học sinh đúng là thời khắc mấu chốt, nàng không nghĩ bởi vì chính mình vội vàng việc tư mà xem nhẹ này đó bọn nhỏ. Một cái khác, Tổng muốn đem thản nhiên đưa vào cao trung bộ. Nàng mới hảo gả vào với gia đi, bằng không này chính mình học sinh đột nhiên biến thành chất nữ, giống như nghĩ như thế nào đều có điểm biến yếu. Lâm nếu Thu đem tính toán của chính mình nói cho với người nhà, tuy rằng không có nói mặt sau thản nhiên cái kia vấn đề. Nhưng là đại gia cũng đều tỏ vẻ lý giải. Đồng thời với thành công đối lâm nếu thu đối học sinh phụ trách loại thái độ này cũng là phi thường tán thành cùng tán thưởng. Nay một năm ở thản nhiên ký ức giữa chính là với kiến quốc chuyện này đáng giá ở nàng trọng sinh nhật ký chung nhớ thượng một bút đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào thản nhiên thay đổi đại cứu hôn nhân vận. Nếu vị kia tiền nhiệm mợ là đại cứu chính chính Nguyệt Lao thiêm tơ hồng người, thản nhiên cũng hối hận làm loại này thấy tơ hồng hỏng rồi mệnh định nhân duyên sự tình. Rốt cuộc đại cứu đối nàng tới nói quá trọng yếu, bà ngoại ông ngoại càng là không cần phải nói, nàng nếu trọng sinh một lần liền này đó chuyện quan trọng nhất đều thay đổi không được, kia nàng trọng sinh một lần còn có cái gì ý nghĩa đâu. Như bây giờ nàng thực vui vẻ, ít nhất ở nàng xem ra nàng bảo hộ chính mình người nhà, bảo hộ nàng vẫn luôn muốn bảo hộ người, đối với nàng tới nói, không có so cái này càng thêm làm người vui vẻ. Năm thứ hai cũng chính là tới rồi cái này thế kỷ cuối cùng một năm, 1999 năm tại đây một năm, tựa như thản nhiên trọng sinh phía trước kia một đời giống nhau, tận thế là bị người nhắc tới nhiều nhất một cái đề tài, rất nhiều về tận thế đề tài ở ngay lúc này, cũng bị mọi người dùng bất đồng áo ngoài bao vây lấy, ở mọi người trong miệng truyền lưu. thản nhiên đối với loại này bị truyền đã hường hực khí thế lời đồn đại nhưng thật ra bình tĩnh thực, rốt cuộc về tận thế đề tài, đừng nói là cựu cựu năm lúc, ngay cả lúc trước thản nhiên trọng sinh phía trước nhị một vài năm cũng có như vậy lời đồn đại. tận thế nếu có thể bị nhân loại đoán biết kia còn có thể tiêu tận thế sao. Cùng thản nhiên giống nhau bình tĩnh còn có thản nhiên bên người những người này, đại gia giống như đối loại này cùng loại vì thế tiểu hài tử chi gian đồn đãi cũng không cảm thấy hứng thú. Nay một năm thản nhiên cùng Âu Dương đêm lấy tuyệt đối cao phân bắt lấy năm đó dê khu phố khảo trạng nguyên, cái này tuyệt đối cao phân, tự nhiên chính là toàn khoa thành tích mãn phân. Ngay cả thể dục thành tích hai người đều biến thái đồng thời mãn phân. Người này lấy mãn phân đã bắt được mọi người đã thấy nhiều không trách nông nỗi. Loại này biến thái thành tích là cỡ nào lệnh nhân tâm sinh ghen ghét à, bất quá cũng là lệnh nhân tâm sinh tính sợ. Thản nhiên hiện tại cảm thấy đại gia kêu nàng yêu nghiệt nhưng thật ra đối nàng một loại ca ngợi, dù sao nàng cũng yêu nghiệt, không làm điểm yêu nghiệt sự tình cũng thực xin lỗi cái này xương hô không phải. Dù sao này 3 năm nàng cùng Âu Dương đêm yêu nghiệt cũng coi như là thâm nhập nhân tâm. Sơ trung 3 năm tới, thản nhiên cùng Âu Dương đêm thật là đem yêu nghiệt cái này từ phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mỗi lần thi cử vô luận lớn nhỏ. Từ tùy đường trắc nghiệm, đến toàn thị thống nhất khảo thí, hai người đều có thể đem sở hữu khoa làm được hoàn toàn chính xác không có lầm. Mạn vân đã không chỉ có là hai người truyền kỳ, càng là hai người tiêu chí. Hoa dương trung học, từ sơ trung đến cao trung sở hữu bạn cùng trường, đều biết hai người tên. Tưởng tượng đến hai người kia, mọi người đều nghĩ đến chính là mạn vân toàn năng. Nói lên toàn năng, đối với cùng thản nhiên cùng giáo bạn cùng trường nhóm tới nói càng là nhận hết đả kích. Ở giáo đại hội thể thao thượng, Văn hóa tiết thượng đều không thể thiếu hai người thân ảnh. Hai người ở tham gia bất luận cái gì thể dục hạng mục thi đấu thượng, vĩnh viễn đều là đoạt được quán quân kia hai người. Bất quá này cũng gần là hai người duy nhất không có cùng đứng hàng đệ nhất hạng mục. Bởi vì ở thể dục hạng mục thượng, vì công bằng vẫn là muốn phân nam nữ phân chia, bất quá này đối thản nhiên tới nói càng thêm nhẹ nhàng qua. Vốn dĩ nàng chính là so bình thường thành niên nam tử thể lực còn muốn hảo, hiện tại cùng sơ trung thăng thi đấu cũng đã thực chiếm tiện nghi lại tế hóa lúc sau là cùng sơ trung tiểu nữ sinh thi đấu, nàng nếu là không thắng được liền không có thiên lý. Cho nên mỗi năm cái nào ban vừa nghe nói ở đâu cái hạng mục thượng có hai người kia tham gia, bọn họ liền tự động đem cái này thi đấu quán quân đã xác định hảo, bọn họ nỗ lực mục tiêu cũng liền từ đoạt được quán quân liền thành, tranh thủ cái kia thi đấu đệ nhị hoặc là đệ tam danh. Con hảo, trường học quy định một người nhiều nhất có thể báo ba cái hạng mục, không giả đến lúc đó liền biến thành sở hữu hạng mục đều là bọn họ bao quát quán quân cũng không có gì ý tứ. Mặt khác ban đều căn bản không cần tham gia. Trường học lúc trước quy định mỗi người nhiều nhất báo danh ba cái hạng mục, kỳ thật là vì hạn chế học sinh chuyên thể thao. Lúc trước làm ra này quy định người nhất định không nghĩ tới hoa dương trung học sẽ ở ngày sau xuất hiện như vậy hai cái yêu nghiệt, cư nhiên sở hữu hạng mục đều có thể thượng thủ. Hơn nữa mỗi cái hạng mục đều lợi hại như vậy, thật là quá khoa trương. Nếu là hắn lúc trước biết sẽ có như vậy hai cái yêu nghiệt thôn ở không biết sẽ không mặt khác thêm một cái quy định, chính là tình huống đặc thù thời điểm trực tiếp có thể cự tuyệt báo danh. Ở các ban lão sư trong mắt này, hai đứa nhỏ mỗi người báo ba cái hạng mục liền đủ làm người đau đầu, liền không nên làm cho bọn họ tham gia, đây là bình thường học sinh trung học thi đấu, làm cho bọn họ hai cái một tham gia quả thực liền không phải thi đấu, mà là hai người từng người biểu diễn tú. Nhất là người chịu không nổi chính là, này hai người mỗi lần báo danh hạng mục đều bất đồng, ba năm giữa không có trọng dạng. Hai người đại khái cũng là tưởng cấp những cái đó bị bọn họ đoạt quán quân hải tử một cái đường sống, mỗi năm nếu là thật sự đều tham gia tương đồng hạng mục, kia cùng hai người ở trong lúc thi đấu tương ngộ hải tử, chẳng phải là quá đáng thương. Liên tính bọn họ lại lợi hại cũng đều là vạn năm lão nhị vận mệnh a cho nên hai người từ lần đầu tiên tham gia vườn trường đại hội thể thao lúc sau liền làm như vậy ước định. Tuy rằng hai người phân biệt tham gia chính là nam tử cùng nữ tử bất đồng cấp bậc thi đấu, nhưng là hai người lại ở lẫn nhau vẫn như cũ cạnh tranh Hai người mỗi năm tuy rằng đều cùng trước một lần báo danh hạng mục bất đồng, nhưng là hai người chi gian báo danh hạng mục lại là giống nhau như lúc. Hai người không thể ở cùng thời gian cạnh tranh, nhưng là lại có thể dùng số liệu đi tương đối A. Vấn đề này, đại gia kỳ thật vẫn luôn đều xem nhẹ, biết sơ tam này một năm thản nhiên bọn họ sơ chung cuối cùng một lần tham gia giáo quý đại hội thể thao thời điểm, có một vị cao trung học bộ học trưởng rốt cuộc kinh ngạc phát hiện sự thật này. Vị này cao trung học sinh hội thể dục học bộ học trưởng, Từ chính mình cao một thời điểm, đã bị mời tới sơ trung bộ bên này phụ trách làm thành tích kỷ lục công tác. Từ lần đầu tiên ký lục thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người thành tích, vị này học trưởng liền vẫn luôn cố tình lựa chọn đi theo hai người quỹ đạo tới kỷ lục bọn họ mỗi lần tham gia đại hội thể thao hạng mục số liệu. Phía trước hắn chỉ là đơn thuần cảm khái này hai người biến thái trình độ, mỗi lần hiện trường quan khán hai người thi đấu, hắn đều phải trở lại trong bộ sinh động như thật hình dung một phen, lúc ấy chỉ là vội vàng hương phấn cùng quan khán xuất sắc thi đấu. Đã sớm xem nhẹ cái này tuy rằng thoạt nhìn không quá dẫn người chú ý, nhưng là lại có phi thường rõ ràng sự thật. Cuối cùng một lần thản nhiên cùng Âu Dương đêm tham gia sơ chung thi đấu thời điểm, cũng là vị này học trưởng ở Hoa Dương Trung học tham gia cuối cùng một lần đại hội thể thao. Trước 315 giây dưa Âu Dương đêm làm nữ. Ở cuối cùng một lần đại hội thể thao thượng, vị này học trưởng không chỉ có nghiêm túc ký lục hai người thi đấu thành tích, có một lần đổi mới bổn giáo thành tích, nhìn từ thi đấu trong sân nhẹ nhàng đi xuống tới hai người. Vị này học trưởng cảm khái và ngàn. Đột nhiên hắn nghĩ đến, hẳn là vì hai người này ba năm tham gia sở hữu thi đấu làm một cái hợp tập sửa sang lại. Tham gia hạng mục, thành tích, cùng với bọn họ ưu thế đều có này đó. Nói làm liền làm, lúc ấy vị này học trưởng liền bắt đầu nói sửa sang lại này đó tư liệu. Kết quả ngày hôm sau, vị này học trưởng hưng phấn vô cùng đi vào trường học, cầm hắn làm sửa sang lại tư liệu, hướng đại gia công bố, này hai người mấy năm nay tham gia sở hữu hạng mục đều là nhất trí. Hơn nữa, thản nhiên so Âu Dương đêm thành tích luôn là hơi cao như vậy một chút. Cái này kết luận đây là quá khủng bố, phải biết rằng thản nhiên chính là nữ hài tử, mà Âu Dương đêm ở Nam sinh giữa cũng tuyệt đối coi như là kiện tướng thể dục thể thao tuyệt hảo người phát ngôn. Thản nhiên thành tích cư nhiên so Âu Dương đêm hải cao, hơn nữa mỗi lần cao kia một chút đều phi thường có trình độ. Luôn là cao như vậy một chút, có thể bảo trì loại này hai trước trạng thái cũng quá khủng bố. Chứ không nói hai người là như thế nào câu thông. Nhưng là thực rõ ràng hai người là ở lẫn nhau phân cao thấp. Nhưng là rồi lại có không ai nhường ai trạng thái. Có người suy đoán quá thản nhiên thành tích là Âu Dương đêm làm nàng lúc sau kết quả. Chính là nhìn kỹ tới, Âu Dương đêm mỗi lần thành tích đều là phá vườn trường cùng thị cấp ký lục. Nếu nói hắn là ở thản nhiên, kia như thế nào có thể làm thản nhiên liền vừa lúc thắng như vậy một chút. Nếu này đó thi đấu thành tích là hai người dùng hết toàn lực lúc sau kết quả, như vậy thản nhiên có thể mỗi lần trùng hợp dẫn đầu như vậy một chút. Này tuyệt đối không phải kỹ thuật có thể làm đến định. Cho nên tại đây vị học trưởng tố giác hai người tiểu siếp lúc sau, lại cho đại gia một lần nữa chế tạo tân nan đề. Đây là một cái làm người không nghĩ ra. Không giải được nan đề. Bất quá đây là hai đại yêu nghiệt thân cận tương giết sự tình. Bọn họ này đó phàm nhân là lý giải không được bọn họ tâm lý. Bọn họ vẫn là thành thành thật thật làm bình phàng người. Làm người đứng xem thì tốt rồi. Chứ bỏ cùng học tập thành tích, thể dục thi đấu tương quan ở ngoài siêu cường thế ưu thế. Ở vườn trường văn hóa thiết thượng, hai vị cũng là đối cái kia phong tao á thản nhiên biểu diễn chính là đàn cổ đàn tấu. Đối chính là đàn cổ đàn tấu, cùng đàn tranh bất đồng, nhưng là có chút tương thông địa phương. Đàn cổ diễn tấu lên, càng thêm làm người cảm thấy ý cảnh sâu xa, là một cái yêu cầu tĩnh hạ tâm tới diễn tấu nhạc cụ. Mặc dù là ở hồn ào náo động khu náo nhiệt, chỉ cần đàn cổ một tấu khởi, mọi người liền sẽ không tự giác mà phong thấp chính mình thanh âm, dần dần mà liền sẽ tắt chính mình thanh âm. Dũng Tâm đi nghe Diễn Tấu Giả chỉ hạ sở gạt ra mỗi một cái âm phủ, kia êm thai tiếng nhạc truyền vào Nhân Tâm. Lay động Nhân Tâm thần. Mà Âu Dương Đêm là thản nhiên trong mắt Dương Cầm tiểu vương tử, thản nhiên đã từng nói qua, chính mình thực thích Âu Dương Đêm đàn Dương Cầm khi bộ dáng. Cho nên nguyên bản tính toán chỉ là làm hứng thú bồi dưỡng đàn Tấu Dương Cầm, Âu Dương Đêm mấy năm nay lại không có gián đoạn quá liên hệ, chỉ vì năm đó thản nhiên nói câu kia thích hắn đàn Dương Cầm bộ dáng. Âu Dương Đêm Dương Cầm là vì thản nhiên mà tấu. Thản nhiên đàn cổ lại là vì chính mình mà đạn. Mỗi lần tấu khởi đàn cổ, thản nhiên giống như là tới rồi một cái khác cùng hiện tại bất đồng thời không giống nhau, nơi đó thực cán tĩnh, làm nàng cảm thấy thực tâm an. Tuy rằng cũng sẽ khiêu vũ, sẽ đàn dương cầm, nhưng là mỗi một năm vườn trường văn hóa tiết mời nàng tham gia biểu diễn tiết mục thời điểm, nàng đều là biểu diễn đàn cổ độc tấu. Nếu nói là ở cái này, niên đại những người khác biểu diễn đàn cổ đàn tấu, phòng trừng cũng không vài người muốn nhìn, chính là thản nhiên biểu diễn liền bất đồng. Hàng năm đồng dạng bạch dì dì hường cầm, lại là mê đảo muôn vàn thiếu nam thiếu nữ. Ngay cả hoa dương trung học những cái đó thượng tuổi các lão sư, đều cảm thấy thản nhiên diễn tấu thực không tồi. Mỗi lần vừa đến vườn trường văn hóa tiết thời điểm liền có không ít người tổ chức thản nhiên hậu viên đoàn trình diện đi gặp chính mình thần tượng mỗi năm một lần biểu diễn. Tuy rằng vườn trường thích âu dương đêm người cũng không ít, nhưng là hắn luôn là lệnh như băng một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng Đại gia liền tính là thích hắn cũng không dám giống thích thản nhiên như vậy cử cái đại thẻ bài đi hiện trường duy trì à muốn thật là như vậy nói không chừng đến lúc đó sẽ bị Âu Dương đêm mặt lạnh đông chết. Bất quá sở hữu thích Âu Dương đêm người đều thích thản nhiên này một đôi kim đồng ngọc nữ năm đó ở Hoa Dương trung học học sinh cảm nhận giữa có thể coi như là một thế hệ chuyển kỳ muốn nói học sinh trung học tuổi này hài Tử vốn dĩ cũng đã tình đầu sơ khai là đối cảm tình ngây thơ mở miệng tuổi tác mọi người đều thực thích thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người nhưng là đại gia đối bọn họ hai người thích đó là đã thoát ly đối khác phái cái loại này thích cảm tình. Đối bọn họ hai người càng có rất nhiều ngưỡng mộ, rốt cuộc hai người kia cùng bọn họ trên lệch quá lớn, mặc dù là thích, cũng cảm thấy bọn họ ly chính mình quá xa xôi, khoảng cách cảm quá cường, hai người bên trong đặc biệt là thản nhiên, liền thành toàn giáo thần tượng. Đối với trong trường học có thể có một cái như vậy phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt bị đại gia công nhận vì thần tượng, giáo phương đảo cũng là cảm thấy là một chuyện tốt. Như vậy có thể càng có lợi đem chính năng lượng truyền lại cấp bọn học sinh. Cho nên giáo phương ở phương diện này vẫn là cũng không có nhiều hơn can thiệp. Từ thản nhiên cùng Âu Dương hôn qua Hoa Dương Trung học, kỳ thật giáo phương vẫn luôn là ở sau lưng chú ý này hai cái học sinh, trên cơ bản không có chính thức ra mặt quản quá hai người sự tình. Một phương diện, hai người ở trường học biểu hiện thực hảo, các phương diện đều thực ưu tú, giáo phương chính là thiếu thao rất nhiều tâm. Ban đầu có người còn cảm thấy này có bối cảnh học sinh rất khó quản lý, không ra sự tắc hảo. Vừa ra sự liền nhất định là giáo phương trách nhiệm, cho nên như vậy học sinh, mặc kệ có phải hay không hiệu trưởng mọi người đều cảm thấy thực phiền toái. Bất quá cũng may Hoa Dương Trung học so với bọn hắn trung học ở phương diện này muốn tốt một chút, rốt cuộc trường học này không có bình thường học sinh. Giáo phương trên cơ bản chỉ cần bảo trì đối sở hữu học sinh công bằng nhất trí thì tốt rồi, ít nhất như vậy cũng sẽ không có người tới nói ra nói bảo. Ở điểm này Hoa Dương Trung học sắc thật kiên cường rất nhiều, mà thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người. Từ tiến giáo biểu hiện xem ra, liền tính hai người là người thường gia hài tử, ở cái này trong trường học cũng nhất định là đã chịu giáo phương chú ý lúc trước hai người xin nghỉ đi tham gia kia một năm cờ vây thi đấu thời điểm, có người nhân cơ hội tản bộ không thật lời đồn, giáo phương trải qua điều tra xác minh lúc sau, ở thản nhiên bọn họ sẽ đến lúc sau, làm vị kia thiên kim tiểu thư chuyển trường. Tuy rằng giáo phương rất muốn cấp như vậy phẩm đức thượng có tì vết hài tử trực tiếp lệnh cưỡng chế thôi học, còn tuổi nhỏ. Cứ nhiên bởi vì một chút việc nhỏ liền đối người ghi hận trong lòng, này tâm thật là âm oan. Làm giáo dục người luôn luôn đều không thích nhìn đến có người dở âm như quỷ kế, hướng chi là ở học sinh tri gian, hướng chi cái kia tiểu nữ hải cũng là mùng một học sinh. Tuổi như vậy tiểu cũng đã đem thủ đoạn chơi như vậy thuộc hải tử, trường học trải qua thương nghị, nhất trí cho rằng khuyên nàng chuyển trường, nếu không đối trường học bầu không khí sẽ có nhất định ảnh hưởng. Lần này chính là một cái rõ ràng ví dụ. Chuyện này lúc ấy thản nhiên cũng không cảm kích. Đối với những cái đó không quan hệ nhân sĩ, nàng luôn luôn đều khuyết thiếu chú ý nhiệt tình, cái kia cái gọi là nhà giàu thiên kim, ở thản nhiên trong mắt căn bản là không phải cái cái gì nhân vật trọng yếu. Những năm gần đây, muốn nói nàng gặp được người, duy nhất làm nàng cảm thấy yêu cầu hơi thêm chú ý sợ cũng chính là tần phong cái kia nữ nhi tần thanh đi. Lúc trước ban đầu đi cũng thiếu niên thời điểm, cái này tần thanh liền cùng chính mình không đối phó, vốn dĩ lúc ban đầu thản nhiên cũng liền cảm thấy nàng là tiểu hài tử tính tình không thể gặp người khác so nàng quần áo xinh đẹp, hoặc là mặt khác gì đó, nhưng là nàng, kia lần đầu tiên gặp mặt liền cho người ta tới nhất chiêu mượn đao giết người chính là nhắc nhở Thản Nhiên, này tiểu nha đầu cũng không đơn giản. Thản Nhiên muốn gì cũng tính toán cùng nàng nước sông không phạm nước giếng, không nghĩ tới mấy năm nay giống như còn bị nàng cấp quấn lên dường như. Mỗi lần ở chính mình trước mặt trang nhưng thật ra rất giống, nói ngọt tu muội muội trước muội muội sau, ngươi muội, ai là ngươi muội a, Thản Nhiên nhịn không được ở trong lòng bạo xuất khẩu. Có thứ còn bị hồng y hề phát hiện, nhìn không được chê cười nàng, khó được vẫn luôn cảm thấy nàng là cái điểm tính ôn nhu thuộc nữ hiện tại phát hiện không có giống nhau là là thật. Thản nhiên thật sự mỗi lần nhìn thấy nàng kia ra vẻ thân thiết bộ dáng, đều tưởng phun. Bất quá ai làm nhân ra là tần phong tần thị trưởng nữ nhi đâu. Nàng liên tính là nhìn nàng lại ghê tởm, cũng không thể hiện tại cùng đối phương xé rách ra mặt ta. Vì thế thản nhiên mấy năm nay mỗi lần đi cung thiếu niên học cầm đều phải bị tần thanh ghê tởm một phen. Bất quá ghê tẩm ghê tẩm cũng thành thói quen, dù sao nàng người này thích hướng năng lực hảo. Rốt cuộc chờ đến nàng không cần đi thượng cổ tranh khóa, nàng cảm giác chính mình thoát ly cái này ghê tẩm nữ lúc sau, lại một lần bị vị này đúng là âm hồn bất tán ghê tẩm nữ quấn lên. Ở biết được thản nhiên không học cầm lúc sau, bắt đầu học tập cổ điển vũ đạo, nàng cư nhiên cũng đi theo báo ban, vì không cho chính mình chương trình học xung đột, nàng cư nhiên cũng không ở cung thiếu niên học cầm, trực tiếp thỉnh tư nhân giáo viên đi trong nhà thụ đàn tranh khóa. Có thể nói là hao tổn tâm huyết á thản nhiên, có đôi khi đều suy nghĩ cô nương này rốt cuộc muốn làm gì à, nàng vì cái gì không trực tiếp đi truyền Âu Dương đêm. Ở chính mình trên người hạ nhiều như vậy công phu làm cái gì? Không sai, chính như Thản nhiên suy nghĩ giống nhau, lúc trước cái này Tần Thành tiếp xúc nàng vốn dĩ chính là vì Âu Dương đêm. Tuy nói này ở dê thị Âu Dương Vân cùng Tần Phong sắc thật là hai cổ bất đồng thế lực, theo lý thuyết hai nhà không nên có cái gì muốn giao tiếp ý niệm. Chính là ai biết này Tần Phong đánh cái gì chủ ý. Hắn làm chính mình nữ nhi đi tiếp cận Âu Dương đêm. Bởi vậy, thản nhiên không phải thành tần thanh chướng ngại vật sao. Cho nên tần thanh bốn dĩ tính toán chính mình đem này khối chướng ngại vật dọn khai lúc sau thay thế được thản nhiên ở Âu Dương đêm trong lòng địa vị. Đáng tiếc nàng nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, nhiều năm như vậy, nàng trong tối ngoài sáng không thiếu cấp thản nhiên hạ ngang chân, đáng tiếc đều là bị thản nhiên nhẹ nhàng hóa giải. Sau việc nàng cũng chưa thấy được thản nhiên tìm nàng tính sổ dấu hiệu, chẳng lẽ nha đầu này là không biết chính mình cho nàng chơi xấu sao? Thản nhiên biểu hiện đến càng là không có việc gì, cái này tần thanh liền càng là tưởng đem sự tình biết rõ ràng. Hơn nữa luôn luôn đối chính mình dung mạo mới có thể có tự tin tần thanh liền phát hiện từ thản nhiên xuất hiện lúc sau nàng tựa hồ liền thành ngàn năm láo nhị vận mệnh. Học cầm rõ ràng là chính mình trước học, vì mạnh thản nhiên liền so với chính mình học tiến độ nhanh nhiều như vậy. Càng là so ra kém càng muốn so, càng là thua càng là không phục. Chương 316 thật sự không thể chỉ là xem mặt ngoài. Thật là nghiệt duyên A. Thẳng nhiên nếu là biết cô nương này chính là bởi vì cái này mới cuốn lấy nàng không bỏ, phòng trừng. phòng trừng nàng vẫn là sẽ thắng nàng. Tuy rằng nàng phiên thoái, nhưng là đối với loại này từ bắt đầu khiến cho người nhìn biệt lưu hài tử, nàng mới không tính toán làm nàng, dựa vào cái gì a Liên bởi vì nàng là cái chân chính tiểu hài tử. Nhưng nàng dùng những cái đó kỹ xảo đâu giống cái tiểu hài tử dùng, hoặc là chính là nàng ba ba giáo hảo, từ nhỏ liền sẽ chơi những cái đó âm như quỷ kế. Hoặc là chính là nàng bản thân phẩm hạnh chính là như vậy người, dù sao mặc kệ nói như thế nào, thản nhiên chính là vẫn luôn cẩn thận ứng đối cô nương này, còn hảo nàng cũng không phải chân chính tiểu hài tử, chỉ là bề ngoài là mà thôi. Nếu là thản nhiên là cái chân chính hài tử nói, hiện tại đã sớm không biết là bộ rắn gì, cô nương này tuy rằng lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng là chính là làm người nhìn không thoải mái, không phải thản nhiên tâm sinh ghen ghét, ghét, tuy rằng có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử nhìn đến đồng dạng là xinh đẹp nữ hài tử đều sẽ theo bản năng không thích. Nhưng là thản nhiên từ trọng sinh lúc sau tu tập linh lực, hơn nữa thường xuyên ở trong không gian tiếp thu linh khí của rùa cả người không nói là so kiếp trước thoát thai hoán cốt đi, nhưng là cũng tuyệt đối tính thượng là khuynh quốc khuynh thành chi mạo, hiện tại tuổi còn nhỏ, này dung mạo còn có thể che giấu trụ, tương lai lớn nhất định là muốn khiến cho đại gia chú ý. Cho nên từ căn bản thượng thản nhiên hoàn toàn không cần phải đi tâm sinh đấu kỵ, nàng cảm thấy tần thanh thoạt nhìn làm người cảm thấy không thoải mái là nói khí chất của nàng. Một người nội tại quyết định ngoại tại khí chất Thản nhiên cảm thấy cái này tần thanh trong ngoài không đồng nhất, cho nên hiện tại là càng lớn, càng làm người nhìn biến yếu. Đáng tiếc, hảo hảo một cái hài tử cư nhiên trưởng thành như vậy, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá tần phong người như vậy nữ nhân là cái trong ngoài không đồng nhất người cũng là bình thường. Thản nhiên chỉ cần nhiều để phòng nàng chút là được. Bất quá này tiểu cô nương mục tiêu là Âu Dương Đêm, tuy rằng Âu Dương Đêm giống như chưa từng có chủ động phản ứng quá nàng, nhưng là bị nàng triển thiền, hắn cũng là ngẫu nhiên sẽ ứng một tiếng. Xem trước mắt tình huống, thản nhiên cảm thấy cũng không cần lo lắng, nàng cảm thấy lấy Âu Dương đêm chỉ số thông minh cùng e hẳn là sẽ không bị như vậy rắn giết mỹ nhân mê hoặc. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ nhìn đến chính mình bồi dưỡng tiểu sỏ tạ rơi vào cái kia tần thanh ma chảo nội. Thản nhiên rốt cuộc nhịn không được lại một lần cùng Âu Dương đêm nói lên chuyện này, Âu Dương đêm nghe xong thản nhiên nói, đột nhiên biểu tình trở nên có chút kỳ quái lên. Thản nhiên không minh bạch Âu Dương đêm đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là coi trọng cái kia tần thanh liền nàng lời nói đều bắt đầu hoài nghi. Thản nhiên lúc ấy liền nói nàng vốn dĩ chính là vì Âu Dương đêm hảo, nếu là hắn không tin nàng lời nói vậy đương nàng chưa nói hảo. Âu Dương đêm thu hồi vừa rồi kỳ quái biểu tình, trịnh trọng gật gật đầu nói. Thản nhiên nói hắn tin tưởng, chủ yếu là thản nhiên nói, hắn đều tin tưởng. Hơn nữa hắn cũng không thích cái kia tần thanh, thoạt nhìn khiến cho người kia cảm thấy biệt nữ, hắn cùng thản nhiên cảm giác là giống nhau, như vậy nữ hài tử Cũng chỉ là bề ngoài xinh đẹp, nội tâm cũng không mỹ. Muốn nói xinh đẹp nhất chính là thản nhiên. Âu Dương đêm đang nói lời này, thời điểm cô ý chú ý một chút thản nhiên nói phản ứng. Quả nhiên nàng vẫn là không có quá để ý, chính mình loại này biến tướng ám chỉ. Vẫn là thất bại a. Vừa rồi ở thản nhiên cùng Âu Dương đêm nói tần thanh thời điểm, Âu Dương đêm đã từng có trong nháy mắt cho rằng thản nhiên đây là thích hắn biểu hiện, cho rằng này tiểu nha đầu là thông suốt, chậm rãi tưởng tượng phòng trừng không có khả năng. Kết quả quả nhiên là cùng hắn dự đoán giống nhau, nha đầu này chính là cái vô tâm không phởi chủ, bất quá hắn cũng không đổi. Dù sao còn nhỏ, liền chậm rãi chờ đi. Bất quá tần phong cái này, nữ nhi đến thật là cái phiền toái chủ nhân, tổng quân lấy chính mình không nói. Còn có việc không có việc gì tìm thản nhiên phiền toái, nếu không phải sợ phá hủy phụ thân bên kia sự tình, hắn đã sớm đối nàng không khách khí. Sao có thể còn làm nàng ở thản nhiên trước mặt như vậy lắc lư? Mỗi lần nhìn đến thản nhiên bị kia nữ phiền hắn đều hận không thể đem nàng cấp ném văng ra. Bên này hai người tâm tư, tần cô nương là một chút đều không rõ ràng lắm. Nàng còn tưởng rằng thản nhiên là bị nàng mê hoặc đâu, mà Âu Dương đêm nghe nói đối người khác trước nay đều là hờ hững, tuy rằng ở chính mình trước mặt cũng là lệnh như băng, nhưng là ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ đáp lại một chút. nay liên thuyết minh nàng kế sách thành công. Thản nhiên cái kia tiểu nha đầu, đừng nhìn ngày thường rất tinh, nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Mà Âu Dương đêm sao? Tuy rằng đối chính mình không giống đối thản nhiên kia nha đầu như vậy thân mật, nhưng là so với người bình thường tới nói. Chính mình cũng coi như là tương đối đặc biệt. Nếu liền như vậy tiếp tục đi xuống nói, nói không chừng chính mình thật sự có thể cùng Âu Dương đêm hôn thụ. Vậy xem như có một ngày chính mình có cầu với hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt không phải sao. Tân thanh bàn tính đánh đến thật đúng là văng đầu, đáng tiếc, nàng tính kế đối tượng sai rồi, dẫn tới nàng nhìn đến này hết thể cùng nàng sở biểu hiện ra này hết thể đều là giả diễn trung diễn, mê trung mê, rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả, Tần Thanh có lẽ trước nay cũng chưa phân rõ quá. Cái này Tần Thanh tuy rằng làm thản nhiên để ở trong lòng, nhưng cũng không phải cái cái gì quan trọng nhân vật, chỉ cần phối hợp nàng đem nàng tưởng diễn trình diễn hảo liền thành. Vốn dĩ Tần Thanh là so Thản Nhiên đại một tuổi, nhưng là bởi vì Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm bản thân chính là buổi sáng học một năm, cho nên năm đó Tần Thanh là cùng bọn họ một năm thượng năm nhất, sau lại Thản Nhiên bọn họ nhảy lớp hơn nữa đuổi kịp năm năm chế tiểu học tốt nghiệp cho nên tương đương với so Tần Thanh muốn cao tăng cấp. Ở biết được thản nhiên cùng Âu Dương đêm so với chính mình tuổi cao thời điểm, Tần Thanh cũng từng nghĩ tới muốn ở bọn họ trong trường học mặt nhảy lớp, nhưng là đây chính là toàn thị tốt nhất trường học A, nếu nàng nhảy lớp thành tích không đủ hoàn mỹ nói, sẽ làm trò cười. Cho nên Tần Thanh suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định từ bỏ nhảy lớp. Chờ đến thản nhiên bọn họ thượng hoa dương trung học thời điểm, nàng mới phát hiện cứ như vậy lập tức bị hai người vứt ra ba cái niên cấp, lúc ấy liền hối hận lúc trước không có nhảy lớp. Hiện tại đã không còn kịp rồi. Tuy nói hiện tại nhảy lớp không đuổi kịp 5 năm chế tiểu học tốt nghiệp, nhưng là cũng tốt xấu có thể đề cao 1 2 cấp, nhưng là nếu hiện tại làm như vậy nói, sẽ cảm giác như là đi theo hai người mặt sau học nhân ra giống nhau. Loại chuyện này như thế nào có thể là Tần Thanh người như vậy có thể tiếp thu đâu. Cho nên cứ như vậy, ở Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm sơ trung ba năm tốt nghiệp thăng lên Hoa Dương trung học bản bộ cao trung kia 1 năm, Tần Thanh cũng khảo vào Hoa Dương trung học sơ trung bộ. Trở thành lần này mùng một niên cấp tân sinh. Tân thanh cuối cùng là có thể dương mi thổ khí một hồi. Nàng thành tích là năm nay tân sinh tiền tam danh, tuy rằng không phải đệ nhất, nhưng là cũng vẫn là trở thành năm nay mùng một niên cấp tân sinh đại biểu. Hoa dương trung học mùng một niên cấp vốn dĩ tân sinh đại biểu là không lên đài nói chuyện, nhưng là từ thản nhiên bọn họ kia một lần, thản nhiên cùng Âu Dương đem hai người làm tân sinh đại biểu lên đài nói chuyện lúc sau, sơ trung bộ về sau mỗi năm đều sẽ làm lại sinh giữa tuyển một vị tân sinh đại biểu bất quá sơ trung bộ cùng cao trung bộ bất đồng. Cao trung bộ là nghiêm khắc dựa theo trung khảo thành tích lựa chọn sử dụng năm nay tân sinh đệ nhất danh học sinh làm tân sinh đại biểu, mà sơ trung bộ xác thật lựa chọn một vị phẩm học kiêm ưu học sinh, càng chú trọng chính là học sinh các phương diện năng lực. Ở Dê thị Hoa Dương Trung học chính là tốt nhất trung học, cao trung cũng tự nhiên là tốt nhất cao trung. Cho nên không có ngoại ý muốn tình huống, trung khảo khi đệ nhất danh học sinh liền nhất định ở Hoa Dương Trung học. Cho nên như vậy tân sinh đại biểu càng thêm có đại biểu tính. Đó chính là thành tích tốt đại biểu. Cũng không phải nói từ thượng cao trung lúc sau liền không chú trọng tổng hợp thực lực bồi dưỡng, chỉ có thể là nói, ở cao trung thành tích đối với học sinh tới nói càng thêm quan trọng. Đối với học sinh tới nói, học tập là đệ nhất vị, đây là bất luận cái gì trường học đều vẫn luôn ở chủ trương quan điểm. Đôi khi học sinh oán trách trường học ở học sinh thành tích mặt trên quá tích cực, một người ưu tú không ưu tú không phải gần một cái học tập thành tích là có thể thuyết minh vấn đề. Nhưng là đại đa số thời điểm, ở trong trường học Học sinh thành tích tựa hồ liền đại biểu hết thảy, học tập thành tích là có thể áp đảo hết thảy tồn tại. Nay không thể đoán trường học, chỉ có thể nói là hoa hạ cho tới nay giáo dục lý niệm, cùng thi đại học học lên chế độ nhau đến. Nếu ngươi nói có thể không như vậy nghiêm khắc yêu cầu học sinh học tập thành tích, trường học cũng có thể làm được. Chính là cứ như vậy, tới rồi cuối cùng nếu ngươi cùng bất quá cuối cùng thi đại học kia đến ngại cửa, tiến vào không được đại học, thậm chí là lý tưởng hảo đại học, ngươi lại sẽ quay trường học hoang phế ngươi 3 năm rõ ràng ngươi là một cái như vậy ưu tú hài tử, vì cái gì lại bại bởi thi đại học đâu? Cho nên ở Hoa Hạ này lâu dài tới nay vô pháp thay đổi dự thi giáo dục hình thức dưới, mới có thể xuất hiện trường học đem thành tích xem đến cao hơn hết thể tình huống. Điểm này không có cách nào đoán trường học, cũng không có cách nào đoán học sinh không nghiêm túc, chỉ có thể nói là dự thi giáo dục hại người, quá mức cứng nhắc giáo dục hình thức, làm trường học cùng học sinh đều gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cứ như vậy thản nhiên cùng Âu Dương đêm vốn dị ở Hoa Dương trung học quá hảo hảo. Này đột nhiên liền toát ra cái tân sinh tần thanh, thản nhiên có chút đau đầu nhìn cái kia nơi nơi cùng nhân gia nói nàng cùng chính mình rất quen thuộc tần thanh. Thật là không hiểu được nàng đây là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ nàng cho rằng như vậy liền có thể đem thản nhiên bên người người đều cấp đi. Này tâm hiểm ác là có thể nhìn đến, này chỉ số thông minh chi thấp cũng là làm thản nhiên không có cách nào lý giải. Âu Dương đem đối tần thanh loại này cách làm càng là cảm thấy khịt mũi coi thường, nữ nhân này muốn hay không như vậy ấu chỉ. Nàng tưởng con nít chơi đồ hàng, nàng thích cái gì đoạt cái gì. Trước kia là tưởng thắng thẳng nhiên, trước nay không thắng quá một lần tần thanh này lại truyền đến hoa dương trung học. Lần này là đoạt thẳng nhiên bên người người. Nay cùng khi còn nhỏ tiểu hải tử chi gian đoạt món đồ chơi có cái gì bất đồng. Tuy rằng này tần thanh nhất muốn cướp đi người chính là Âu Dương muộn rồi, đáng tiếc Âu Dương đêm đối thẳng nhiên cảm tình, là bất luận kẻ nào đều tren vào không đọc đi. Cho nên này chỉ số thông minh cùng e giống nhau lệnh người bắt cấp tần thanh liền bắt đầu tính toán từ hoa dương trung học này đó cùng thản nhiên xem khởi quan hệ tương đối gần người xuống tay. Từ ở khai giảng điện lễ thượng, làm tân sinh đại biểu lộ quá mặt lúc sau tần thanh, trong lén lút nghe qua có người nói lần này mùng một tân sinh đại biểu là cái tiểu mỹ nữ, xem ra này mùng một cấp tân cấp hoa người được chọn có, hơn nữa so với mặt trên hai giới học tỷ tôi nói, cái này tiểu muội muội cũng là có muốn lướt qua các nàng trở thành sơ trung bộ tân giáo hoa. Chương 317 Kiên trì mộng tưởng Nghe thấy cái này tin tức tần hoàn trả là thực dương dương tự đắc, tuy rằng nàng vẫn luôn đối chính mình dung mạo là thực tự tin, nhưng là từ gặp được mạnh thản nhiên cái này sát tinh, làm chuyện gì đều sẽ bị so đi xuống, làm hại nàng hiện tại cũng đối chính mình bắt đầu có như vậy một chút hoài nghi. Tần thanh nghĩ tuy rằng chính mình không thắng được mạnh thản nhiên, nhưng là đem nàng sở có được đồ vật đều đoạt lấy tới làm nàng cái gì đều không có, cũng coi như là một loại thắng lợi, ai làm nàng luôn là như vậy kiêu ngạo. Như vậy cao cao tại thượng. Tần Thanh không phục, rõ ràng ở mạnh thản nhiên xuất hiện phía trước, chính mình cũng là đã chịu đại gia truy phủng, chính là từ nàng xuất hiện lúc sau, bên người mọi người giống như đều chạy đến bên người nàng đi. Lúc trước ở cung thiếu niên học cầm thời điểm, vốn gì trong ban đồng học đều thích nhất Tần Thanh, chính là từ thản nhiên đi, không chỉ có các bạn học thích cùng nàng chơi, ngay cả ôn lão sư Tần Thanh cũng là cảm thấy giống như đối mạnh thản nhiên bất đồng. Tuy rằng Tần Hoàn Trả là cái tiểu hài tử, Nhưng là này ghen ghét tâm sự chẳng phân biệt tuổi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thản nhiên liền không thích nàng, ở những ngày về sau càng là cảm thấy thản nhiên giống như ở cùng nàng đối nghịch dường như. Tỷ như cung thiếu niên muốn tuyển người đi tham gia thi đấu, nguyên bản trong ban cầm đạn tốt nhất cũng chính là Tần Thanh, nàng cảm thấy chính mình đi thử khẳng định không có vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới Lão sư đệ nhất hỏi cư nhiên là mạnh thản nhiên. Nay cũng liền đủ đáng giận, không nghĩ tới mạnh thản nhiên còn đương trưởng liền cự tuyệt. Lúc sau ôn lão sư mới có thể quay đầu hỏi tần thanh. Tần thanh như thế nào đều cảm giác như là nhặt mạnh thản nhiên không cần thi đấu danh ngạch tham gia thi đấu. kỳ thật là tần trong sạch nghĩ nhiều, ôn lão sư sở dĩ sẽ hỏi trước thản nhiên cũng là vì cảm thấy đứa nhỏ này đang khệ đàn thời điểm ý cảnh muốn so cùng tuổi hài tử muốn cao một ít, như vậy đi ra ngoài thi đấu thắng mặt khả năng sẽ lớn hơn nữa một ít. Phái tuyển thủ đi ra ngoài thi đấu, trường học tự nhiên là muốn lựa chọn một ít có thể có đoạt giải khả năng hài tử. Điểm này mặc cho là ai đều sẽ làm như vậy Mà thản nhiên cự tuyệt lúc sau lão sư lựa chọn làm Tần Thanh đi cũng là tình lý bên trong sự tình Rốt cuộc này đó trong bọn trẻ mặt Tần Thanh đang khệ đàn kỹ xảo thượng là tốt nhất Chọn ưu tú mà tuyển cũng không có gì sai à, Ai sẽ nghĩ đến một cái 6-7 tuổi hài tử cư nhiên sẽ bởi Vì hỏi trước ai không hỏi ai liền cảm thấy lão sư đây là bất công Do đó đối một cái khác tiểu bằng hữu có điều ghen ghét Thật là làm người cảm thấy có chút vô pháp tưởng tượng cho nên di truyền thứ này thật đúng là đáng sợ tồn tại a. Xem ra này tần thanh là từ nhỏ liền di truyền nàng phụ thân dạ tâm cùng, bất luận cái gì sự tình đều muốn đi tranh một tranh, không cam lòng dừng ở người sau. Đây là có thể lý giải, nhưng là vì thắng mà chơi tâm cơ liền không cho người thích, huống chi là tiểu hải tử. Bất quá tần thanh bình thời trang nhưng thật ra khá tốt, giống nhau sư trưởng chung quanh đồng học đều không có phát hiện nàng mặt tâm u, cho nên mọi người đều còn cảm thấy nàng không tồi bộ dáng. Thản nhiên đã thượng cao trung. Tuy rằng học tập thành tích vẫn như cũ là vô địch mãn phân, nhưng là nàng cũng ở bắt đầu vì chính mình làm tương lai quy hoạch. Điểm này thượng Âu Dương đêm nhưng thật ra không có cùng nàng đồng bộ. Thản nhiên gia đình cùng Âu Dương đêm bất đồng, trên người nàng sứ mệnh cùng gánh nặng không có như vậy trọng, cho nên nàng có thể lựa chọn chính mình muốn chạy lộ. Mà Âu Dương đêm bất đồng, trên người hắn gánh vác Âu Dương gia cùng mình gia tương lai. Hắn cũng không thể giống thản nhiên như vậy chính mình quyết định chính mình tương lai. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ rõ khi còn nhỏ thản nhiên nói qua bọn họ muốn cùng đi tham gia quân ngũ đâu. Âu Dương đem muốn vào quân giới đây là đã ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn nhưng thật ra hy vọng thản nhiên còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ nói qua nói. Đến lúc đó bọn họ lại có thể ở bên nhau. Bất quá nếu thản nhiên đã quên, hắn cũng hoàn toàn không tính toán nhắc nhở nàng. Rốt cuộc hắn không hy vọng thản nhiên là vì làm bạn hắn mà từ bỏ chính mình lựa chọn. Thản nhiên khi còn nhỏ nói qua nói. Nàng đương nhiên là nhớ rõ. Rốt cuộc lại không phải thật sự khi còn nhỏ, nàng thật sự có thể bởi vì tuổi tiểu mà đã quên A. Nếu nói lúc trước nàng tính toán tham gia quân ngũ là coi trọng minh nguyệt kia thân chế phục, này đương nhiên là vui vừa lời nói. Bất quá từ kiếp trước không có trọng sinh phía trước. Thản nhiên liền cảm thấy nữ binh thật sự rất tuấn tú. Như vậy anh tư Tác sảng, nhìn liền tinh thần. Cho nên kiếp trước thản nhiên kỳ thật liền có nghị thẩm tham gia quân ngũ, đáng tiếc chính mình là cái tiểu cận thị mắt, tuy rằng số độ không cao đi. Nhưng là cũng vẫn là muốn mang theo ẩn hình đôi mắt, hơn nữa thân thể của nàng tố chất nàng chính mình đều cảm thấy quá không được binh kiểm, cho nên mỗi lần cũng chính là nhìn đến trong TV nữ binh mà cảm thấy có điểm đỏ mắt, chính là trước nay cũng chưa chân chính động quá tâm tư. Mà trọng sinh một lần, ánh mắt hảo không nói kia rỗi tay tuyệt đối coi như cao thủ. Có này kiện lại bất quá một phen nữ binh nghiện quả thực chính là thực xin lỗi chính mình tốt như vậy điều kiện A nói nữa, nếu là thật sự làm nàng tuyển. Nàng trước mắt mới thôi thật đúng là không biết nên tuyển cái cái gì trước nghiệp. Kiếm tiền sự tình, kia đối thản nhiên tới nói chính là cái kiêm trước. Nàng chính là phụ trách bảy mưu tính kế, cộng thêm cung cấp một ít đại gia không có chú ý tới tình báo. Đương nhiên đây là đáp ý với thản nhiên kiếp trước ký ức. Dư lại sự tình có rất nhiều người tới làm, nàng căn bản không cần giảm cái này làm như chính mình sự nghiệp. Nàng từ trọng sinh lúc sau, được một thân hảo y y thuật, nếu là đương cái bình thường bác sĩ, nàng cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng. Tuy rằng nàng cũng không phải khinh thường bình thường bác sĩ, nhưng là so sánh với dưới nàng càng nguyện ý đi trên chiến trường đi cứu người. Không ít người cho rằng hiện tại là Thái Bình thịnh thế, không có chiến tranh, nơi nào tới chiến trường A. Chính là chịu kiếp trước không ít phim truyền hình cùng tiểu thuyết ảnh hưởng, hơn nữa này một đời cùng Âu Dương nôn loại người này tiếp xúc, thản nhiên biết thế giới này cũng không phải đại gia tưởng tượng giữa như vậy Thái Bình an ổn, thường xuyên ở chúng ta nhìn không tới địa phương có chiến sĩ ở chiến đấu, cũng có chiến sĩ ở đổ máu hy sinh. Bọn họ chính là bởi vì không chiếm được kịp thời cứu trị mới mất đi chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Mỗi khi tưởng tượng đến nơi đây, thản nhiên liền cảm thấy nàng hẳn là đi đương một người quân y đi hề, đi cứu những cái đó ở trên chiến trường cho chúng ta đổ máu hy sinh các chiến sĩ. Cho nên thản nhiên cũng không có quên quá nàng nói qua nói, tương lai nàng nhất định phải đương một người đủ tư cách quân y đi hề. hơn nữa nàng phải làm một người đặc chiến bộ đội quân y đi hề. Thản nhiên biết chỉ có đặc chiến bộ đội mới là nhất yêu cầu nàng người như vậy. Cho nên nàng nhất định phải đi nơi nào. Từ thượng cao một về sau, thản nhiên tựa hồ trở nên càng bội lên, nàng không chỉ có muốn tiếp tục nguyên lai like, sở hữu chương trình học học tập, hơn nữa trường học văn hóa khóa học tập, còn bắt đầu rồi chính mình xem hiện đại y học thư tịch. Tuy rằng nàng minh bạch này học y thì cũng không phải là chính mình khoa tay múa chân hai hạ liền có thể tự học thành tài, đặc biệt là đối với hiện tại y học phương Tây y học này một hối, càng là muốn hệ thống đi theo láo sư đi học, mới có thể ở phâu thuật trên đại thật sự làm được vạn vật một thất, nay cùng nàng phía trước ở trong không gian tự học trung y lề học, đó là hoàn toàn bất động. Trung y thì trọng lý luận cũng trọng thực tiễn, nhưng là lý luận sở chiếm tỷ trọng khả năng lớn hơn nữa một ít. Mà tây y thì tương đối tới nói đúng lâm sàng yêu cầu tới giảng muốn càng nhiều một ít. Trung y thì có thể căn cứ chứng bệnh phán đoán bệnh tật, lại phụ thêm một ít tiền nhân sở tổng kết kinh nghiệm cùng chính mình tích lũy kinh nghiệm mới có thể càng tốt phán đoán ra người bệnh chứng bệnh. Tây y thì phương diện sao, lý luận tri thức ở biến chuyển từng ngày biến hóa nhưng là rất nhiều cơ bản lâm sàng yêu cầu vẫn là tương thông. Mặc kệ nói như thế nào, này hai loại y học đều là yêu cầu nhiều học tập lý luận, nhiều thấy bệnh hoạn, nhiều giải quyết chứng bệnh mới có thể khiến cho y thuật tiến bộ. Tuy rằng thản nhiên hiện tại ở Trung y phương diện đã là thần y cấp bậc, trên cơ bản Trung y có thể giải quyết nàng có thể trị, giống nhau Trung y giải quyết không được đại nàng cũng có thể trị. Nhưng là nàng còn tưởng là muốn đem tới y này một khối cũng học giỏi nhiều hiểu biết một ít tây y phương diện tri thức đối nàng tương lai tới giảng là không có chỗ hỏng, tổng không thể mỗi lần cứu người thời điểm nàng liền lấy ra kim châm cho người ta châm cứu đi, như vậy quá dẫn nhân chú mù. Hơn nữa tương lai nếu là thượng quân y giải đại học cũng là muốn học chiến trường cấp cứu trước nay liền không có trung y giải thân ảnh, nay khả năng cũng là hiện tại hoa hạ người đối trung y giải lý giải một cái lầm khu đi. Mọi người đều cho rằng trung y giải chữa bệnh chậm, cấp cứu vẫn là muốn tới mau. Cho nên ở hiện tại người trong mắt Tây y y muốn so trung y trị liệu hiệu quả tới mau, hiện tại học trung y y người là càng ngày càng ít. Hơn nữa Trung quốc và phương Tây y ở bồi dưỡng nhân tài phương diện phương pháp cũng là không quá tương đồng, cho nên thản nhiên vẫn là quyết định muốn đem hai loại y y học đều thông hiểu đạo lý thành chính mình đồ vật. Thản nhiên đang xem y thư sự tình Âu Dương đêm cũng là biết đến, nhưng là lúc này đây hắn không hỏi, hắn hy vọng thản nhiên tương lai là chính mình chân chính lựa chọn, không cần chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Tuy rằng Âu Dương đêm không có năm chắc về sau cùng thản nhiên sẽ không tách ra, nhưng là hắn lại nói cho chính mình mặc dù tương lai hắn cùng thản nhiên muốn tách ra cũng là ngắn ngủi phân biệt, hắn sẽ không làm chính mình nữ hài rời đi chính mình lâu lắm. Thản nhiên hảo, hắn đều xem ở trong mắt, sở hữu sở hữu hắn đều rất rõ ràng. Tuy rằng bọn họ bây giờ còn nhỏ, nhưng là Âu Dương đêm rất rõ ràng, thản nhiên hiện tại cũng đã là cái nhận người cô nương. Về sau, hắn muốn gặp phải khiêu chiến còn có rất nhiều không ngừng là những cái đó sẽ đối thẳng nhiên động tâm tư tiểu tử nhóm, còn có những cái đó các trưởng bối. Đừng nhìn hiện tại với gia cùng mạnh đi xa bọn họ đối Âu Dương đêm hiện tại đều giống đối đai chính mình hài tử giống nhau, nhưng là tương lai nếu có một ngày bọn họ muốn cấp đi chính mình ra bảo đối thẳng nhiên, phỏng trừng hắn Âu Dương đêm ở chỗ gia địa vị liền không phải như bây giờ, đặc biệt là còn có mạnh đi xa cùng la Gia Minh này một cái cha ruột một cái nghĩa phụ hai tòa núi lớn đâu. Điểm này Âu Dương đêm là từ năm đó chính mình tiểu cô nãi nãi Âu Dương nhã bị phùng khải bắt cóc, ở Âu Dương ra rắt sóng to do lớn sự tích liền đủ để thấy được, cái này trước khác nay khác cách nói vẫn là có đạo lý. Cho nên Âu Dương đêm hiện tại vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn đều ở phi thường nỗ lực làm chính mình biến thành một cái cũng đủ xứng đôi thản nhiên nam nhân. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn là cái nam hài, nhưng là một ngày nào đó hắn sẽ trưởng thành vì có thể cấp thản nhiên dựa vào nam nhân. Một cái làm thản nhiên ở chính mình trước mặt có thể yên tâm nói ra chính mình bí mật nam nhân. Nhiều năm như vậy, Âu Dương đêm vẫn luôn đều biết thản nhiên là có bí mật, bí mật này có lẽ thật sự rất lớn, rất lớn, ngay cả cha mẹ nàng cũng không biết, Âu Dương đêm đã từng tò mò quá, cũng buồn dâu quá, nhưng là hắn chưa bao giờ thật sự hỏi ra khẩu quá, bởi vì hắn tin tưởng một ngày nào đó thản nhiên sẽ chính miệng nói cho hắn. Thẳng đến khi đó hắn thật sự có thể lệnh thản nhiên cảm thấy có thể yên tâm nói ra chính mình bí mật phía trước. Hắn đều không thể dừng lại nỗ lực bước chân. chương 318 Âu Dương đêm tài sản riêng. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm cao trung sinh sống, kỳ thật đối với hai người tới hòa giải phía trước thượng sơ chung khi không nhiều lắm biến hóa. Nhưng là đối trường học tới nói lại có chút bất đồng ý nghĩa. Hoa hạ mỗi năm đều sẽ có một ít cả nước phạm vi học sinh thi đua, đại bộ phận đều là khoa học tự nhiên thi đua. Trong lúc thi đấu thành tích ưu tú học sinh ở thi đại học thời điểm là có thể thêm nhất định điểm đương nhiên là dựa theo thi đua cấp bậc cao thấp tới quyết định thêm phân tình huống, cho nên cả nước trong phạm vi sở hữu cao trung đều rất coi trọng này đó thi đua. Hoa Dương Trung học mỗi năm cũng sẽ phái học sinh tham gia này đó thi đua, nhưng là tương đối tới nói, Hoa Dương Trung học ở Dê Thị là trọng điểm, ở Dê Tỉnh cũng là trọng điểm, nhưng là phóng tới cả nước cạnh tranh ưu thế liền không phải như vậy rõ ràng. Mỗi năm tham gia thi đua, từng có đoạt giải, cũng từng có lây không được thưởng thời điểm, loại chuyện này cũng là thực thường thấy, đối với trường học tới nói tự nhiên là loại này vinh dự càng nhiều càng tốt. Đương nhiên học sinh hoạch thưởng cũng là có một ít tiền thưởng làm khen thưởng. Nay đó tiền thưởng trừ bỏ có đại tái ban phát, còn có hoa dương trung học chính mình ra một bộ phận. Hoa dương trung học vẫn luôn là có học đồng chế độ, Thản nhiên cùng Âu Dương đêm tuy rằng cũng không thiếu tiền, nhưng là đối với lấy học đồng chuyện này, hai người cũng đều là chưa bao giờ nương tay. Đây là bọn họ vinh dự, bọn họ nên được, tiền đối bọn họ tới nói nhưng thật ra không như vậy quan trọng nhưng là bắt được học đồng cũng coi như là đối người nhà cha mẹ một loại công đạo. Ít nhất có thể làm cho bọn họ vui vẻ, rốt cuộc không có kia đối cha mẹ là không hy vọng chính mình hài tử ưu tú đi. Cho nên mỗi một lần thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người bắt được học đồng lúc sau, đều sẽ đem tiền thưởng toàn bộ đều lấy ra tới thỉnh toàn ban đồng học, cùng bọn họ sở hữu khóa nhậm lao sư ăn cơm. Địa điểm sao liền ở trường học nhà ăn, tuy rằng Thoạt nhìn giống như cảm thấy hai người có chút keo kiệt, Nhưng là kỳ thật bọn họ hai cái đem địa điểm tuyển ở trường học nhà ăn cũng là có suy xét Rốt cuộc học sinh thỉnh lao sư ăn cơm, nếu tuyển ở bên ngoài khách sạn lớn Các lao sư chưa chắc sẽ đi, hoa dương trung học nhà ăn cũng không kém Hơn nữa mỗi lần hai người mời khách thời điểm, kỳ thật có một bộ phận đồ ăn là từ bên ngoài đưa vào tới Như vậy đã thỏa mãn đại gia ăn uống chi rủ, cũng sẽ không làm lao sư khó xử Rốt cuộc đây là chính mình học sinh tâm ý Lần đầu tiên hai người nói ra mời khách muốn ở trường học nhà ăn thời điểm, trong ban có cá biệt đồng học trong lòng còn nói thầm quá, này hai người không phải nhỏ mọn như vậy người ai chính là đại gia tới rồi nhà ăn thời điểm. Nhìn đến trên bàn đồ ăn mới hiểu được hai người tuy rằng tuyển địa điểm cũng không phải cái gì xa hoa địa phương, nhưng là này đồ ăn chất lượng nhưng cũng không hàng hồ, lại vừa thấy chỉ chốc lát sau, các lao sư đều tới, liền minh bạch hai người tuyển ở trường học nhà ăn nguyên nhân. Đương nhiên, muốn thỉnh toàn ban đồng học ăn cơm, Lại còn có muốn ăn đốn tốt, hai người về điểm này học đồng là căn bản không đủ xem. Trường học thiết lập học đồng chế độ vốn dĩ chính là vì cổ vũ học sinh, tiền không tính nhiều. Cho nên hai người mỗi lần mời khách ăn cơm tự nhiên là muốn chính mình ở gián một bộ phận. Kia tự nhiên là thản nhiên cái này tiểu phú bà ra tiền, Âu Dương đêm chưa bao giờ nhọc lòng phương diện này vấn đề. Thản nhiên ở lúc trước khai thản nhiên đường kỳ hạ mỹ phẩm dưỡng gia hệ liệt thời điểm, liền phân một chút cổ phần danh nghĩa phân cấp Âu Dương đêm. Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm Âu Dương đêm về sau sẽ lựa chọn cái gì chức nghiệp, lựa chọn làm cái gì, nhưng là thản nhiên rất rõ ràng. Hắn nhất định sẽ không kinh thương. Tuy rằng Âu Dương gia thực lực rất mạnh, nhưng là đôi khi, kinh tế thực lực cũng rất quan trọng. Hiện tại Âu Dương gia cũng chính là Âu Dương nôn trong tay có chút tài sản. Nhưng là Âu Dương nói xong thế nhưng chỉ là Âu Dương đêm nhị thúc, thản nhiên vẫn là tưởng thế Âu Dương đêm làm chút tính toán, cho nên ở lúc trước còn đồng đàn kế hoạch đưa ra thị trường thời điểm. Thản nhiên liền phân một ít cổ phần cấp Âu Dương đêm. Số định mức không lớn, nhưng là mỗi năm chia hoa hồng là tuyệt đối khả quan. Nay bộ phận cổ phần danh nghĩa thản nhiên lúc trước là nói cho Âu Dương gia cùng chính mình người trong nhà. Tuy rằng này đó cổ phần đều là chính mình, nhưng là thản nhiên cảm thấy vẫn là muốn gửi thông điệp một chút đại gia hảo, rốt cuộc Âu Dương làm đêm vì Âu Dương gia người, có thể hay không tiếp thu này đó cổ phần, còn muốn xem Âu Dương người nhà nói như thế nào. Mà thản nhiên càng là muốn đem chuyện này nói cho cho chính mình cha mẹ, hẳn gia nàng sở có được cổ phần. Hiện tại tạm thời là không thể công khai, giữ lại, thản nhiên sở có được sản nghiệp. Người trong nhà đều là biết đến, nhưng là đại gia cũng không có người đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi đến quá nàng rốt cuộc mỗi năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà thuộc về chính mình này bộ phận cổ phần, muốn xuất ra tới một chút đưa cho Âu Dương đêm, thản nhiên cảm thấy vẫn là muốn cho người trong nhà biết đến. Đương nhiên cuối cùng hai nhà người đối hai đứa nhỏ chi gian loại này cổ phần chuyển nhượng cũng không có gì nghĩ, đây là bọn nhỏ chính mình sự tình, làm cho bọn họ chính mình xử lý liền hảo. Hung chi đối với với gia tới nói, Âu Dương đêm mấy năm nay giống như là với gia tôn tử giống nhau, thản nhiên làm như vậy, bọn họ cũng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Bên kia Âu Dương gia cảm thấy thản nhiên có thể vì Âu Dương đêm sớm như vậy liền bắt đầu tính toán, thực sự làm cho bọn họ cảm thấy phi thường vui mừng. Rốt cuộc không ít người hy vọng tương lai thản nhiên là có thể gả cho Âu Dương đêm đường tức phụ. Bất quá ai cũng không có thật sự đem lời này nói ra quá khẩu, mặc dù là nói giỡn phương thức cũng không có người để qua, mọi người đều biết thản nhiên kia tiểu nha đầu chính là tình đâu, đừng nhìn người tiểu, bọn họ nếu là nói giỡn như vậy vừa nói, tiểu nha đầu nhất định có thể nghe ra bọn họ ý tứ tới, đến lúc đó biến khéo thành vụng, làm thản nhiên phản cảm liền không hảo. Bất quá thản nhiên đem cổ phần đưa cho Âu Dương đêm lúc sau, Âu Dương đêm vẫn là kiên trì làm thản nhiên mỗi năm giúp hắn xử lý này đó cổ phần, còn có mỗi năm cổ phần sở phân đến tiền lãi, hắn cũng hy vọng từ thản nhiên tới giúp hắn làm đầu tư gì đó. Dù sao hắn nói chính mình cũng không hiểu kinh thương, cho nên vẫn là giao cho thản nhiên hắn yên tâm. Thản nhiên nói dợ nói hắn cũng không sợ chính mình giúp hắn đều bồi hết. Âu Dương đêm nhưng thật ra man không để bụng nói, dù sao này đó cổ phần đều là chính mình lấy không, thản nhiên nếu là đem tiền đều bồi quang, coi như hắn chưa từng có này đó tiền. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm hiện tại cũng là càng lúc càng lớn khẩu khí, tỏ vẻ thực vô lực, chẳng lẽ nói nàng chính là cái thổ hào tụ tập nguyên sao? Vì cái gì bên người người một đám đều trở nên như vậy tài đại khí thô A, kia cũng không phải là một chút tiền trinh A, kia chính là rất nhiều tiền đâu. Âu Á đêm cười nói, hắn tin tưởng thản nhiên liền tính đem tiền đều bồi hết cũng vẫn là sẽ giúp hắn lại kiếm trở về, cho nên căn bản không cần lo lắng. Nói nữa hắn hiện tại lại không cần như vậy nhiều tiền, ngày thường ăn dùng đều có người quản. Ngẫu nhiên yêu cầu tiền thời điểm, bên người có cái tiểu phú bà đi theo, còn thiếu tiền sao? Thản nhiên buồn cười nói, chính mình chính là đương nha hoàn mệnh, cổ đại thời điểm những cái đó danh môn quý tộc đại gia công tử ra cửa khi chính mình trên người liền không trang tiền, đều là tiểu nha hoàn đi theo phía sau trả tiền. Lý Minh ở một bên vừa lúc nghe được Thản nhiên những lời này, một không cẩn thận cắm câu miệng nói, nha hoàn là đi theo tiểu thư, công tử mang theo chính là gã sai vặt. Nay cắm xuống lời nói không quan trọng, Thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều cười. Bọn họ như thế nào đã quên còn có Lý Minh cái này gã sai vật đâu. Lý Minh cái này chính là thảm, lập tức từ bảo tiêu lưu lạc tới rồi gã sai vật đã nộ. Hơn nữa lấy hắn tuổi tác đã không phải cấp Âu Dương Đêm đương gã sai vật niên cấp, phỏng trừng đều là lão tư. Một bên vương hiên nhìn Lý Minh thật là cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này như thế nào tổng cũng là học không ngon đâu. Mỗi lần hắn quản không được miệng mình có hại luôn là chính hắn. Đáng tiếc Lý Minh giống như luôn là hảo vết xẻo đã quên đau bộ dáng. Mỗi lần mới vừa ăn qua mệt lúc sau không bao lâu liền đã quên chính mình ái lắm miệng tật xấu. Cứ như vậy, Âu Dương đêm đi theo thản nhiên hiện tại cũng coi như là cái nhiều kim tiểu vương tử. Bất quá cái này nhiều kim tiểu vương tử trước nay cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tiền cùng sản nghiệp. Mấy năm nay, thản nhiên đem Âu Dương đêm chia hoa hồng một bộ phận đầu tư cổ phiếu, một bộ phận giúp hắn mua bất động sản. Đương nhiên bất động sản trên cơ bản đều là ở đế đô. Rốt cuộc Âu Dương đêm về sau là không có khả năng ở dê thị. Cho nên vẫn là mua ở đế đô thích hợp. Mấy năm nay đế đô bởi vì muốn làm thế vận hội Olympic, cho nên giá nhà cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là thản nhiên bọn họ phía trước mua những cái đó tứ hợp viện, hiện tại quả thực là giá trên trời, phiên cái 10-20 lần giá cả căn bản không tính là là trướng đến nhiều. Năm ấy đi theo thản nhiên ở đế đô mua tứ hợp viện vu Kiến Bân mấy người, hiện tại nhìn chính mình trong tay phòng ở giá là cọ cọ trên mạng trướng, thập phần cảm khái đến, này thản nhiên quả thực là thần. Lúc trước đại gia cũng là thấy giả thản nhiên mua những cái đó tứ hợp viện, bọn họ cũng đi theo mua mấy bộ, tuy rằng cảm thấy hiện tại mọi người đều ở nhà lầu, ai còn đối với tứ hợp viện có hứng thú a nhưng là đại gia cũng là cảm thấy nhìn thản nhiên cư bố cục phi thường thích, nghĩ chính mình già rồi về sau, liền đem sân tu sửa tu sửa, cũng lộng cái cổ xưa bộ dáng tới trụ, nhất định thoải mái. kia biết này phòng ở mấy năm nay công phu lập tức trướng điên rồi dường như. Có chút người nghe được này, mấy người trong tay có không ít tứ hợp viện còn có khai phá công ty chuyên môn tìm tới môn tới lấy giá cao muốn mua bọn họ phòng ở bởi vì mấy người phòng ở.